chương 2 a i sinh tử đại ước hẹn 2, chương 2 a i sinh tử đại ước hẹn 2, đệ tử minh bạch tư mã kỳ đông một tiếng trung điệp dập đầu trên mặt đất c á i c h á n cùng bàn đá xanh va chạm phát ra tiếng vang nặng nề trong mắt của hắn tràn đầy vô tận cảm kích cùng cựu tử không hối hận quyết tuyệt tư mã kỳ định không vụ trưởng lão cùng sư huynh kỳ vào cao chắc chắn kia dị đoàn t r ả m rồi kiếm lấy chứng tiên đạo chi u i tầm nửa ngày sau thứ nhất bạo tạc tính chất tin tức như là một trận mười hai cấp gió lốc tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ quét sạch toàn bộ thanh một môn ngoại môn cũng cấp tốc hướng về nội môn quyết tán ngoại môn đệ tử tinh anh tư ma kỳ lấy bảo vệ tiên đạo chính thống d i ệ t trừ dị đoan yêu thuận huy hoàng đại nghĩa làm tên hướng tân tấn đệ tử lâm việt phát khởi sinh tử đại ước hẹn tin tức vừa ra ngồi đầy xôn s a o toàn bộ thanh m ụ c môn bất luận là trong động phủ bế quan vẫn là tại nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ hoặc là tại diễn võ trường luận bàn đệ tử tất cả đều bị chấn động cái gì ta không nghe lầm chứ sinh tử đại tư ma kỳ là điên rồi vẫn là choáng bị điên là người đi tư ma kỳ thật là luyện khí tầng sáu đỉnh phong uy tín lâu năm tinh anh nghe nói thanh nguyên kiếm quyết đều nhanh đại thành kia lâm việt mới vừa v ậ n tấn thang luyện khí bốn tầng này làm sao đánh kém dòng dã hai cái tiểu cảnh giới linh lực hùng hồn trình độ ngày đêm khác biệt đây cũng không phải là so tài đây là trần c h u ụ i mưu sát mượn sinh tử đại quy củ rõ ràng muốn giết người a suýt nhỏ giọng một chút ta nghe đan dược phòng bằng hưu nói tư m ã kỳ lần này là được nội môn lưu trưởng lao duy trì lưu minh sư minh tự mình ra mặt ban cho mạnh hơn công pháp đây là muốn hoàn toàn đem lâm việt cái này dị loại đẻ chết tại nảy sinh t r ạ n thái gian đe thì ra là thế xem g a tông môn cao tầng cũng không quen nhìn kia lâm việt thủ đoạn ai đáng thương kia lâm việt vừa ra mặt liền bị đánh chết cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bật dễ à. trong lúc nhất thời tiếng nghị luận tiếng t h n g phục tiếng hận âm thanh cười trên nỗi đau của người khác cầm thanh rót thành một cỗ to lớn tiếng gầm tại thanh một môn mỗi một cái nơi hẻo lánh bên trong phun trào ngoại môn diễn võ t r ư ở n g lớn nhất bên trên giờ phút này đã người đông nhìn nhịt tư ma kỳ một thân mới tinh tuyết trắng trường sam không nhiễm trần thế cầm trong tay một thanh h à n quan g lập lòe linh khí bức người phát kiếm nạo n h ệ đứng ở trung ương cao nhất một tòa trên đài cao hắm dựa tại vạn chúng chú mục phía dưới lúc trước tất cả khuất nhục cùng xa suốt tinh thần quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó là một loại t r ư ờ n g không tất cả tiêu căng cùng thần thánh hắn đ em linh lực rót vào trong hậu thanh â m như hồng trung đại lữ rõ r à n g c h u y ể n khắp tư phương lâm việt người thân là tiên môn đệ tử không nghĩ khổ tu đại đạo chính pháp ngược lại nghiên cứu kỳ kỹ dâm xảo loạn ta tông môn tập tục mê hoặc đệ tử nói tâm như thế hành vi cùng ma đạo yêu thuật có gì khác ta tư ma k ỷ hôm nay lợi dụng trong tay ba thước thanh phóng thay tông môn thanh lý môn hộ lấy nhìn thẳng vào nghe người có d á n bên trên cái này sinh từ đại cùng ta nhất quyết sinh tử tiếng gầm cuộn hồi âm chật trong chốc lát toàn trường mọi ánh mắt đều như là bị nam c h â n hấp dẫn b ụ sát đồng loạt hội tụ đến đám người phía sau cái kia một mực trầm mặc không nói thân ảnh bên trên lâm việt liền đứng ở nơi đó mặc một mạc màu xám đ ệ t ử phục biểu lộ bình tĩnh phải có chút quá mức dường như tư mã kỳ trong miệng cái kia tội ác tại trời ma đạo yêu nhân căn bản không phải hắn đồng dạng nhưng mà tại hắn bình tĩnh bề n g o à i hạng đầu góc của hắn đang lấy trước nay chưa từng có tốc độ cực nhanh vận chuyển vô số suy n g h ĩ cùng phương án tại trong điện quan hỏa thạch h i lên va chạm sau đó bị phủ quyết chạy ý nghĩ này cái thứ nhất xuất hiện cũng cái thứ nhất bị bóc tắt không có khả năng t h a n h một môn tuy nhỏ nhưng hộ sơn đại trận cùng các loại cầm chế cũng không phải bài trí hắn một cái chỉ là luyện khí bốn tầng muốn tại tông môn cao tầng ẩm đồng ý tình huống hạ thoát đi không khác người xin ó i mẫu chỉ cần hắn dám chạy không ra nửa canh giờ liền sẽ bị cài lên chạy á n m ũ đến lúc đó đuổi giết hắn chỉ sợ cũng không chỉ là một cái tư ma kỳ mà là toàn bộ tông môn đ ộ i c h ấ p pháp c h ọ i cứng cự không tiếp thụ càng không khả năng đối phương có chuẩn bị mà đến liền bảo vệ tiên đạo chính thống dạng này chụt mũ đều cài lên phía sau còn có trưởng lao chỗ dựa đây cũng không phải là đơn giản k ê u chiến mà là một trận chính trị thẩm phán mình nếu là không nên bọn hắn có một trăm loại phương pháp có thể đem chính mình giết chết mà lại là lặng yên không một tiếng động giết chết tỉ như phái một cái mình tuyệt đối không cách nào hoàn thành tử vong nhiệm vụ hoặc là tại phát ra đan dược bên trong làm chút tay chân so sánh giới sinh tử đài ngược lại là nhất công bằng kiểu chết cho nên đầu này nhìn như k i ể u tử nhất sinh đường lại là trước mắt hắn duy nhất đường sống mặc dù nhìn như t u y ệ t cảnh nhưng sinh tử đài có quy tắc của nó tại quy tắc bên trong tất cả đều có thể có thể quy tắc là hắn loại này kẻ yếu duy nhất có thể lấy lợi dụng vũ khí hắn bắt đầu tỉnh táo phân tích hai phe địch ta trạng thái tư mã kỷ tu vi luyện k h í sáu tầng bình phong linh lực tổng lượng ít nhất là chính mình gấp ba trở lên công pháp theo lưu minh nơi đó đạt được kim quan g kiếm quyết đặc điểm không rõ nhưng theo danh tự cùng bối cảnh đến xem tất nhiên là thanh thế to lớn uy lực không tầm thường quan g thuộc tính chính đạo công pháp pháp k h í một thanh phẩm dai không thấp pháp kiếm tính cách cực độ tự ngạo tự phụ mê tín cái gọi là tiên đạo chính thống khinh thị tất cả không phải chính thống thủ đoạn điểm này đã là ưu điểm của hắn cũng là hắn trí mạng nhất được điểm hậu viện lưu minh cùng phía sau lưu trưởng lão chính mình tu vi luyện ký bốn tầng sơ kỳ ưu thế một vũ khí đại tranh l ệ n h thù nọ trong nháy mắt lực buộc phát cùng lực xuyên đấu là thế giới này tu tiên giả nhận biết bên ngoài công kích hình thức tồn tại to lớn tin tức tranh l ệ n h cùng nhận biết lòng giam hai chiến đấu tư duy chính mình đến từ một cái tin tức bạo tạc thời đại hiểu được chiến thuật tâm lý học cùng vật lý học mà đối thủ phương thức chiến đấu đối lập đ ơ n nhất hình thức hóa ba đối phương kinh địch tư ma kỷ tất nhiên sẽ cho là mình nắm chắc thắng lợi trong tay loại tâm tính này sẽ để cho hắn lộ ra sơ hở tranh lệch là to lớn như là hầm câu nhưng cũng không phải là không có một tia phần thắng nếu như cự tuyệt là mãn tính tử vong không chút h u y ệ n n i ệ m nếu như ứ n g chiến là cựu tử nhất sinh vẫn còn tồn tại một chút hy vọng sống hắn còn cần như thế thứ trọng yếu nhất thời gian hắn cần thời gian đến thăng cấp vũ khí của mình chế tạo càng nhiều ngạc nhiên mừng rỡ đem một đường sinh cơ kia vô hạn mở rộng tại vô số đạo hoặc thương hại hoặc trao phúng hoặc đợi lấy xem kịch vui trong ánh mắt lâm việt chậm rãi đẩy ra đám người trước người t ừ n g bước một kiên định đi ra ngoài hắn đi đến dưới đại cao ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng trên đài thần sắc tiêu căng tư ma kỳ toàn bộ diễn võ trưởng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch liền phong thanh đều dường như đình chỉ tất cả mọi người nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn tại mảnh này tĩnh mịch bên trong hắn bình tĩnh mở miệng thanh âm không lớn lại bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh mà rõ ràng chuyển vào trong thai mỗi một người như n g ư ờ i mong muốn vê anh toàn t r ư ơ n g trong nháy mắt sôi trào tiếng ổ lên trực trùng mất yêu hắn vậy mà thật dám ứng điên rồi thế giới này hoàn toàn điên rồi một cái luyện khí bốn tầng cũng dám bên trên sinh tử đại quyết đấu luyện khí sáu tầng có cốt khí là tốt nhưng đây là chịu t r ế ta trên đài tư mã kỳ trong mắt cũng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác ngoài ý m ớ n hắn m u ố n cho rằng lâm việt sẽ đủ kiểu từ chối ủy xuống đất cầu x i n tha thứ không nghĩ tới hắn dám như thế dứt khoát nhưng cái này tia ngoài ý m ớ n lập tức liền biến thành càng thêm tàn nhẫn cùng khát máu nhe răng cười Tốt! có loại không hổ là ta tư mã kỳ coi trọng đối thủ chọn ngày không bằng đụng này liền hiện tại hắn không kịp chờ đợi mong muốn hưởng thụ ngược s á t khoái cảm một tháng sau lâm việt băng lánh mà thanh â m bình tĩnh lại một lần nữa rõ ràng cắt nang hắn người ta sinh tử đài bên trên phần cao thấp tư mã kỳ xứng sở lập tức lập tức hiểu được đây là đối phương tại dùng quy tắc cho phép phương thức tiến hành sau cùng kéo dài hắn bản năng muốn mở miệng cự tuyệt đem thời gian áp s ú c tới ba ngày thậm chí một ngày nhưng nghĩ lại hắn lại cười to lên trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng kinh nghiệt một tháng sâu kiến dây rủa thời gian lại dài cũng cuối cùng vẫn là sâu kiến sống lâu một tháng liền có thể cải biến bị nghiền chết vận mệnh sao v ớ i b ạ n hắn cũng có thể lợi dụng một tháng này đem lưu minh sư minh ban thưởng kim quan kiếm quyết hoàn toàn tu luyện thuật hắn không cần một chiêu miệu sắt lâm việt vậy quá tiện nghi hắn hắn muốn để lâm việt tại s â u nhất trong tuyệt vọng nhìn xem chính mình tất cả dãy ruột đều hóa thành phi công sau đó bị chính mình một kiếm một kiếm ngay trước toàn tông cửa mặt lăng trì xử tử b ả n tọa liền lòng từ bi cho ngươi một tháng thời gian kéo dài hơi tàn để ngươi thật tốt viết xuống di thư tư ma kỷ từ trên cao nhìn xuống cất cao giọng nói thanh âm chuyển khắp toàn trường một tháng sau hôm nay giờ này phút này ta ở chỗ này lấy ngươi m ạ n g chó lâm việt không nhìn hắn nữa một cái thậm chí không để ý đến chung quanh như núi kêu biện gầm tiếng nghị luận chỉ là yên lặng xoay người hướng về phía ngoài đoàn người đi đến võng lưng cô tuyệt mà kiên định phía sau hắn là hoàn toàn huyên náo biển người cùng trùng thiên nghị luận một viên đá g i ấ y lên ngàn cơn sóng tập linh căn đệ tử vượt hai giai khiêu chiến đệ tử tinh anh chính thống kiếm tu quyết đấu kỳ quỷ yêu thuật cái này đã không chỉ là hai người sinh tử quyết đấu tại trong mắt của tất cả mọi người cái này nghiễm nhiên đã thăng hoa là hai cái hoàn toàn khác biệt con đường tu hành trung cực b a t r ạ m lâm việt dùng tính mạng của mình xem như tiền đ ặ o cược vì mình khoa học tu tiên con đường đổi lấy một cái ngàn năm một r danh chính môn thuận cơ hội biểu diễn tháng thì một bước lên trời trời cao biển rộng bại thì thân tử đạo tiêu vạn sự đều yên trở lại chính mình kia đơn sơ mà vắng vẻ đậu phủ hắn đưa tay thôi động nặng nề g h cửa đá ầm ầm cửa đá chậm rãi khép kín đem ngoại giới tất cả ồn ào náo động nghị luận ánh mắt hoàn toàn ngăn cách trong đậu phủ hoàn toàn lạnh lẽo cùng tính m ị c h lâm việt dựa lưng vào kia băng lanh cứng rắn cửa đá khí lực toàn thân phản g phất tại trong chớp nhoáng này bị rút sạch thân thể không bị khống chế chậm rãi t r ư ợ t ngồi hắn thật dài thật dài phun ra một mụm trọc khí khẩu khí kia hơi t h ở tại băng lanh trong không khí hóa thành một đoạn xương trắng cho tới giờ khác này hắn mới cảm giác được một cách rõ rõ chăm chú g á n tại trên ra mang đến từng đợt hàn ý trái tim của hắn vẫn tại trong lồng ngực như là nổi trống giống như t h ù n g t h ù n g của loạn cơ hồ muốn theo trong cổ học đục tới hai chân cơ bắp thậm chí còn tại có chút run dày kia là đối mặt t ử v o n g lúc thân thể bản năng nhất sợ h ã i phản ứng cực lớn hắn thấp giọng tự l ầ m b ầ m thanh âm mang theo một kia không cách nào ư ớ c chế khẳng k hạn nhưng mà một giây sau hắn chậm rãi ngầm đầu ở đằng kia s o n g bởi vì sợ hãi mà có chút co vào chỗ sâu trong con người lại bốc cháy lên một cỗ gần như điên cuồng sáng n ờ i dọa người hòa diễm cựu tử nhất sinh dù sao cũng tốt hơn thập tử vô sinh đã lui không thể lui vậy cũng chỉ có thể hướng chết mà sinh kế tiếp chính là điên cuồng chuẩn bị chiến đấu chương hai mươi b ố điên cuồng chuẩn bị chiến đấu một chương hai mươi b ố điên cuồng chuẩn bị chiến đấu một tự quyết đấu ước hẹn lập hạ một khắc kia trở đi lâm việt thế giới dường như bị một cái bàn tay vô hình đột nhiên nắm chặt bước bỏ tất cả không quan hệ s ắ p thái cùng cả tâm chỉ còn lại đ ộ c phủ luyện khí cắt phía sau núi cái này ba điểm trên một đường thẳng tạo thành tính mạng hắn toàn bộ q u y t h í c h thời gian thành hắn duy nhất khát vọng nhưng lại trôi qua nhanh nhất xa xỉ phẩm mỗi một phút mỗi một giây đều đầy đủ chân quý hắn làm chuyện thứ nhất chính là tìm khắp thông môn tại đệ tử phường thị một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong tìm tới tin tức kê linh thông trường mập m ạ c trong phường thị tiếng người bên áo t r ư ơ n g mập mạp đang nước miếng văng tung toé hướng một cái đệ tử mới nhập môn chào hàng lấy một cái phẩm tướng thường thường ngọc phủ lâm việt không có q u y g i à y hắn chỉ là đứng bình tĩnh ở một bên kia cô trầm ngưng như núi khí tức rất nhanh liền nhường t r ư ơ n g mập mạp chú ý tới hắn đuổi đi đệ tử mới t r ư ơ n g mập mạp xoa xoa tay trên mặt mang kia mang tính tiêu chí con buôn lụ cười tiến lên đón ôi đây không phải lâm sư đệ sao khách quý ít gặp khách quý ít g vẫn là yêu thú vật liệu ta chỗ này mới đến một nhóm hàng tốt lâm việt không nói nhảm trực tiếp đem một cái cái túi nhỏ đẩy lên trương mập m ạ p quầy hàng bên trên linh thạch va chạm phát ra thanh thúy mà mê người t i ế n g vang liên quan tới tư mã kỳ tất cả chiến đấu quen thuộc công pháp đặc điểm tính cách đặc điểm không rõ chi tiết ta tất cả đều lớn giá tiền ngươi mở thanh âm của hắn không lớn lại lộ ra một c ố không thể nghi ngờ quyết tuyệt trương mập mạc ước lượng k i a túi hạ phẩm linh thạch túi tiền hiện ra nụ cười trên mặt lại chậm rãi thu liễm thay vào đó là một vệ hiếm thấy ngưng trọng hắn xích lại gần chút hạ r ộ n g cơ hồ là từ trong hàm giang gạt ra mấy chữ lâm sư đệ ngươi ngươi đến thật đây chính là luyện khí sáu tầng là ngoại môn đệ tử bên trong chân chính tinh anh sau lưng của hắn đứng đây vẫn là lưu trưởng lão ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao lâm việt dương mi mắt đôi t r ò n g mắt kia bình tĩnh đến như là một đầm sâu không thấy đáy hàn thủy trong đó lại mơ hồ có hỏa diễm đang thiếu đốt thấy t r ư ơ n g mập mạp trong lòng máy động đó là một loại đem sinh tử không để ý ánh mắt chương mập mạp nhìn thẳng hắn trọn vẹn mười hơi hối cùng thở dài một cái thần dài dường như chọn ra quyết định trọng đại gì lúc này mới đem linh thạch cái túi cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng được thôi ai bảo chúng ta là chiến lược hợp tác đồng bạn đâu đồ. cuộc mua bán này phong hiểm quá lớn ta vốn không n ê n tiếp nhưng xem ở ngươi phần này dũng cảm bên trên ta liền bồi ngươi l i ề n một thanh lần này tính ngươi phong hiểm đầu tư thì báo phí ta cho ngươi gọi giảm còn tám mươi hắn bị quỷ túy túy nhìn bốn phía một phen xác nhận không người chú ý mới từ trong ngực chỗ càng sâu móc ra một cái cổ xưa sách nhỏ phong bị bên trên dùng lạo thảo chữ viết, viết ngoại môn phong vân ghi chép hắn tuần tục lật đến nào đó một tờ chỉ cho lâm được nhìn ây tư ma kỷ ngoại môn đệ tử thực lực bảng người thứ mười bảy hắn chủ tu công pháp là thanh mục kiếm quyết đây là một môn lấy cương manh bá đạo c h ứ danh một hệ công pháp một khi thi trở ra kiếm khí tu n g hành đại khai đại hợp bình thường cùng giai tu sĩ căn bản khó mà chính diện ngăn cản nhưng hắn người này ưu điểm lớn nhất là tự tin khuyết điểm lớn nhất thì là cực độ tự phụ thậm chí có thể nói là ngã mạng c ư ơ n g mập mạp dừng một chút thanh em ép tới thấp hơn căn cứ ta thu tập được hắn mấy lần cùng người tranh đấu ghi chép đến xem hắn lúc đối địch thức mở đầu tất nhiên là hắn uy lực một chiêu lớn nhất thanh mục tham thiên kiếm ý đồ lấy thế xét đánh lôi đỉnh đệ sập đối thủ, tốt chiến tốt thắng. hắn cơ hồ chưa từng sử dụng bất kỳ phòng ngự tính pháp thuật thậm chí liền linh khí hộ thuẫn đều chẳng muốn duy trì tại trạng thái tốt nhất bởi vì hắn cảm thấy kia là biểu hiện của người yếu là đối lực công kích của chính mình không tự tin thể hiện hắn khinh b ị nhất chính là các loại ám khí cùng phụ trợ tính pháp thuật cho rằng kia là b ả n g môn tà đạo không ra gì lâm v i ệ t ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên tựa như trong đêm tối bị nhen lửa sao trời ngã mạ n đây cũng là đâm về trái tim của hắn sắc bén nhất dao găm một cái k i n h thường tại phòng ngự thậm chí k i n h bị bằng môn tà đạo kiếm tu tại hắn cái này chuyên vì giết chóc mà thành l i n h khu súng trước mặt cùng một cái cắm ở trung ương diễn võ trường địa sống đến tuột cùng có gì khác biệt nhưng như thế vẫn chưa đủ thực lực tuyệt đối t r ê n l ệ n h là một đạo khó mà vượt qua h n g câu đối phương cao hắn dòng g ã hai d i a i linh lực hùng hồn trình độ hơn xa với hắn phi kiếm tốc độ càng là nhanh như kinh hồng dưới tình huống bình thường chính mình chỉ sợ liền giơ cánh tay lên bóc có cơ hội đều không có liền sẽ bị kiếm khí của đối phương xé thành m à n h ỏ sau lưng của hắn lưu trường lão là cái dạng gì người có khả năng hay không tại quyết đấu trước ban thưởng cái gì bảo mệnh pháp khí hoặc cao dài phủ、lụ. lâm việt hỏi trong lòng sâu nhất lo lắng âm thầm chương mập m ạ p sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc lên khả năng cực lớn lưu trưởng lão người này có thủ tất báo cực kỳ bao che khuyết điểm tư m ã kỳ là hắn một trong những đệ tử đắc ý nhất hắn tuyệt sẽ không c h ơ mắt nhìn xem hắn sẽ ra chuyện ta sẽ vận dụng ta tất cả con đường giúp ngươi nhìn chằm chằm nhưng ngươi phải có chuẩn bị tâm lý loại kia cấp độ đồ vật tình báo rất khó làm đến hơn nữa giá tiền cũng tuyệt đối là giá trên trời tiền không là vấn đề lâm việt trả lời chém đinh chặt sát đưa tiễn chương mập m ạ n lâm việt không có một lát trì hoãn lập tức một đầu đâm vào chính mình kia đơn sơ lại công năng đầy đủ hết công s ư ở n g động phụ của hắn hắn đem cái kia thanh trải qua sơ bộ cải tạo linh khu súng hoàn toàn phá giải trên trăm lớn nhỏ không đều hình thái khác nhau linh kiện bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bày đặt ở băng l á n h trên bàn đá mỗi một cái linh kiện đều lóe ra kim loại cùng linh tính quang trạch trong đầu của hắn vô số bản vẽ thiết kế phức tạp trận v ă n kết cấu cùng chính xác linh lực dòng số liệu điên cùng xen lẫn va chạm gây dựng lại hắn nhắm mắt lại dường như có thể nhìn thấy linh khu súng tại trong tay mình mỗi một lần kích phát toàn bộ quá trình theo linh thạch năng lượng kích phát tới trận pháp chuyển đổi lại đến viên đạn ra khỏi nòng trong n g á y mắt uy lực đầy đủ nhưng sát thương mặt quá rộng năng lượng không đủ tập trung đối phó r a dày thịt béo yêu thú lớn diện tích phá hư là hữu hiệu nhưng đối phó với tu sĩ nhất là sẽ bản năng tôi h phát linh khí hộ thuận tu sĩ nhất định phải làm được cực hạn điểm phá muốn đem tất cả lực lượng ngưng tụ tại một cái đầu kim ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào nơi hẻo lánh bên trong một khối bề ngoại xấu xí kim loại bên trên kia là hắn theo cổ trưởng lao phế liệu trồng bên trong đáy tới một khối ngoan sắc tính chất cứng rắn vô cùng v i ễ n siêu bình thường tinh tiết nhưng linh lực chuyển tính lại kém đến làm cho người giận sôi cơ hội không cách nào khắc họa trật p h á p là luyện khí sư trong mắt c ự c phẩm rác rưởi có thể giờ phút này tại lâm việt trong mắt khối này rác rưởi lại lóng lánh không có gì sánh kịp q u a n vi. luyện chế pháp khí là rác rưởi nhưng dùng để làm đầu đạn xem như thuần túy vật lý đâm xuyên bộ kiện lại là tuyệt hảo vật liệu một cái hoàn toàn mới kế hoạch ở trong đầu hắn cấp tốc thành hình hắn muốn thiết kế một loại hoàn toàn mới đạn dược phá phòng truy đâm đánh những ngày tiếp theo lâm việt tiến vào mất ăn mất ngủ trạng thái làm việc hắn đầu tiên là dùng p h à m hỏa bên trong nhấc gừng ngực thanh cương diễm lung khô khối kia ngon sát lại dùng nặng n g à n cần truy lặp đi lặp lại rèn đem nó tạp chất một chút xíu bước ra tia lửa tung tóe mồ hôi rơi như mưa hắn đem ngoan làm bằng sắc m à i thành từng mai từng mai bén nhọn hình mũi khoan đầu đạn mũi nhọn sắc bén đến d ư ờ n g như có thể đâm rách tia sáng tiếp lấy hắn lấy vô cùng tình tế thủ pháp đem hình mũi khoan đầu đạn nội bộ móc sạch hình thành một cái nhỏ bé khoan trống quá trình này h u n hiểm và phần hơi không cẩn thận toàn bộ đầu đạn liền sẽ b hắn thất bại vài chục lần mới thành công chế tạo ra cái thứ nhất hợp cách giống ruột đầu đạn sau đó hắn đem cao độ tinh khiết hạ phẩm linh thạch g é p thành nhắn nhủi nhất một phấn lại dùng một loại bí pháp đặc thù đem nó độ cao áp suất cẩn thận từng ly từng tí lấp nhập đầu đạn khoang trống bên trong cuối cùng cũng là một bước mấu chốt nhất hắn tại đầu đạn phía sau dùng tới chính mình áp đáy hòm phương pháp lệ khí lấy linh lực là đau khắc khắc lên một cái vi hình t o à n c h u y ể n tăng ổn hợp lại trận văn cái này trận văn không chỉ có thể tải viên đạn ra khỏi nòng trong nháy mắt giao phó cao tốc xoay tròn cực lớn tăng cường phi hành tính ổn định cùng độ chính xác còn có thể chúng đích mục tiêu s á t na chỉ hoan dẫn nổ phía sau linh thạch bột phấn chương 2 a i điên cùng chuẩn bị chiến đấu hai chương 2 a i điên cùng chuẩn bị chiến đấu hai cứ như vậy viên đạn tại nòng súng bên trong đặc thù danh nòng súng lôi kéo dưới gào t h é t mà ra chúng đích mục tiêu lúc h ư ớ n g rắn vô cùng ngoan đạn sắt đầu phụ trách sẽ mở tầng ngoài cùng phòng ngự vật lý thậm chí là trực tiếp xuyên thủng pháp khí bản thân mà tại đầu đạn xuyên thấu mục tiêu không phẩy không một giây sau phía sau linh thạch bột phấn thì sẽ ở trận bắn kích phát hạ trong nháy mắt nổ tùng hình thành một cố của bạo hai lần linh lực xung kích chuyên môn dùng để tan giã cùng phá hủy tu sĩ linh khí hậu thuẫn thậm chí trọng thương kinh mạch vì cái này thiết kế hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ trong động phủ linh đương đương gõ âm thanh cái r u a ma sát kim loại trói thai âm thanh cùng ngẫu nhiên bởi vì trận văn xung đột hoặc linh lực bổ sung sai lầm m à chuyển ra ngột ngạt tiếng nổ thành k i ế n khu vực này trạng thái bình thường phần cứng thăng cấp đồng thời phần mềm cũng nhất định phải đuổi theo một ngày hắn cầm hai khối tận lực luyện chế thất bại miếng sắt tìm tới luyện khí các cổ trưởng lão hắn đương nhiên không có nói sinh tử đấu sự tình chỉ là giả trang ra một bộ học cứu thiên lương v u ợ n dầu vạn phần bộ dáng hướng cổ trưởng lao thỉnh giáo cổ trưởng lão đệ tử ngu dốt gần nhất tại nghiên cứu trận pháp điệp g i a chi thuật muốn đem cái này duệ kim trận cùng c h ấ n đáng trận trồng chất lên nhau để cầu thu hoạch được mạnh hơn lực xuyên thấu cũng không biết vì sao mỗi lần nếm thử hai loại trận pháp linh lực đều sẽ xung đột kịch liệt trực tiếp nổ t u n g đệ tử t r ă m g mối vẫn không có cách giải còn mời trưởng lao chỉ điểm sai lầm cổ trưởng lao đang cầm hồ lô rượu lưới biếng nằm tại trên ghế xích đu hắn chỉ dùng khoẻ mắt l i ế c qua kia hai khối cháy ánh mắt không phải ánh mắt chửi ầm lên ngu xuẩn đầu góc đeo duệ kim trận t h ủ kim kỳ lực đ â m xuyên trấn đáng trận mô phòng thổ kỳ lực nặng nề g h kim thổ tương xung đây là liền ba tuổi đứa nhỏ đều biết n g ũ hành sinh khắc lý lẽ n g ư ơ i cứng rắn muốn đem bọn nó v à o tại cùng một chỗ không nổ mới là lạ lao phu luyện khí cả một đời liền chưa thấy qua ngươi như thế ý nghị hao huyền x sờ tài lâm việt túi thất đầu không đúng nghe khắp khuôn mặt là thụ giáo sợ hai cùng hồ thẹn cổ trưởng lao mắng miệng đắng lơi khô n â n trung trà lên đường n g c rót một miệng lớn dường như mắng sứng rồi lại giống là nói một mình lại giống là lơ đẳng đề điểm nói ngươi nhất định phải đem hai loại hoàn toàn khác biệt lực vận cùng một chỗ làm gì đầu bóc bị cửa kẹp liền không thể điểm một trước một sau sao dùng một loại lực lượng giữ cửa phá tan lại dùng một loại khác lực lượng xông đi vào đem phòng ở cho s ố c không được sao không phải ôm phòng ở cùng đi xô cửa ngu quá mức nói xong hắn không kiên nhẫn phất phất tay như là xua đổi một con r ù ồ i mau mau cút đừng ở chỗ này ngại lao phú mắt trông thấy ngươi liền tâm tiền h lâm việt nghe vậy thân thể chấn động mạnh một cái trong mắt trong nháy mắt buộc phát ra hào quang săn chói dường như một đạo tiệm điện phá vỡ trong đầu tất cả mê b ụ hắn như nhặt được trí bảo vội vàng hướng lấy cổ trưởng lão không n g ư ờ i một cái thật sâu nói cảm ơn liên tục sau cơ hồ là chạy trước lui ra ngoài một trước một sau trước phá cửa lại bên phòng đúng a cái này không phải liền là hắn phá phòng truy đâm đánh lý luận hạch tâm sao trước dùng ngoan đạn sắt đầu vật lý động năng phá giáp lại dùng linh thạch bột phấn năng lượng bạo phá đến phá hủy nội bộ cổ trưởng lao cái này nhìn như không nhịn được chèn ép thức vun trồng lần nữa vì hắn chỉ rõ mấu chốt nhất phương hướng n h ư n g hắn đối với mình thiết kế tính chính xác tràn đầy lòng tin trong những ngày kế tiếp lâm việt thời gian bị cắt chém đến càng thêm tinh tế ban này hắn trong động phủ điên cùng chế tạo cùng điều chỉnh thử g ã n dược ban đêm thì chui vào ít hai lui tới phía sau đ u ú i luyện tập pháp thuật hắn không có đi học những cái kia uy lực mạnh mẽ quang mang bắn ra bốn phía công kích pháp thuật hắn biết rõ lấy chính mình hôn tạc ngũ hành linh căn tư chất cùng một cái luyện khí sáu tầng đệ tử tinh anh so đấu pháp thuật uy lực cùng linh lực tiêu hao không khác lấy t r ứ n g t r ọ i đá tự dước lấy đ ụ lựa chọn của hắn là cơ sở nhất tầm tướng nhất thậm chí bị rất nhiều đệ tử coi là gần gà thủy hệ pháp thuật thủy vụ thuật mỗi cái đêm khuya làm yên lặng như tờ chỉ có côn trùng tê vang cùng phong thanh thời điểm hắn cũng sẽ ở phía sau núi một mảnh trên đất trống một lần lại một lần thi triển cái này đơn giản pháp thuật từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể ở trước người chế tạo ra một đoàn nhỏ rất nhanh liền tiêu tán mỏng manh sương mù càng về sau hắn có thể ở một ý niệm tại phương viên mười t r ư ợ n g bên trong chế tạo ra đưa tay không thấy được năm ngón liền thần thức cũng có thể làm nhiễu một hai nồng đậm sương mù hắn luyện tập không chỉ là phong thích càng là khống chế hắn thử nghiệm n ư ờ n g sương mù tại đặc biệt khu vực bên trong quần quận tại đặc biệt thời gian niệm tiêu tán gắn g đ ạ t tới làm được thuấn phát dây l á t thu thu phóng tự nhiên đây không phải vì công kích cũng không phải vì phòng ngự là vì sáng tạo hoàn cảnh là vì trưởng không chiến trường hắn muốn làm chính là tại quyết đấu bắt đầu trong nháy mắt đó lợi dụng bất thình lình nội bộ tại trong chất mắt quái n h u tư mã kỳ thị g ắ c cùng thần thức vì chính mình sáng tạo kia tuyệt vô cận hữu khả năng chỉ có không phải mấy giây mở ra thương thời gian thời gian cực nhanh tại dạng này điên c u ồ n g chuẩn bị chiến đấu bên trong đảo mắt một tháng trôi qua lâm biệt cả người gây hốc hát đi gỡ mặt h a n sâu sương gỏ má đ ộ xuất trong hai mắt hiện đầy tinh mị tơ máu dường như lâu dài chưa từng c h ớ m mắt nhưng hắn cặp mắt kia lại sáng đến kinh người tựa như hai viên dấu ở trong bóng tối hàn tinh l ó e ra tỉnh táo cùng điền cùng sen lẫn qua mang tu vi của hắn tại đại lượng linh thạch cùng đan dược tài nguyên mạnh mẽ đắp lên hạng rốt cục thọ tới t luyện khí bốn tầng đ ỉ n h p h o n g khoảng cách đột phá năm tầng cũng chỉ t r ê n lệ một tầng giấy rắn cửa sổ m ằ n g anh giờ phút này hắn trên bàn đá lẳng lặng nằm bảy viên l ó e ra nguy hiểm u quan phá phòng truy đầm đánh mỗi một mai đều giống như tác phẩm nghệ thuật h o à mỹ ngưng tụ hắn toàn bộ tâm huyết cùng trí tuệ trong tay hắn linh cũ súng đã trải qua hơn trăm lần điều k súng thân cùng hắn cánh tay dường như đã hoàn toàn hòa thành một thể tâm niệm v ừ a động liền có thể chỉ hướng bất kỳ hắn muốn chỉ hướng địa phương tất cả đều đang hướng phía hắn kế hoạch phương hướng đều đâu vào đấy phát triển nhưng mà ngay tại khoảng cách sinh tử quyết đấu chỉ còn lại cuối cùng mấy ngày thời điểm một cái khách không mời mà đến đêm khuya tới chơi đem hắn tất cả lạc quan cùng chủ tính trong nháy mắt đánh trúng nắp ấy đông thùng thùng tiếng gõ cửa rồn rập phá vỡ động phủ yên tĩnh lâm việt mở ra cửa đá nhìn thấy chính là một chương trắng bệnh như tờ giấy mặt chương mập mạ toàn thân bị xương đêm b ứ nhẹp đang bị khung cửa há mồm thở dốc t hơn h đều nữa cái này còn không phải khó khăn nhất tại lưu trưởng lao bất kể chi phí đan dược g i ú t đỡ hạng tư ma kỳ tu bi ngay tại hôm qua cũng đột phá đến luyện khí sáu tầng đình phong luyện khí sáu tầng đình phong trung phẩm phòng ngự pháp khí hai cái này từ như là hai tòa không thể vượt qua đại sơn ở bang đặt ở lâm việt trong lòng hắn cảm giác được thấy lệnh cả người theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu nhường hắn lệnh cả người đây cũng không phải là đơn thuần thực lực sai biệt đây là n g h i ề n ép là hàng duy đà kích hắn tỉ mỉ chuẩn bị hao hết tâm huyết phá phòng truy đ â m đánh có thể hay không đánh xuyên món kia nghe nói có thể ngạnh kháng luyện khí hậu kỳ công kích kim cương phủ y đều thành một cái to lớn ẩn số hắn tất cả tính toán tất cả chuẩn bị tại đây tuyệt đối thực lực hồng câu trước mặt tựa hồ cũng thành một cái thật đáng buồn trọc cười trong đậu phụ lâm vào yên tĩnh như chết liền không khí đều dường như đ ô n g lại trương mập mạp nhìn xem lâm việt trong nháy mắt chìm xuống s ắ t mặt há to miệng lại nói không ra một câu lời an ủi ở trong tình hình này bất kỳ an ủi đều lộ ra tái nhận bất lực thật lâu lâm việt chậm rãi xoay người ánh mắt rơi vào trên bàn đá kêu bảy viên băng lãnh mà sắc bén viên đạn bên trên hắn vươn tay cầm lấy một cái đầu ngón tay chuyển đến kim loại ý lạnh cùng bén nhọn xúc cảm tất cả hy vọng của hắn tất cả tâm huyết đều ở nơi này từ b ọ sao như vậy nhận thua sau đó giống chó nhà có tăng như thế thoát đi tô môn không một vệ xa so với trước đó càng thêm điên cuồng càng thêm ngoan lệ và mang tại đáy mắt của hắn chỗ sâu đột nhiên nổ tung một cái pháp y mà thôi hắn thấp giọng n h ỉ non thanh â m k hẳn k hẳn lại mang theo một cỗ chém đinh chẳng sắt điên cuồng đánh không thủng l i ê n đem nó liền người man giáp cùng một chỗ đập nát chương 25, quyết ý một chương 25, quyết ý một động phủ bên trong hoàn toàn t ĩ n h m ị c h không khí dường như ngưng k ế t thành băng l á n h khối băng chương m ậ p mạc mang tới tin tức giống một tòa vô hình vạn trượng núi cao ở vang đẻ xuống chịu nặng chấn tại lâm vệ tim nhường hắn liền hô hấp đều cảm thấy một hồi nói luyện ký sáu tầng đ ỉ n h phong trung phẩm phòng ngự p h á t khí hai cái này từ mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọc truy lặp đi lặp lại gõ lấy lâm b i ệ t yêu đ ớt thần kinh đây cũng không phải là đơn thuần có thể dùng tranh l ệ n h để hình dung hưởng câu đây là phạm nhân cùng thiên thần ở giữa lệch trời là sâu kiến ngưỡng vọng cự long lúc tuyệt vọng trong đầu hắn kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh vì khả năng tính toán giờ phút này đang lấy một loại trước nay chưa từng có tốc độ điên cuồng vận chuyển hắn đem chính mình tất cả át trù bài tất cả lượng biến đổi tất cả khả năng một lần lại một lần thay vào thôi diễn gây dựng lại cái kia đến từ một cái thế giới khác liên quan tới đường đạn học vật liệu học chiến thuật học tri thức cùng thế giới này linh lực pháp khí thần thức các loại khái niệm kịch liệt va t r ạ n g ý đồ ở trong hỗn độn tìm ra một chút hy vọng sống nhưng mà mỗi một lần thôi diễn kết quả đều kinh người nhất trí chết một cái băng lãnh t à n khốc không cho biện luận kết cục hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới cuộc chiến đấu kêu mỗi một chi tiết nhỏ hắn vẫn lấy làm t i ê u ngạo phá phòng truy đâm đánh mang theo hắn toàn bộ hy vọng gào thét lên đánh chúng tư mã kỳ thân thể nhưng mà trong dự đoán xuyên thủng huyết nhục cảnh tượng cũng không xuất hiện một tầng sáng trói kim văng tại tư mã kỳ bên ngoài thần bỗng nhiên sáng lên phù v ă ý ý ngay sau đó tư ma kỷ khỏe miệng sẽ câu lên một vệ kinh miệt cưới lạnh trôi này hàn quang lẫm lẫm thượng phẩm phát kiếm sẽ không tốn sức chút nào sẽ rách không khí mang theo tử vong rít lên trong nháy mắt đem hắn liền người mang s ố n g chém thành hai đoạn một loại đã lâu thấu xương cảm giác bất lực như là biển sâu hàn lưu theo toàn thân mỗi một cái nơi hẻo lánh lan chặn hàn ra chăm chú chiếm lấy hắn trái tim nhường hắn cơ hồ ngạt t ở xuyên v i ệ t đến nay hắn đ ư ơ n g tựa theo viễn siêu thời đại này đầu não cùng tri thức đ ư ơ n g tựa theo thận trọng tính toán lần lượt tại t r o n g tuyệt cảnh biến nguy thành an thậm chí chuyển bại thành thắng đây là lần thứ nhất hắn rõ ràng cảm giác được trí tuệ của mình chính mình tất cả ỷ vào tại tuyệt đối lực lượng trước mặt là như thế tái n h ậ n như thế bật cười hắn chán n ả n ngồi băng lanh trên d ư ơ n g đá ánh mắt nhìn chằm chặp trên bàn đá kêu bảy viên lặng lặng nằm v ê n đạn viên đạn mũi nhọn tại mở tối đen nút h ạ loé ra nguy hiểm mà băng lanh đũ quang đây là hắn tất cả át chủ bài là hắn một tháng qua tâm nhưng bây giờ xem ra những này át chủ bài thậm chí liền bị sốc lên mang lên chiếu bạc tư cách đều không có một cái pháp y mà thôi một cái trung phẩm pháp khí mà thôi hắn tự lẩm bẩm ý đồ dùng ngôn ngữ để xua tan sợ h ã i trong lòng đánh không thủng đánh không thủng liền đem nó đập nát dùng số lượng chồng dùng lực trùng kích đem nó hao hết thanh â m của hắn k h à n giọng khô khốc, khốc liền chính hắn đều có thể nghe ra trong đó đậm đến tan không ra tuyệt vọng cùng ngoài mạnh trong yếu hắn biết đây chỉ là lừa mình dối người tư ma kỳ không có khả năng đứng ở nơi đó nhường hắn một phát một phát đánh đối phương chỉ cần một hơi thời gian liền có thể quyết định sinh tử của hắn đúng lúc này một hồi cực kỳ nhỏ tiếng bước chân tại ngoài động phụ v ă n g lên cẩn thận từng ly từng tí dường như sợ đã quay dày cái này trong động tích mình là tô biển nhi nàng bưng một b á t còn b ố c lên lượn lờ nhật khí gạo linh cháo giống một cái lặng yên không tiếng động nhỏ con đi đến làm nàng nhìn thấy lâm việt bộ kia thất hồn l ạ c phách hai mắt vô thần dáng vẻ lúc cặp kia vốn là thành tịnh trong con người trong nháy mắt bị lo âu nồng đậm trỗ lấp đầy nàng không có hỏi nhiều một câu bởi vì nàng biết bất kỳ ngôn ngự an ủi vào lúc này đều lộ ra tái nhận nàng chỉ là yên lặng đi đến trước bàn đá đem chén kia tản ra nhàn nhạt mùi gạo cháo nhẹ nhàng đặt lên b à n sau đó dùng mảnh khảnh n g ó tay đem chén đẩy lên lâm việt trước mặt ăn một chút gì a thanh â m của nàng yếu ớt mỗi tia lại giống một đạo yếu ớt nhưng cố chấp dòng nước ấ m xuyên thấu lâm việt trong lòng tầng tầng băng phong rót vào cái k i a cơ hổ ngưng đập đ ộ t tim lâm việt chậm rãi ngầm đầu và mẹn kia mò ánh mắt đối mặt nàng ánh mắt tân cần hắn nhìn xem nàng tấm kia bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có vẻ mặt tái nhợt nhìn xem nàng cặp kia bởi vì lo lắng mà chặt lông mày, một khó nói lên lời cồn b ạ lệ khí không có dấu dựa vào cái gì dựa vào cái gì tư mã kỳ loại kia ngậm lấy vững chắc thiệt ra đời giao hỏa có thể vẹn vẹn bởi vì xuất thân cùng bối cảnh liền t bị ưu thiếp chèn ép người khác có thể dễ dàng mà thu hoạch được chính mình tha thiết ước mơ tài nguyên cùng pháp khí có thể cao cao tại thượng quyết định sinh tử của người khác mà chính mình cùng nguyện nhi dạng này tại tầng dưới chót đau khổ rễ r ù a n g ư ờ i cũng chỉ có thể giống sâu kiến như thế mặc người trà đạc liền cơ bản nhất quyền lợi sinh tồn đều muốn dùng tính mệnh đi liều cái này không công bằng cỗ này bắt nguồn từ bất công ngập trời lệ khí như là núi lửa bộc phát trong nháy mắt cách ra kia cố nhường hắn hít thở không thông cảm giác bất lực cũng cấp tốc chuyển hóa làm một loại gần như điên cuồng b ư ớ n g bình củng cố trước đúng ta không có bối cảnh của ngươi không có ngươi tài nguyên thậm chí không có tu v i của ngươi nhưng là ta còn có cái mạng này ta còn có viên này không cam lòng khuất phục đầu não một cái điên cuồng tới cực điểm suy nghĩ tại trong đầu hắn điện quang thạch hỏa giống như hiện lên hắn đột nhiên theo trên giường đá đứng người lên to lớn động tác mang đổ bên người ghế gỗ hắn một bã nhấc lên trên bàn linh khu súng cùng kia bảy viên biên đạn sải bước hướng ngoài động phủ đi đến ta đi ra ngoài một chút hắn bước xuống một câu cũng không quay đầu lại hắn muốn đi phía sau núi hắn muốn đi thực tiễn cái kia vừa mới đàn sinh cựu tử nhất sinh ý nghĩ điên cuồng hắn muốn tại còn sót lại thời kỳ đem cái này một phần vạn khả năng biến thành kết quả duy nhất n ó n g đêm như mực đ ậ m đến tan không ra phía sau núi loạn thạch lâm bên trong khoái thạch lầm chậm âm phong t r ậ n t r ậ n lâm biệt một lần lại một lần thi triển lấy thủy vụ thuật cái này bị tất cả ngoại môn đệ tử coi là cơ sở nhất nhất gân gà pháp thuật giờ phút này lại gánh chịu lấy hắn toàn bộ hy vọng mỏng manh sương mù tại trước người hắn tụ lại tán tản lại tụ phá vất tại chế rêu hắn không biết tự lượng sức mình mỗi một lần thi pháp đều đang tiêu hao lấy trong cơ thể hắn vốn cũng không nhiều linh lực linh lực tại khô cạn kinh mạch bên trong vận chuyển mang đến từng đợt như kim đâm đâm nói kế hoạch của hắn rất đơn giản cũng rất điên cuồng hắn phải dùng sức ngủ một trận đưa tay không thấy được năm ngón thậm chí có thể ngăn cách thần thức dò xét nồng bụi đến hoàn toàn che đậy tư mã kỳ ánh mắt cùng cảm giác hắn muốn tại cái kia tuyệt đối hắc cám hoàn cảnh bên trong giống một cái nhất kiên nhẫn thợ săn tại đối phương phi kiếm không khác biệt công kích hình thành tử vòng trong gió lốc tìm kiếm khả năng này chỉ có không phẩy mấy giây thậm chí ngắn hơn có thể nhường hắn gần sắt tới trong vòng chỉ có tại loại này cực hạn khoảng cách hắn mới có một phần vạn cơ hội đem thân bên trong b ả y phát trải qua đặc thù cải tạo viên đạn tại trong nháy mắt toàn bộ đánh vào kìm cương phủ y cùng một cái đốt lấy điểm p h á diện dùng cực hạn động năng xung kích tại cùng một cái đốt cưỡng ép xe rách pháp khí linh lực kết cấu đây là tại cờ m ệ n h dùng mạng của mình đi cược đối phương thân làm thiên tri tiêu tử n ạ n mạng c ự c đối phương t ạ i ưu thế tuyệt đối hạng t i ê u tất nhiên tồn tại một tia thư giãn cùng kinh địch một tia linh lực cuối cùng hao hết vừa mới ngưng tụ một chút sương mù trong nháy mắt tiêu tán lâm việt sắc mặt tái nhậm như tờ giấy ướt đấm mồ hôi q u ầ áo hắn bị một khối băng lãnh cự thạch tịch liệt thở hào h ệ n phổi giống một cái cũ nát ấm bế không được hiệu suất quá thấp lấy hắn hiện tại ngồi xuống khôi phục linh lực tốc độ một buổi tối nhiều nhất luyện tập vài chục lần đừng nói một tháng chính là một năm cũng căn bản không cách nào đạt tới hắn mong muốn loại kia thuấn phát lại nồng đậm tới tan không ra lý tưởng hiệu quả một cỗ so vừa rồi càng sâu tuyệt vọng lần nữa bao phủ hắn chẳng lẽ thật liền dễ rủa cơ hội đều không có sao ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm một cái dịu dàng tân ảnh như là dưới ánh trăng tinh linh lạng yên xuất hiện tại phía sau hắn tô u y ể n nhi chẳng biết lúc nào theo tới. nàng nhìn xem lâm việt mỏi bệnh không chịu đổi gần như sụp đổ dáng vẻ đau lòng đến tột đỉnh nàng dùng sức cắn cắn mở môi của mình dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm sau đó vươn một cái tinh tế trắng nóng tay nhẹ nhàng đặt tại lâm việt trên lưng sau một khắc một cố tinh thuần ôn h ò a tràn đầy bàng bạc sinh mệnh khí tức một hệ linh lực chậm rãi độ nhập lâm việt thể nội lâm việt toàn thân chấn động mạnh một cái kia cố linh lực như ngày xuân bên trong nhất ấ m áp gió thổi qua hắn khô cạn khô nước tinh mạch nguyên bản như kim đâm đâm nhói bị cấp tốc vớt lên chữa trị hai cái k i a tiêu hao sạch sẽ đan điền khí hải vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một lần nữa biến tràn đầy lên loại này tốc độ khôi phục so với hắn chính mình đã tọa t h ổ n ạ n nhanh hơn không chỉ gấp mười lần thế này sao lại là độ đưa linh lực đây quả thực tựa như là tùy thân mang theo một cái đỉnh cấp thiên tài địa b ả o hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía sau l ư n g thiểu nữ ánh trăng như nước k h u y n tả tại tô huyền nhi trên mặt bởi vì cưỡng ép thôi động bản nguyên linh lực trên gương mặt của nàng nổi lên một tia bệnh trạm đỏ ứng chân bóng trên trán chạy ra mồ hôi mịt theo gương mặt trở xuống nhưng nàng ánh mắt lại dị thường s á ngời sáng giống chân trời lộng lây nhất sao trời ta linh lực của ta là ớ t m ộ t chi thể đối đối khôi phục có chỗ tốt nàng nhìn thấy lâm việt ánh mắt khiếp sợ có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói có chút túi đầu lâm việt tâm bị hung hăng xúc động h á n đương nhiên biết đây cũng không phải là bình thường linh lực đây là tô v i ể n nhi ớ t m ộ t chi thể ẩn chứa bản nguyên linh lực là nàng tu vi đạo cơ hạch tâm nhất bộ phận mỗi một tia đều vô cùng chân quý hao tổn u một tia liền cần hải lượng thời gian cùng linh dược khả năng đủ đáp lại hắn không có giả mồm nói tạ ơn càng không có ngu xuẩn đẩy ra nàng bởi vì h ắ n biết giờ phút này cự tuyệt mới là đối nàng quyết tâm lớn nhất vũ đủ. hắn chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái đem phần này nhân tình to lớn một mực khắc vào đáy lỏng sau đó nặng nề g h mà nhẹ gật đầu một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở trước người pháp thuật bên trên có tô huyền nhi cái này siêu cấp sạc dự phòng hắn luyện tập hiệu suất đã xảy ra bay v ọ t về chất một lần hai lần mười lần trăm lần hắn không còn cần dừng lại nghỉ ngơi chỉ là máy móc mà chuyên chú từng lần một thi pháp cảm thụ được linh lực ở trong kinh mạch lưu động quen thuộc lấy hơi nước trong không khí ngưng tụ mà tô u y ề n nhi liền đứng bình tĩnh tại phía sau h ắ n đem chính mình bản nguyên linh lực liên tục không ngừng rót vào thân thể của hắn một canh giờ sau theo lâm việt một tiếng chầm muộn quắc khẽ d ị biến nảy sinh phương v i ê n mười triệu bên trong trong không khí hơi nước dường như nhận lấy vô hình triệu hắn điên cuồng hội tụ chỉ một máy mắt một mảnh đậm đến tan không ra sương mù c h ố n g rông xuất hiện đem mảnh này loạn thạch lâm hoàn toàn bao phủ sương mù sền sệt đến như là thực chất đưa tay không thấy được năm ngón ngay cả tu sĩ dựa vào sinh tồn thần thức ở chỗ này đều hứng chịu tới cực lớn áp chế do xét phạm vi bị áp xúc tới không đủ ba thước thành công lâm việt trong lòng dâng lên một hồi vui mừng như điên hắn đột nhiên xoay người muốn cùng tô h u y ể n nhi chia sẻ c á i này vui sướng lại thấy thiếu nữ sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy thân thể lảo đảo mướn ngã dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống trong lòng của hắn giật mình liền vội vàng tiến lên một bước vững vàng đỡ nàng thân thể mềm mại đủ hôm nay liền đến nơi này thanh âm của hắn không lớn lại mang theo một tia không được xía vào mệnh lệ tô h u y ể n nhi suy yếu thuận theo gật gật đầu đem hơn nửa người trọng lượng đều dựa vào tại hắn trên cánh tay nàng cảm thụ được trên người hắn chuyển đến tia cỗ hỗn hợp có mồ hôi cùng thuốc nổ khói lửa đặc biệt khí tức một loại trước nay chưa từng có an tâm cảm giác Mặt tái chất trên bàn đầy thất bại phế phẩm ngón tay của hắn cũng hiện đầy vết thương thật nhỏ nhưng hắn trong mắt quang mang lại càng ngày càng sáng ban đêm phía sau núi loạn thạch lâm liền thành bọn hắn chuyên môn sân huấn luyện tô biển nhi bồi tiếp hắn từng lần một luyện tập thủy vụ thuật vì hắn khôi phục linh lực từ lúc mới bắt đầu không lưu loát càng về sau thuần t h ụ lại đến sau cùng thuần phát bọn hắn giao lưu rất ít, nhưng giữa lẫn nhau ăn ý lại tại dạng này chờ mặc làm bạn bên trong lặng yên n ấm lên biến không gì phá nổi hắn sẽ ở nàng linh lực chống đỡ hết n ổ i lúc cưỡng ép nhường nàng dừng lại nghỉ ngơi nàng sẽ ở hắn mệnh mọi ngủ lúc vì hắn phủ thêm một cái áo ngoài loại này không lời quan tâm so bất kỳ dấu ngon dấu ngọt đều càng có thể xúc động lòng người rốt cục quyết chiến đêm chưa đến trong đậu phủ, đen đuốc sang trưng tỏa ra lâm việt kiên nghị mà mang theo m ệ t m ỏ i khuôn mặt trên bàn đá bảy viên trải qua hơn ngàn lần rèn luyện điều chỉnh phá phòng truy đâm đánh chỉnh tề trưng bày mỗi một mai đều giống như một cái tác phẩm nghệ thuật mà mỹ viên đạn mũi nhọn lóe ra trải qua đặc thù rèn luyện sau làm người sợ h ạ i u lam hạ à quang bên cạnh linh khu súng đã trải qua sau cùng điều chỉnh thử cùng gia cố trên thân thương những cái kia nguyên bản thô giáp trợ văn trải qua hắn ngày đêm không ngừng linh lực q n lưỡng giờ phút này vậy mà mơ hồ chạy xuôi một tia nhản nhạt linh tính quan huy vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội không còn kém k â u mấu chốt nhất lâm việt nhìn xem những n à y ngưng tụ chính mình toàn bộ tâm huyết b i ế n đạn trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia tàn không gian ngưng trọng mặc dù có thủy vụ thuật t i ề m hộ mặc dù có cơ hội l ầ người n hắn vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể một lần hành động đánh xuyên món tia thanh danh h i ể n hách t r u n g phẩm phòng ngự pháp khí. ngay tại hắn tâm thần không yên thời điểm tô huyền nhi đi đến đêm nay nàng cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt trên mặt của nàng không có ngày thường é、e、lệ trong mắt cũng không có lo lắng thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có kiên định cùng quyết tuyệt dường như một vị sắp lao tới xa trường nữ võ t h ầ n chọn ra đánh cược tất cả quyết định trọng đại nàng đi thẳng tới lâm việt trước mặt tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong chậm rãi mở ra trong lòng bàn tay một cái bất quá lớn chừng một cái có ánh sáng long lanh bình ngọc nhỏ l n g lặng nằm tại trong lòng bàn tay của nàng trong bình chứa một vũng chất lỏng màu bít lục chỉ có nhàn nhạt một tầng g á y tại đèn n ư ớ chiếu c d ọ i xuống kia chất lỏng tản ra một loại yêu dị mà nguy hiểm mỹ lệ q u a n trạch đây là cái gì lâm việt nhữ mày hắn theo kia trong chất lỏng ngửi được một tia cực kỳ nguy hiểm ký tức、Độc. tô u y ể n nhi thanh em rất nhẹ nhưng mỗi một chữ đều vô cùng rõ ràng như là kim thạch rơi xuống đất nàng nên tiếp lâm việt ánh mắt khi ta dung hợp đoạn trường thảo mục nát xương hoa bảy bước xả tiên hết thể mười chín loại c ự c phẩm kịch độc linh thảo chất lỏng lấy bí pháp rèn luyện cuối cùng dùng ta bản mệnh tinh huyết ôn dưỡng bảy ngày bảy đêm mới luyện ra cái này một bình đoạn mạch tán nàng ngầm đầu dũng cảm nhìn thẳng lâm v i ệ t ánh mắt cặp kia thanh tịnh trong con người giờ phút này p h ả n phất có hai đoá quyết tuyệt ngọn lửa đang cháy đường ngực nó g i ế t không được người độc tính cũng không mãnh liệt nhưng là chỉ cần có thể phá vỡ một chút xíu da thịt dù chỉ là trời da nó độc liền c ó thể trong nháy mắt xâm nhập đối phương kinh mạch tại ba cái hô hấp bên trong hoàn toàn tê liệt toàn thân hắn lâm việt tâm bị hung hăng khẽ nhăn một cái đ a u đến hắn cơ hồ có rút bản m ệ n h tinh huyết đối với tu sĩ mà nói kia là so sinh mệnh là vật càng quý giá hơn mỗi một g i ọ t đều liên quan đến lấy đạo cơ vững chắc liên quan đến lấy tiền đồ tương lai hao tổn một g i ọ t nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì đạo cơ bị hao tổn đ ờ i này không tiến thêm t ứ c nào nữa nàng bị mình vậy mà vậy mà bỏ ra bỏ ra cái giá nặng nề như thế hắn nhìn xem tô huyển nhi tấm kia tái nhợt đến không có một tinh u y ế t sắc khuôn mặt nhỏ nhìn xem nàng kia bởi vì tinh huyết sắc k h u ô mặt nhỏ h ỏ nhìn xem kia b vì t n h h y ế t sắc k h u ô lại phát hiện trong cổ h ọ n giống g như là c h ặ n lại một đại bà đông một chữ cũng nhà không ra lâm việt tô huyển nhi ngược lại nhẹ nhàng cầm hắn tay run rẩy đem cái kia lạnh vớt bình ngọc nhỏ kiên định đặt ở lòng bàn tay của hắn ta tu vi thấp không có cái gì có thể giúp ngươi đây là ta duy nhất có thể vì ngươi làm sự tình thanh â m của nàng mang theo một kia không dễ dàng phát giác run rẩy lại tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng ta không muốn nhìn thấy ngươi chết ngươi phải sống lâm việt nắm thật chặt cái kia bình ngọc kia lạnh vớt xúc cảm lại dường như một khối nung đỏ bàn ủi thật sâu lạc n tại linh hồn của hắn c h ố sâu hắn biết chính mình giờ phút này tiếp nhận s ớ m đã không phải một bình mặc đ ầ u là cái này hiền lành thiếu nữ đánh cược chính mình cả đời con đường cùng tiên đồ vì hắn theo tuyệt vọng trong tâm nguyên đổi lấy kia duy nhất một chút hy vọng sống là nàng đối với hắn trầm trọng nhất cũng thuần túy tí nhất tín nhiệm cùng phó thác thiên môn văn nữ cuối cùng đều hóa thành trầm mặc hắn không tiếp tục nhiều lời một chữ chỉ là đón ánh mắt của nàng nặng nề g h mà nhẹ gật đầu hắn mở ra nắp bình một cô kỳ dị ngai ngái khí tức đập vào mặt nghe n ó n g muốn nói hắn lại không có mảy may do dự dùng một cây nhỏ bé châm sắt cẩn thận từng ly từng tí chấm lấy kia vô cùng chân quý màu xanh biết m g ọ c độc từng chút từng chút vô cùng chuyên chú mà đều đặt bôi lên tại bảy viên viên đạn mũi nhọn tay của hắn vững như bàn thạch làm xong đây hết t h ạ y h ắ n đem còn lại bình ngọc một lần nữa đắp kín đưa trả lại cho tô huyền nhi ngẩng đầu nhìn xem nàng cặp kia tràn ngập chờ mong cùng quyết tuyệt ánh mắt mỗi chữ mỗi câu trịnh trọng nói rằng chờ ta trở lại ngoài cửa sổ bóng đêm đang nồng một trận quyết định sinh tử phong bạo sắp tại lúc tờ mờ sáng quét sạch toàn bộ thành một môn sinh tử đại thần hy ánh sáng nhạt xuyên thấu trong núi sương ngụ là nguy nga thành một q u ẩ n sơn dắt lên một tầng màu vàng kim nhạt hình dáng nhưng mà tại phần này i ê n tĩnh phía dưới một cô cùng nhiệt mà khí tức khát máu sớm đã tràn ngập ra sinh tử đại một khối từ cả khối cự hình hát rượu thạch điêu khắp thành đại cao diện tích chừng nửa cái d i ệ n võ trường lớn nhỏ vậy đá mặt ngoài màu đỏ s ậ m kia là vô số tuế nguyệt đến nay kẻ bại chạy xuôi máu tươi nhuộm dần lắng động m à thành dù cho dùng mạnh nhất sạch sẽ pháp thuật cũng không cách nào tẩy đi trên mặt bàn khắc đầy phức tạp mà cổ lão trận pháp đường v â n bọn chúng dưới ánh mặt trời lóe ra yếu ớt và mang đã là quyết đấu chứng kiến cũng là ngăn cách lực lượng dư ba bình t h ư ớ n g giờ phút này phương này tượng trưng cho tông môn thiết luật cùng tàn khốc hiện thực hát thạch đại cao đã bị ba tầng trong ba tầng ngoài biển người vây trật như nêm tối phía ngoài nhất chính là lấy ngàn mà tính ngoại môn đệ tử trong bọn họ đại đa số người trên mặt đều treo một loại bệnh trạng v ư n g phấn đối bọn hắn mà nói đây cũng không phải là một trận thế lực ngang nhau đọc sức mà là một trận cường giả đối kẻ yếu công khai tử hình là thường ngày buồn kẻ trong tu hành khó được huyết tinh tiêu khiển nghe nói không cái k i a gọi lâm biệt tạp linh c a n thế mà thật dám ứng chiến tư mã sư minh nào chỉ là dám quả thực là điên rồi một cái tạp linh c a n vừa mới đột phá luyện khí bốn tầng đi khiêu chiến luyện khí tầng sáu tư mã sư minh hắn coi là sinh tử đại là nhà tròi sao ta mở bàn cậu cứ hắn sống không qua ba chiêu có người hay không cùng ba chiêu người cũng quá để mắt hắn ta cược một chiêu tư mã sư minh thanh một kiếm quyết vừa ra tiểu tử kia đầu người liền phải rơi xuống đất ồn ào tiếng nghị luận bên trong xen lẫn một chút người mặc khác biệt phục sức nội ngoại môn đệ tử càng tới gần bên trong vòng là hơn mười vị khí tức trầm ồn nội môn đệ tử bọn hắn thần sắc kiêu căng cũng không phải là đến xem náo nhiệt mà là đến quan sát tư ma kỳ tư ma kỳ ở ngoại môn bên trong thanh danh vang dội mơ hồ có trở thành lần này ngoại môn đệ nhất nhân tình thế bọn hắn cần ước định một chút vị này tương lai khả năng tấn thăng nội môn sư đệ đến tột cùng có mấy phần thực lực tư ma kỳ người này tâm tính mặc dù táo bạo nhưng tiên phú còn có thể một tay thành một kiếm quyết cũng coi như rất có hỏa hậu hôm nay trận chiến này với hắn mà nói bất quá là lập vì đã chân một vị thân mang cầm ĩ nội môn đệ tử đong đưa qua xếp lạnh nhạt bình luận không thể, đối thủ chỉ là tạm linh căn phế vật không có chút nào xem chút chúng ta tới đây bất quá là cho chấp sự trưởng lão một bộ mặt mà thôi bên cạnh hắn một người khác phụ h ò a nói trong giọng nói tràn đầy khinh thường ánh mắt mọi người đều hội tụ tại không có một hai sinh tử đài bên trên giống một đám chờ đợi thao thiết thị n h i ế n kền kền chờ đợi trận kia sớm đã trong lòng bọn họ diễn thử vô số lần đổ xát đông một tiếng xa xăm mà nặng nề t r u n g vang tự sơn môn chỗ sâu chuyển đến vang động núi sông vang vọng toàn bộ sân cốc tiếng chuông q u a n quẩn nguyên bản ồn ào đám người trong nháy mắt đ n tính lại tất cả mọi người biết chính chủ tới đám người như mốt sờ đ i ể m biển giống như tự động hướng hai bên tách ra nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo tư ma kỳ tại một đám người hầu chen trúc hạng tại một mảnh kính sợ cùng định nọ trong ánh mắt hăng hái đi đi ra hắn hôm nay hiển nhiên là tỉ mỉ cách ăn mặc qua một thân mới tinh xanh nhạt vân văn trường bảo tài năng thuộc thừa, thừa theo bước tiến của hắn phiêu giật sinh phong h i ể n thị do thế gia công tử phong phạm bên hông treo một cái toàn thân xanh b i ế c long văn ngọc bội linh quang lưu chuyển xem xét liền biết có giá trị không nhỏ nhưng mà tất cả những ngày ngoại vật cũng không sánh nổi trên người hắn món kia pháp y tới làm người khác chú ý t i ê n là một cái đan sen tinh mịn kim sắc sợi tơ nội giáp xuyên thấu qua xanh nhạt trường bảo mơ hồ tản mát ra từng vòng từng vòng nhu hòa mà cưng c ọ i kim sắc vầng sáng chơi ạ là kim cương phủ y ỉa trung phẩm phòng ngự pháp khí trong đám người có biết hàng đệ tử phát ra không để nén được k i n h hô nghe nói cái này kim cương phủ y ỉa đủ để ngăn chặn luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực mục ích tư mã sư minh vị của quyết đấu này mà ngay cả cái loại này bảo bối đều x u y lên giết cả dùng đao mổ châu a đối phó một cái lâm biệt không cần như thế người biết cái gì cái này gọi sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực tư mã sư minh là muốn dùng tuyệt đối nghiên ép dáng vẻ nói cho tất cả mọi người ai mới là ngoại môn chân chính thiên tiêu hâm mộ ghen ghét ánh mắt kính sợ như lạc như thực chất rơi vào tư mã kỳ trên thân hắn cực kỳ hưởng thụ loại này bạn chúng chú mục cảm giác n é t miệng lên một vệ t ự đ ắ c mỉm cười chậm rãi đi đến bài cao hắn giơ tay lên trong lòng bàn tay một thanh cổ phát trường kiếm c h ố n g r ô n g hiện hiện thân kiếm hẹp lại như một dòng thu thủy lưới kiếm dưới ánh mặt trời chết xạ ra làm người sợ hai sắc bén hàn mang t h ư ợ phẩm pháp kiếm thanh phong tay cầm thanh phong thân mang kim cương phủ ý ỉa tư ma kỷ cảm giác chính mình là phương thiên địa này tuyệt đối nhân vật chính hắn đứng ở hát thạch đài cao trung ương ánh mắt b ê n g h ệ đ ả o qua dưới đài c h ú n g sinh hắn muốn ở chỗ này ở trước mặt tất cả mọi người đem cái kia không biết trời cao đất rộng dám can đảm làm tức giận chính mình tạp linh căn giống sâu kiến như thế ép thành m ộ t m i ệ n g hắn phải dùng lâm việt máu tươi cùng teo gen rửa sạch chính mình trước đó tất cả xỉ đ ủ hoàn toàn đặt vững chính mình ở ngoại môn bên trong không thể lay động bá chủ địa vị thời gian từng giây từng phút trôi qua ngày dần dần lên cao có thể hắn chờ đợi đối thủ lại chậm chạp chưa từng xuất、hiện. cái kia gọi lâm việt phế vật thế nào còn chưa tới không phải là nghe được phong thanh do a đến kẻ ra quần lâm trận bỏ chạy đi trong đám người một cái tư ma kỳ t ù y tùng không tiên nhẫn cao dọa h ồn ào trốn hắn có thể chạy trốn tới đi đâu tông môn luật pháp viết rõ rõ ràng ràng sinh tử quyết đấu ứng chiến mà không đến người coi là tự động nhận vua tại chỗ hủy bỏ tu vi đuổi ra khỏi sân môn ha ha ha vậy còn không như chết trên này ít ra có thể lưu lại toàn t h ờ i t h ô n g khói điểm rêu cận tâm thanh trào phúng âm thanh liên tục không ngừng rót thành một mảnh chói hai cả tâm tư ma kỳ hiện ra nụ cười trên mặt cũng dần dần lạnh xuống trong ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn cùng â m tàn nếu là lâm việt thật không dám tới mặc dù kết quả như thế nhưng tóm lại là thiếu một phiên ngược sắt khoái cảm đúng lúc này đám người một chỗ khác rối loạn lên một cái thân ảnh c o n g đầy tại một mảnh xô đẩy cùng tiếng chửi rửa bên trong t i ê n lặng chen lần tiến đến là lâm việt hắn vẫn như c ũ mặc k i a thân tắm đến trắng bệnh thậm chí có nhiều chỗ đã hư hại cũng đảm bảo cùng đối diện trói lọi tư ma kỳ tạo thành vô cùng t ư ớ n g mắt so sánh rõ ràng trên mặt hắn không có biểu lộ gì đã không sợ hãi cũng không p ẫ n nộ bình tĩnh đến như là một cái g i ê n g cổ hắn không nhìn chung quanh những cái kia xem thường chế dễ ước ánh mắt thương hại t ư ớ n g bước một trần ổn đi lên tòa kia quyết định hắn sinh tử hát thạch đại cao tất cả thanh â m huyền não tại thời khắc này dường như bị một bàn tay vô hình bốc lấy trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn mau nhìn trên tay hắn không có cái gì hai tay trông trơn thật là một cái từ đầu đến đuôi m u xuẩn liền một cái da dáng pháp khí đều không mang theo hắn là đi lên dùng nắm đấm cùng tư mã sư minh thanh phong kiếm đánh sao ta đoán hắn chờ một lúc khẳng định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ than thở khóc lóc cầu tư mã sư minh tha cho hắn một mạng các người tin hay không lâm việt đối chung quanh như núi kêu biển gầm nghị luận mắt biết h a y n g ờ trong thế giới của hắn dường như chỉ còn lại đối diện người kia ánh mắt của hắn bình tĩnh rơi vào tư mã kỳ trên thân ánh mắt kia thâm t h ú y mà băng lãnh giống như là đang dò xét một cái không có sinh mệnh vật thể một cái sắp biến mất người chết tư mã kỳ bị hắn loại ánh mắt này thấy trong lòng tự d ư n g dâng lên một tia lựa giận một kẻ hấp hối sắc chết dựa vào cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta đại cao một bên phụ trách giám sát lần này quyết đấu chấp sự trưởng lão một vị khuôn mặt tiểu tụy l ã o giả từ đầu đến cuối đều mặc không biểu tình hắn đứng người lên khu k h ố c thanh âm vang vọng toàn trường sinh tử đài bên trên nghe theo mệnh trời đã phân thắng bại cũng quyết sinh tử một bên tử vong hoặc chủ động mở miệng nhận vua quyết đấu phương rừng quy củ đều nghe rõ ràng sao đệ tử minh bạch tư mã kỳ nặng nét đáp thanh âm to hắn thậm chí đều chẳng muốn lại mắt nhìn thẳng lâm việt một chút hắn thấy đây bất quá là đi đi ngang qua sân khấu lâm việt cũng bình tĩnh nhẹ gật đầu biểu thị chính mình tin tưởng chấp sự trưởng lão thật sâu nhìn lâm việt một cái trong ánh mắt dường như hiện lên một tia nhỏ không thể thấy tức hận lập tức tuyên bố quyết đấu bắt đầu bắt đầu hai chữ âm cuối còn chưa tiêu tán tư mã kỳ liền không kịp chờ đợi đậu hắn chờ giờ phút này đã đợi quá lâu hắn muốn bằng nhanh nhất tốc độ tàn bạo nhất phương thức ngược sát cái này để hắn làm chúng hổ thẹn ra hỏa tập trung chết đi cho ta tư mã kỳ quát to một tiếng linh lực trong cơ thể không giữ lại chút nào phun ra ngoài trong tay hắn thanh phong kiếm phát ra từng tiếng càng bù bù trên thân kiếm thanh sát quan man tham gọn thanh một kiếm quyết ngang nhiên ra tay cổ tay hắn lắc một cái thanh phong kiếm mang theo một đạo t r ư ờ n g dài hơn một triệu ư lương thực kiếm mang thanh quang săn g chói xe rách không khí cuốn lên một hồi sắc bén chói hai tiếng xe gió lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai thẳng đến lâm việt thủ cấp một kiếm này vừa nhanh vừa độc góc độ xảo trá phong kín lâm việt tất cả khả năng né tránh lộ tuyến căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian mọi người dưới đài cùng nhau phát ra một tràng t ố t lên tu vi hơi thấp đệ tử thậm chí cảm giác ánh mắt của mình đều bị cái kia đạo sắc bén kiếm mang đau đói bọn hắn dường như đã thấy một giây sau lâm việt viên kia mang theo bình tĩnh biểu lộ đầu lâu phóng lên tận trời. máu tươi như suối phun giống như nhuộm đỏ hát thạch đài cao cảnh tượng nhưng mà ngay tại kiếm mang màu xanh kia sắp gần người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lâm v i ệ t động hắn không có tránh cũng không có tránh thậm chí liền bước chân đều không có di động mảy may hắn chỉ là không nhanh không chậm dường như diễn luyện trăm ngàn lần đồng dạng từ bên hông một cái đặc chế không đáng chú ý trong bao da móc ra một kiện đ ồ vận kia là một cây ước chừng cánh tay dài đen nhánh ống sắt toàn thân đen nhánh không có bất kỳ cái gì phủ văn hoặc trang trí tạo hình cực kỳ cổ quái nó tràn đầy thô g á c thế gian trong lò rèn tạo ra công nghiệp cảm giác không có chút nào nửa điểm tu tiên giới pháp khí vốn có linh động cùng mỹ cảm đó là đồ chơi gì nhi thiêu hỏa côn sao dưới đài có người mở mịn thấp giọng hỏi không giống pháp khí phía trên một tia linh lực ba động đều không có chính là cái này toàn trường trên dưới bao quát tư mã kỳ ở bên trong kia trong chốc lát kinh ngạc cũng không hiểu là lâm việt tranh thủ tới vạn phần quý giá không đến nửa cái thời gian hô hấp hắn giơ cánh tay lên chờ bổn đem cây kia bị đám người tưởng lầm là thiêu hỏa côn ống sắt nhắm ngay cái kia đạo gào thét mà đến khi thế ngập trời kiếm mang màu xanh sau đó hắn ngón trỏ nhẹ nhàng bóp kia được sưng cỏ súng bộ kiện m ộ Thanh tiếng trước nay c ư t ừ g ngặt mà bạo tiếng vang, có, cuồn nột n mà bạo ư thượng là lôi, nào kiểu kinh thiên tri thượng kinh lôi, không có dấu hiệu dấu tung tại tất không nổ có cả m ọ i này g ư ờ i m không giống với bất kỳ pháp thuật anh minh cũng khác biệt tại pháp khí va chạm thanh thúy nó tràn đầy t h u ậ t thúy giá man không nói bất kỳ đạo lý gì sức mạnh mang tính chất hủy diệt nương theo lấy tiếng vang một đạo một bạc hạ quang mang theo mắt thưởng cơ hồ không cách nào bắt giữ tốc độ k i n h khủng theo cái k i a đen ngòm họng súng nổ bắn ra mà ra nó không có hoa lệ quang ảnh không có quỹ tích huyền nào chỉ có một đầu tháng tắp đại biểu cho tử vong cùng kết thúc tháng tắp Tiếp chương hai mươi sáu kinh thiên một thương hai chương hai mươi sáu kinh thiên một thường hai cái kia đạo ngưng luyện tư mã kỳ gần như một kích toàn lực đủ để vỡ biên nước đá trượng dài kiếm mang lại cùng kia nho nhỏ viên đạn tiếp xúc trong nháy mắt như là bị tự truy đập chúng tấm gương giống như theo va chạm ấn mở bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh ẩm vang giải thể hóa thành bay đẩy trời tán điểm sáng màu xanh phiêu nhiên t ầ n mát toàn trường tĩnh mịch biểu tình của tất cả mọi người bất luận là cười n h ạ o là chờ mong là khinh miệt là khinh thường đều tại thời khắc này hoàn toàn ngưng kết trên mặt trên đ à i cao tư ma kỷ trên mặt nhe răng cười cũng cứng đờ một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi to lớn lực phản chấn theo kiếm mang tán loạn thông qua thanh phong kiếm thân i ê n cùng chuyển trở về chấn động đến hắn hổ khẩu kịch liệt đau nhức r u lên khí huyết quật quật trong tay thượng phẩm pháp kiếm đều kém chút rời tay bay ra thế nào khả năng hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện cái kia vẫn như cũ mặt không thay đổi thon g ầ y thân ảnh cùng trong tay hắn cây kia phả ra khói xanh phá ống sắt đầu góc trống giống chính mình đủ để chém giết cùng giai tu sĩ toàn lực một kích lại bị một cây phá ống sắt phát ra đổ vật cho một kích đánh nát ngươi ngươi đây là yêu thuật gì tư ma kỷ cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần vừa sợ vừa giận gầm thét lên lâm việt không có trả lời hắn vấn đề bởi vì chiến đấu còn chưa kết thúc tại thương thứ nhất thành công ngăn chặn đối phương lôi đình thế công trong n h á mắt ngón tay của hắn đã tỉnh táo bóp lần thứ hai quả súng、Vậy、anh lại là một tiếng đinh t h a i nhức g ó c tiếng vang phát thứ hai viên đạn xé rách không khí mang theo tử vong d í t lên thẳng đến tư mã kỳ ngược yếu hại lần này tư mã kỳ có phòng bị mặc dù vẫn như cũ kinh nghi bất định nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhường hắn chọn ra chính xác nhất phản ứng trên mặt hắn hiện lên một tia dữ tợn điên cuồng thôi đ ộ n g trong đ a n điển linh lực kim cương phù y kể ông một tiếng v a n g trầm trên người hắn món k i a xanh nhạt trường bảo phía dưới một tâm nặng nề như thực chất lồng ánh sáng màu vàng trong nháy mắt sáng lên đem hắn toàn thân cao thấp bao phủ đến cực kỳ chặt chẽ lồng ánh sáng mặt ngoài còn có vô số nhỏ bé phủ văn màu vàng đang nhanh chóng lưu truyền ngay tại lồng ánh sáng thành hình sắt na phát thứ hai viên đạn cũng hung hăng đ ụ ợ c vào ken viên đạn cùng lồng ánh sáng màu vàng va và chạm nổ tung một đ o à n loẹ loẹt l ó a mắt h ỏ a hoa lồng ánh sáng màu vàng như là bị đầu nhập cục đá mặt hồ tịch liệt lắc lư một cái lẩy ra từng vòng từng vòng mắt chẳng có thể thấy vợn sóng năng lượng nhưng cuối cùng trung phẩm phòng ngự pháp khí uy năng không phải bài trí nó ngoan cường mà chặn một cách này viên đạn tại hao hết động năng sau vô lực rơi xuống ha ha ha ha ha ha ha nhìn thấy kim cương phủ y thì thành công c h ặ n công kích tư mã kỳ lập tức i ế n lòng hắn sống sót sau hai nạn cười như đ i ê n trong tiếng cười tràn đầy thẹn quá thành giận điên cuồng ta cho là cái gì khó lường đổ vật thì ra chỉ là khí lực lớn điểm hạng khí cho ta gãi ngơ ngỡ cũng không xứng ta kim cương phủ y yể có thể ngạnh kháng luyện khí hậu kỳ tu sĩ toàn lực một cách chỉ bằng ngươi cái này đồng nát sát vụ cũng nghĩ làm tổn thương ta si tâm học tưởng trong lòng của hắn kinh hãi bị cuồng ngạo thay thế nhận định lâm việt bất quá là ỉ vào một cái cổ q á i ném mạnh loại pháp khí xuất kỳ bất ý mà thôi chỉ cần mình có phòng bị đối phương liền lại không cơ hội hôm nay ra liền để ngươi kiến thức một chút lực lượng chân chính tư ma kỷ thôi động phi kiếm lần nữa tấn công mạnh đi lên lần này thanh phong kiếm bên trên quan g mang so trước đó càng hung hiểm hơn kiếm quan g phân hóa hóa thành mấy đạo kiếm ảnh theo bốn phương tám hướng bao phủ hướng lâm việt chiêu chiêu đều hướng tứ chi của hắn cùng yếu hại t r à o hỏi lâm việt không nói một lời chân đạp một loại kỳ dị bộ pháp thân hình tại giày đặc kiếm vong bên trong không ngừng né tránh đồng thời trong tay hắn linh khu x u n g tỉnh táo dơ lên lần nữa nổ súng đánh trả vơ n h vơ n h thứ ba phát thứ tư phát viên đạn liên tiếp không ngừng mà đánh vào tư mã kỳ trước người lồng ánh sáng màu vàng bên trên mỗi một lần b a chạm đều để lồng ánh sáng kịch liệt lay động nhan sắc cũng mắt trần có thể thấy mở đi một phần nhưng nó vẫn như cũ căng cứng lên bảo hộ lấy chủ nhân của mình dưới đài đám người cụ theo lúc đầu kia phá vỡ nhận biết trong lúc khiếp sợ dần dần lấy lại tinh thần hóa ra là ỉ vào món kia cổ quái p h á t ký sợ bóng sợ gió một trận không sai vật kia uy lực mặc dù lớn nhưng căn bản không phá nổi tư mã sư minh kim cương p h ý ý ý ta nhìn hắn kia ống sắt còn có thể đánh ra mấy phát chờ hắn kia ống sắt bên trong đồ vật đánh xong tư mã sư minh phi kiếm là có thể đem hắn chặt thành tín át tình thế trong nháy mắt lần nữa đảo hướng tư ma kỳ công kích của hắn càng ngày càng dày đặc càng ngày càng điên cuồng phi kiếm mang theo sắc bén kiếm phong tại lâm việt trên thân rạch ra một đạo lại một đạo dài nhỏ miếng máu nhuộn đỏ cái k i a kiện tắm đến trắng bệnh đạo bạo lâm việt chỉ có thể chật vật trốn tránh hoạt động phạm vi bị áp xúc đến càng ngày càng nhỏ tráng của hắn d ị ễ n ra tinh m i ệ n g m ồ hôi lạnh tim đập như trống trầu nhưng đại lại tốc vật cái này trung phẩm pháp khí trải qua tư mã kỳ linh lực gia trì cứng cỏi giống s ắ t r ù a đen chính mình linh khu súng là bảy phát nhép vào bây giờ đã bắn ra bốn phát còn lại ba phát nếu như vẫn là như vậy thông thường s á t kích căn bản không có khả năng tại đạn dược hao hết trước đem nó đánh tan nhất định phải、Cực. ngay tại tư mã kỳ phi kiếm lần nữa phong k í n hắn tất cả đường lui trong mắt sát cơ lộ ra chuẩn bị phát động một k í c h trí mạng sát na lâm việt t r o n g mắt hẹn lên một v ệ n ngoan lệ quyết việt h o mang hãn đột nhiên dừng lại né tránh bước chân không tránh k h n g né tùy ý một đạo kiếm khí lau chính mình dưới xương sườn bay qua mang theo một mảnh huyết hoa hai tay của hắn lấy một loại làm cho người hoa mắt tốc độ cực nhanh bóp một cái cơ sở nhất pháp quyết thủy vụ thuật trong chốc lát nồng nặc cơ hổ tan không ra màu trắng sương ngủ, lấy hắn làm trung tâm ẩm bang nổ t u n g như là một cái to lớn màu trắng miếng đông trong nháy mắt thôn phệ toàn bộ hát thạch sinh từ đài cái gì mọi người dưới đài một mảnh xôn xao chẳng ai ngờ rằng tại kịch liệt như thế liều mạng tranh đấu bên trong lâm việt vậy mà lại dùng ra loại này liền ngoại môn đệ tử cũng nhìn không thuận mắt cấp thấp nhất không có nhất lực sát thương phép thuật phụ trợ muốn dùng sương mù làm h i ệ m hộ ngây thơ trước thực lực tuyệt đối mọi thứ đều là p h í công chết cho ta sương mù bên trong chuyển đến tư mã kỳ nổi giận tiếng giống hắn bỗng nhiên đã mất đi lâm việt thân ả n h trong cơn giận dữ hắn dứt khoát từ bỏ tìm kiếm điên cùng thôi động phi kiếm tại trong sương mù dạy đặc tiến hành không khác biệt điên cùng g i o sát tường đạo kiếm khí màu xanh răng khắp nơi như là một cái tử vong l ồ n g giam đem trọn phiến đồng vụ cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ lâm việt tại trong sương mù cao tốc ghe qua đem thân pháp thôi động đến t ự c h ạ n hắn giống một cái u linh nương tựa theo đối nguy cơ cảm giác bén nhạy lần lượn cùng từ thần gặp thoan qua kiếm khí mấy lần lau thân thể của hắn bay qua mang theo từng chuỗi ấm áp huyết trâu kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích thần kinh của hắn nhưng hắn đang chờ chờ một cái c h ư ớ c mắt là qua cơ hội hắn biết rõ tư ma kỳ tại nổi giận cùng tuyệt đối tự tin phía dưới lực chú ý đều tập trung ở công kích đối với tự thân hắn phòng ngự tất nhiên sẽ có một nháy mắt một tơ một hào thư giãn cơ hội tới một đạo sắc bén vô song kiếm khí theo hắn bên thai g ạ o thét mà qua mang theo kỉnh phong c ả o đến hắn gương mặt đau nhức chính là cái này trong nháy mắt là đối phương phi kiếm công kích lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh thời điểm ngay tại lúc này lâm việt đột nhiên hướng về phía trước lăn mình một cái thân thể sát mặt đất trong nháy mắt kéo gần lại cùng tư mã kỳ khoảng cách tại đối phương phi kiếm bay lại cái kia nhỏ b ẽ khoảng cách hắn lấy một cái cực kỳ tiêu chuẩn chiến thuật tư thế nửa quỷ trên mặt đất hai tay vững vàng giơ lên trong tay linh k h u súng v â anh thứ năm phát viên đạn gánh chịu lấy tô huyền nhi nhắc nhở cùng hắn lịch tiên cải mệnh tất cả hy vọng lấy một loại thẳng tiến không lùi quyết tuyệt phá vỡ t r ù n g điệp đồng bộ tại gần trong gang tất khoảng cách tinh chuẩn chúng đích tư mã kỳ ngực、Phúc. một thương này uy lực hơn xa trước đó bất kỳ một phát điểm cùng mặt t r a l ệ tại thời khắc này thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế kim cương phủ y kia t i ê n cố lồng ánh sáng tại khoảng cách gần như vậy kinh khủng động năng mạnh khách hạn rốt cục phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét bị mạnh mẽ xé mở một nói mắt trần có thể thấy nhỏ bé khe hở viên đạn mũi nhọn kia rèn luyện kịch đ ộ c đặc chế ngon sắt rốt cục đột phá lồng ánh sáng phòng ngự đ â m rách pháp y bản thể tại tư ma k ỷ trên da lưu lại một đạo không có ý nghĩa thậm chí cũng không tính vết thương vết máu ân tư ma kỳ trên da lưu lại một đạo không có ý nghĩa ngương áy hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cái khe kia cùng trên da huyết điểm k i n h thường với lạ rốt cục phá vỡ sao đáng tiếc ngay cả ta ra đ ề u ách hán im bặt mà d ừ n g một cỗ không cách nào hình dung âm l ã n h tê liệt cảm giác như là d ò i trong xương theo cái kia đạo nhỏ vẽ b ấ t t h ư ờ n g lấy một loại không thể nói lý tốc độ trong nháy mắt tràn vào kinh mạch của h á n trong cơ thể hắn linh lực giống như là bị đầu nhập vào vạn niên huyền băng nước sôi vận chuyển trong nháy mắt biến vương hữu gian nan như là lâm vào vũ bùn h á n cùng thanh phong kiếm ở giữa linh lực liên hệ biến như có như không gần như đoạn tuyệt mà trên người hắn kim cương phủ y ánh sáng màu hoàng kim càng l ạ như là nến tàn trong gió tịch liệt l ó a lên sáng tối chợt trởn chợ. n g ư ơ i n g ư ơ i dùng cái gì độc tư mã kỳ trên mặt lần thứ nhất lộ ra chân chính hoảng sợ muôn dạng vẻ mặt hắn muốn điên cùng thôi động linh lực khu trục độc tố lại phát hiện linh lực của mình căn bản không nghe sai khiến mà lâm việt chờ chính là giờ phút này trong mắt của hắn sát cơ bùng lên không có cho đối phương bất kỳ cơ hội thở dốc thân thể của hắn cơ bắp trong nháy mắt kéo căng đến c ự c h ạ n đem còn lại tất cả lực lượng toàn bộ rót vào trong cánh tay vững chắc thân thương chết đi và n h và n h thứ sáu phát thứ bảy phát cuối cùng hai viên viên đạn mang theo tử vong gạo thét tại không chấm một cái hô hấp bên trong liên tiếp không ngừng m à theo họng súng bắn ra tinh chuẩn dọc theo cái kia đạo bị xé mở khe hở đánh vào cùng một đốt giang rắc một tiếng pháp khí hoàn toàn vỡ vụ n i ễ n dị món kia từng đường tư mã kỳ vẫn lấy làm t i ê u n ạ o không thể phá vỡ kim cơn ư phủ ý nghĩa quan g man g hoàn toàn dập tắt như là yếu đớt đổ xứ giống như ứng thanh vỡ vụn ngay sau đó la huyết nhục bị khủng bố lực lượng xé rách thanh âm thứ bảy phát viên đạn tại đã mất đi tất cả trở ngại về sau không chút huyền n i ệ m chui vào tư mã kỳ lồng n g c to lớn động năng ở trong cơ thể hắn nổ tung theo nơi hậu tâm của hắn nổ tung một cái dữ tợn đáng sợ lỗ máu tư mạ má kỷ thân thể đột nhiên cứng đ ở hắn chậm rãi cứng đ ở túi lầu xuống khó có thể tin mà nhìn mình ngực cái kia lớn chừng miệng chén lỗ thủng máu tươi cùng vỡ vụ nội n tạng đang từ bên trong cốt cốt chảy ra trong nháy mắt nhuộm đỏ lộng lấy xanh nhạt trường bảo hắn há to miệng dường như muốn nói cái gì lại chỉ p h ú n ra một mụn hôn tạp nội tạng khối vụ b ằ n máu sinh cơ chính như cùng thủy chiều xuống như nước biển nhanh chóng theo trong cơ thể hắn trôi qua lúc này trên đài n ầ mụn cũng bởi vì là người thi pháp linh lực khô kiệt chậm rãi tán đi dương quan g một lần nữa chiếu xuống hát thạch trên đ à i cao toàn trường mấy ngàn tên đệ tử thấy được để bọn hắn suốt đời cả đời khó quên một màn tư ma kỳ cái kia trước một khắc còn không ai bị nổi hăng hái tư ma kỳ ngược phá vỡ một cái nhìn thấy mà giật mình lố lớn hai mắt trừng trừng thẳng tắp đứng ở nơi đó trong ánh mắt của hắn t r à nầy đ mờ mịt sợ hãi không tâm lòng cùng với cái thế giới này sau cùng l u n mà đối diện với hắn lâm việt nửa quỷ trên mặt đất máu me khắp người từng ngụm từng ngụm thở hồn hộn cơ hồ hư thoát trong tay hắn cây kia màu đen ống họng súng còn bốc tư ừ n đen, tản vong. Bịnh! g sợi khói khí một tức tử t ra cố mã k ỳ thi thể rốt cục chống đỡ không nổi nặng nề g h mà hướng về phía trước mới ngã xuống đất kích thích một mảnh b ụ i đất không tiếng thở nữa toàn bộ thế giới tại thời khắc này dường như bị nhấn xuống yên lạc hóa gió núi thổi qua cuốn lên trên đất bụi đất cùng mùi máu tươi lại thổi không tan kêu bao p h ủ tại mỗi người trong lòng cực hạn rung động như là vực sâu giáng lâm cây kim rơi cũng nghe tiếng tĩnh mịch gió nước nở thổi qua sinh tử đài cuốn lên càng thêm nồng đậm mùi máu canh hôn tạc đùi đất ngư vị cậy mạnh chui vào dưới đài mỗi một tên đệ tử xoắn n ũ i để bọn hắn trái tim không tự chủ được rút gốc mấy trăm tên đệ tử bất luận là ở ngoại môn làm mưa làm gió vẫn là tự cao tự đại nội môn tinh anh giờ phút này đều dường như bị vô hình tiên p h á p làm định thân thuật nguyên một đám hóa thành tượng đất ánh mắt đờ đ ẫ n gắt gao khóa trên đài k i a hai cái tạo thành so sánh rõ ràng thân ảnh bên trên một cái là ngực bị a n h mở một cái dữ tận đáng sợi mảnh vỡ sinh cơ đoạn thẳng tắp đổ vào không ngừng mở rộng trong vũng má ánh mắt của hắn vẫn như cũ t r ò n tròn lưu lại một khắc cuối cùng chấn kinh cùng không cam lòng một cái khác thì là lấy thương trụ nửa quy tại vũng máu bên d ư ớ i toàn thân đấm máu kịch liệt thở dốc thiếu niên miệng vết thương trên người hắn sâu đủ thấy xương máu tươi theo rách dưới quần áo cốt cốt chảy xuống cùng dưới chân huyết thủy nói nhập là một không phân rõ lẫn nhau thắng bại đã phân sinh tử đã quyết kết quả này không hề nghi ngờ nhưng quá trình này cùng kết quả lại giống một thanh nhìn không thấy thiên ngoại cự truy mang thế như văn tấn mạnh mẽ nện ở trái tim của mỗi người đem bọn hắn trong đầu cố hữu nhận biết xem thường cùng t h ư ờ n g thức nệ đến nắp ấy chỉ để lại một mảnh ông ông tác h ư ở n g chống không tư ma kỳ chết cái kia xuất thân không tầm thường nắm giữ luyện khí sáu tầng tu vi cầm trong tay t r u n g phẩm pháp khí thanh phong kiếm kiếm thuật tại đồng bậc bên trong có thể xương sắc bén ngoại môn đệ tử tư ma kỳ cứ như vậy bị một cái tất cả mọi người xem thường tạp linh can dùng một cây nhìn vô cùng xấu xí thô bị đen n h á n h ông sát cho sống sờ sờ đánh chết cái này sao có thể cái này lật đổ bọn hắn đối tu tiên thế giới tất cả nhận biết pháp khí quyết đấu kiếm thuật tranh phong linh lực so đấu những cái này mới là tu sĩ ở giữa chiến đấu chủ lưu cây kia liền linh lực ba động đều yếu đớt tới có thể bỏ qua không tính ống sắt đến tột cùng tính là thứ gì hô hô lâm việt chống đất tay tại không cách nào ứ c chế run nhẹ nhẹ đây không phải là bắt nguồn từ giết người sau sợ hãi mà là thuần túy thoát lực tựa như một cây bị kéo đến cực hạn dây cung tại bắn ra cuối cùng một tiến sau chỉ còn lại mềm nhũn rung động theo chiến đấu kết thúc cấp tốc bài tiết đã rền lỉn ngay tại phi tốc biến mất bị tạm thời áp chế kịch liệt đau nhức như là dãy khỏi gông xiềng mánh thú theo toàn thân các nơi vết thương gầm t é t bọc tới đặc biệt là bị tư mã kỷ kiếm khí mở ra mấy đạo vết thương sâu tới xương đau nhức kịch liệt hỗn hợp có chết lặng cảm giác cơ hồ khiến hắn hôn mê trong cơ thể hắn linh lực đã sớm bị nghiền ép không còn một mảnh tinh thần cũng bởi vì là liên tục bảy lần cưỡng ép thôi động linh khu súng vi hình pháp trận mà cảm thấy trận trận như tê liệt mê mội hết thể trước mắt cũng bắt đầu xuất hiện bóng chồng bên hai mấy ngàn người hút không khí âm thanh cũng biến thành xa sôi lên nhiều mật thương chỉ sợ không chờ địch nhân giết chết hắn chính hắn liền sẽ bởi vì linh lực phản vệ cùng tinh thần tiêu hao mà sụt tràng thắng lợi này nhìn như, như bẻ cánh khô kỳ thực h u n g hiểm tới cực điểm nếu không phải hắn tại tối hậu con đầu cái khó lo cái khôn lợi dụng tiếp chức vật lý tri thức đem yếu ớ t thủy vụ thuận hóa thành che đậy tầm mắt bình t h ư ớ n g sáng tạo ra thoáng qua liền mất cơ hội nếu không phải hắn được ăn cả ngã về không đem chính mình chỉ có một cái thối độc đạn hoàn dùng ra ngoài dẫn đầu tê dại tư mã kỳ linh lực trong cơ thể vận chuyển làm cho đối phương hộ thân pháp ý quan g mang trì trệ hôm nay nằm tại nơi này biến thành một bộ băng lanh thi thể chỉ sợ sẽ là chính hắn tháng lâm việt hỗn loạn trong đầu cuối cùng chỉ còn lại hai chữ này hắn đang dùng mạng của mình đi cược một cái xa vời tương lai hắn chậm rãi phun ra một n g ụ mang m theo bọt máu cùng nội t ạ n g mảnh v ụ n t r h o khí dùng kia cán vẫn như cũ nóng hổi l i n h khu súng nòng súng xem như chính mình cái chân thứ ba chống đỡ lấy lung la lung lay dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh thân thể một chút xíu đứng lên khu khu khu, khu ho kịch liệt tác động được b ụ n g vết thương nhường trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen sao vàng bay loạn nhưng hắn cắn chặt răng dùng hết chút sức lực cuối cùng cưỡng ép đứng thẳng lên chính mình cũng không vĩ n ạ n xuống lưng hắn không thể đổ hạng í ra tại tất cả mọi người nhìn soi mọi hiện tại tuyệt không thể nga xuống hắn muốn để tất cả mọi người thấy rõ ràng hắn lâm việt đứng đây thắng được trận này sinh tử đấu hắn c h ầ m rãi ngần đầu cặp kia bị máu tươi cùng mồ hôi nhuộm dần phải có chút mơ hồ trong mắt bắn ra hai đạo bằng lánh như đ a o ánh mắt hắn hờ hững đạo qua dưới đài kia từng t r ư ơ n g bởi vì chấn kinh mà vặn b à o mặt ngốc trệ kinh ngạc khó có thể tin sợ hãi đủ loại cảm xúc xen lẫn tạo thành một bộ vô cùng sinh động mỗi người một vẻ Dựa theo, uy củ L lại dường như sấm xét rõ ràng chuyển vào trong thai của mỗi người bên thắng nắm giữ tất cả cái này năm chữ hắn nói đến chậm chạp mà rõ ràng tràn đầy không thể nghi ngờ mùi màu tươi trên đ à i cao một mực phụ trách giám sát chấp sự trưởng lao toàn thân chấn động mạnh một cái giống như là bị người cảnh tỉnh theo cực độ trong lúc khiếp sợ như ở trong mậu mới tỉnh hắn là một gã trúc cơ kỳ tu sĩ kiến thức xa so với những đệ tử này bên bác nhưng dù cho như thế hắn cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy mà hiệu suất cao công cụ sát nhân hắn thật sâu nhìn thoáng qua cái k i a như huyết nhân giống như sừng sững không ngã thiếu niên lại liếc mắt nhìn trong tay hắn cây kia đ e nhánh n không chút nào thu hút ống sát ánh mắt phức tạp tới cực điểm có ngạc nhiên nghi ngờ có xem kỹ thậm chí còn có một kia liền chính hắn cũng không từng phát giác t i ê n kỵ cuối cùng hắn hít sâu một hơi n ộ i ho một tiếng đem linh lực rót vào trong trong thanh â m khiến cho như hồng trung đại lữ giống như huyết tán ra đến vang vọng toàn trường sinh tử quyết đấu kết thúc lâm việt tháng theo tông môn thiết luật người chết tư ma kỳ tất cả di vật đều về bên thắng lâm việt tất cả chấp sự trưởng lão lời nói giống một quả cự thạch đầu nhập tĩnh mịch nước hồ rốt c ụ c nhường dưới đảy ngưng kết đám người hoàn toàn sôi trào kiềm chế tới cực điểm yên tĩnh trong nháy mắt bị như núi kêu b i ể n g ầ m tiếng nghị luận thay thế chơi ạ ta không phải đang nằm mơ chứ cái kia tạp dịch lâm b i ể n hắn thật thắng hắn giết tư ma kỳ vậy rốt cuộc là cái gì pháp lý vì sao chưa bao giờ thấy qua vậy lần oanh minh liền đánh tan tư ma kỳ kiếm mang cùng trung phẩm pháp ý n h ĩ a uy lực lại kinh khủng như vậy không kia tuyệt không phải pháp lý các ngươi không có cảm giác tới sao vật kia phía trên cơ hồ không có linh lực ba đ ộ n càng giống là phan tục công tượng chế tạo một loại nào đó uy lực to lớn ám khí một cái kiến thức hơi rộng nội môn đệ tử nhữ m ả y phản bác ám khí nhà ngươi ám khí dài dạng này cái gì ám khí có thể liên phát bảy lần đánh nổ một cái quán chú linh lực t r u n g phẩm phòng ngự pháp ý g h ĩ ngươi là đang nói đùa sao tiếng nghị luận tiếng thán phục tiếng chất vấn tranh luận âm thanh liên tục không ngừng rót thành một cỗ to lớn tiếng g ầ m nhưng bất luận bọn hắn như thế nào tranh luận có một chút là trúng không còn có trước đó trào phúng cùng xem thường tất cả nhìn về phía lâm việt ánh mắt đều hoàn toàn thay đổi chương hai mươi bảy đầu tiên chiến lợi phẩm、2. chương hai mươi bảy đầu tiên chiến lợi phẩm hai theo nhìn một cái không biết tự lượng sức mình cho cười một cái tự tìm đường chết phế vận một cái vắn đã đóng thuyền người chết biến thành một cái làm cho người sợ h a i quái vận một cái bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải không cách nào dùng lẽ thường đi cân nhắc tồn tại tại toàn trường mấy ngàn nói phức tạp ánh mắt nhìn soi mói lâm việt không để ý đến bất kỳ ồn ào nào động hắn kéo lấy vết thương c h n g chất lúc nào cũng có thể sụp đổ thân thể một bước một bước đi hướng từ m ã kỳ kia còn có dư ôn thi thể quá trình này rất chậm mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi lao kịch liệt đau nhức nhường hắn cơ bắp có rút nhưng hắn đi được rất ổn mỗi một b ư ớ c đều giống như đo đạc qua kiên định mà l ê n h khốc hắn đi đến bên cạnh thi thể tại vô số đạo ánh mắt tập trung hạ chậm rãi ngồi sổ người xuống sau đó ở trước mặt tất cả mọi người hắn m ặ t không thay đổi dỗi ra cái kia dính đầy vết máu tay tại tư mã kỳ trên thi thể lục lọi động tác này thô lỗ trực tiếp không có bất kỳ che giấu nào tràn đầy nguyên thủy nhất nhất giã tính cướp đoạt cảm giác nó giống một thanh vô hình nào xé ra tu tiên tông môn dịu dàng thám thiết ra lộ ra dưới đáy đấm máu chân thực một chút tâm tính hơi mềm nữ đệ tử thậm chí vô ý thức mở ra cái khắc mặt trong dạ dày một hồi rời sông lấp biển cảm thấy mãnh liệt khó chịu nhưng càng nhiều nam đệ tử đặc biệt là những cái kia đã từng b ư ớ hiếp qua lâm biệt lại là con người co lại nhanh chóng một cố lạnh thấu xương ý theo đáy lòng dâng lên đây mới là tu t i ê n giới đây mới là dấu ở tất cả mỹ hảo nôn từ phía dưới chân thật nhất tàn khốc nhất phát tắc mạnh được yếu thua kẻ thắng làm đ u a không có cái gì so ngay trước mấy ngàn đồng môn mặt tỉnh táo vơ vét kẻ bại thi thể càng có thể hiện lộ rõ rằng cái này một thiết tắc băng lánh cùng tàn k ố c tư ma kỳ trên thân không có túi chữ vật loại đồ vật này đối với hắn loại này bình thường nội môn đệ tử mà nói vẫn là quá mức xa xỉ cần đại lượng điểm cống hiến tông môn khả năng đổi lấy lâm việt rất nhanh liền theo trong ngực hắn lấy ra một chồng đồ vật vào tay hơi trầm xuống làm mười mấy khối hạ phẩm linh hạch bị chỉnh t ề gấp lại cùng một chỗ dưới ánh mặt trời tản ra y ê u đớt mà t i n h khiết b n g sáng đây là tu sĩ ở giữa đồng t i ê n mạnh cũng là tu luyện cơ sở ngoài ra còn có mấy khối lớn nhỏ cơ năm tay tính chất bất phản con thạch lâm việt một cái liền nhận ra đây là luyện chế pháp khí cơ sở vật liệu trong đó một khối toàn thân xích h ồ n g xúc tu ấm áp đúng là h á n tâm tâm n i ệ m n i ệ m dương viêm thiết là dùng đến gia cố cùng tăng lên linh khu súng lòng súng chịu nhiệt tính tuyệt hảo vật liệu trừ cái đó ra chính là cái kia thanh rơi xuống tại cách đó không xa thanh phong kiếm thân kiếm con dài hàn quang l ấ m l ấ m cho dù chủ nhân đã chết vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt linh lực ba động là một cái phẩm chất coi như không tệ thượng phẩm pháp khí mặc dù mình không dùng được kiếm nhưng cầm lấy đi tông môn phường thị ít ra có thể đổi về trên trăm khối hạ phẩm linh thạch đủ để trèo chống hắn chế tạo càng nhiều đạn dược cùng tiến hành xuống một lần cường hóa thân thể không tệ vừa vận h lâm việt thấp giọng tự nói thanh âm không lớn lại lộ ra một cỗ hài lòng lạnh lùng hắn đem linh thạch cùng khoáng thạch cẩn thận thu vào trong lòng sau đó nhặt lên cái kia thanh phân lượng không nhẹ thanh phong kiếm lúc này mới quay người chuẩn bị xuống đài vừa nghiêng đầu lại đi trở về đem hắn món kia phá động pháp ý cũng khởi ra đây chính là linh thạch đã trong mắt hắn đó đã không phải là một người cũng không phải một cái đã từng đối thủ chỉ là một đồng chiến lợi phẩm nơi phát ra chỉ thế thôi hắn cái này liên tiếp tỉnh táo tới gần như lanh k h ố c cử động nhường dưới đài rất nhiều đã t ừ n ước hiếp qua hắn k i n h bị qua hắn ngoại môn đệ tử đều cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu để bọn hắn linh hồn đều đang run r u dậy bọn hắn đông nhiên vô cùng rõ ràng ý thức được lâm việt trong tay cây kia có thể giết người xấu xí ống sắt lúc nào cũng có thể nhắm ngay trong bọn họ bất kỳ một cái nào mà bọn hắn không có bất kỳ người nào có tự tin có thể ngăn cản cái kia có thể so với thiên u i manh kích một loại tên là tâm tình sợ hãi như là vô hình bốn dịch trong đám người im lặng lan tràn ra tại thời khắc này lâm việt chỗ đi con đường trong mắt bọn hắn cũng không tiếp tục là cái gì bảng môn tả đạo kỷ kỹ dâm xảo kia là một đầu có thể giết người hiệu suất cao trí mạng không nói bất kỳ đạo lý gì kinh khủng con đường ngay tại lâm việt lê bước chân nặng nề sắp đi xuống sinh tử đại lúc hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy một đạo hoàn toàn khác biệt ánh mắt rơi vào trên người mình cái k i a đạo ánh mắt cùng chung quanh tất cả mọi người sợ hãi tính sợ t hiếu k ỷ hoặc là sợ hai thán phục đều hoàn toàn khác biệt nó b ă n g lãnh cao ngạo dường như thần minh đang quan sát sâu kiến nó sắp bén hờ hững mang theo một loại xem kỹ vật phẩm giống như lực xuyên tấu trọng yếu nhất là ở đằng kia hờ hững phía dưới còn ẩn giấu đi một chút xíu không che giấu chán ghét lâm việt bước chân đột nhiên dừng lại kia bắt nguồn từ xuyên biệt hùng hậu linh hồn cùng trước đó mấy lần l i ề u mạng tranh đấu bên trong rèn luyện ra giá thu trực giác nhường hắn toàn thân lông tơ trong nháy mắt đường đấy hắn lần theo cái kia đạo ánh mắt nơi phát ra chậm rãi nhìn qua tại rộn rộn ràng ràng ồn ào náo động s ô i trào đám người biên giới hắn thấy được một gã thanh niên áo trắng thanh niên kia dáng người thẳng tắp như tùng phong thần tuấn lãng khí chất xuất trần h ắ n một mình đứng tại một chỗ hơi cao dốc nhỏ bên trên chung quanh đệ tử đều vô tình hay cố ý cùng hắn duy trì mấy trượng khoảng cách tạo thành một cái vô hình chân không khu vực dường như hắn cùng chung quanh ồn ào náo động đám người không h ợ p nhau nhưng lại chuyện đương nhiên trở thành tất cả quan g hoàng trung tâm dù là hắn chỉ là đứng bình tĩnh l ấy thay n một môn nội môn thứ nhất thiên tiêu trường môn tri tử diệp lăng vân lâm việt trong đầu cơ hồ là lập tức liền nổi lên cái này như sống bên thai danh tự cùng tới tương quan tất cả truyền thuyết giờ phút này diệp lăng vân ánh mắt đang vượt qua mấy ngàn người đỉnh đầu tinh chuẩn rơi vào lâm việt trong tay linh khu súng bên trên ánh mắt kia tựa như một cái đỉnh cấp người thu thập đối đãi một cái chế tác thủ pháp cực kỳ thô bỉ lại vẫn cứ có thể phát huy ra một chút kỳ lạ tác dụng không coi là gì công cụ tia tia c h á n g h é t phía dưới dường như còn ẩ n giấu đi một vệ không dễ dàng phát giác thâm trầm lòng ham chứng hữu ánh mắt hai người trên không trung giao hội một cái trước mắt vẹn vẹn một cái trước mắt lâm việt trong lòng đột nhiên run lên cảnh báo của mình nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm đây là một loại không cách nào nói rõ trực giác bắt nguồn từ sâu trong linh hồn cảnh cáo nam nhân này đối với mình động suy nghĩ đây không phải là giữa đồng bối khiêu chiến không phải cạnh tranh thậm chí không phải trả thù mà là một loại cao hơn triệu không gian ở trên cao nhìn xuống mong muốn đem chính mình liền người mang vật hoàn toàn từ nơi này trên thế giới xóa đi cũng đem chính mình vật chân quý nhất cướp đoạt đi qua suy nghĩ dường như đã nhận ra lâm việt cảnh giác diệp lăng vân khoe miệng cực kỳ nhỏ hướng dương lên lên câu lên một vệ tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường độ cong sau đó hắn liền lãnh đạm thu hồi ánh mắt dường như nhìn nhiều lâm việt một cái đều là vũ n ụ c đối với mình q u e n người tại một đám đệ tử kính sợ trong ánh mắt nhẹ lướt đi lâm việt cứng đờ đứng tại chỗ thẳng đến diệp lăng vân bóng lưng hoàn toàn biến mất hắn mới cảm giác được phía sau lưng của mình đã bị một tầng băng lánh mồ hôi hoàn toàn thẩm thấu hắn bộ ý thức nắm chặt trong tay linh khô súng nòng súng bên trên lưu lại dư ồ n xuyên thấu qua lòng bàn tay chuyển đến n g ử n gái kia bởi vì to lớn uy hiếp mà hỗn loạn tâm tư thoáng bình phục một chút p h i ề n p h ứ c lớn rồi chính mình vừa mới chém giết một đầu s ó i đói đ ạ mắt dường như liền bị một đầu chân chính manh thú theo dõi cổ ý, ý, một, chương 28, sắc ý, một, trưng luyện sắc các. c khí trưởng lão chuyên môn luyện khí t h ấ t bên trong vẫn như cũ chất đầy các loại hình thủ kỳ quái thất bại thành phẩm giờ phút này vị này được vinh dự luyện khí tên niên trường lão đang cầm lâm việt cái kia thanh chuyển luân thức linh su súng lật qua lật lại xem trong đôi mắt đục n g ầ u lóe ra cùng n h ệ t cùng hoang mang xen lẫn qua mang dám chó không tê h ơ quả thực là dám chó không tê h ơ cổ trưởng lão một bên nhìn vừa mắng mắng rồi rồi đem tụ linh trận làm nguồn năng lượng hay tâm r a tốc trận làm được đầy ý nghĩ cũng không tệ có thể cái này trận v ă n khắc họa đến cùng chó b ò như thế linh khí m ạ n h kín kết nối như thế thô giáp năng lượng tỷ lệ lợi dụng chỉ s ợ liền một thành cũng chưa tới trách không được liên tục kích phát gặp quá nóng cái đồ chơi này không có ở trên tay ngươi tại chỗ tạt nóng đều tính ngươi tiểu tử m ạ n lớn hắn trên miệm mắng động tắc trên tay lại n u hòa vô cùng phản phất tại vớt v e một cái hiếm thấy chân bảo lâm việt ở một bên yên lặng nghe không dám xem bảo h á n tại sinh tử đài về sau đơn giản xử lý vết thương liền bị cổ trưởng lão phái người kêu tới bất quá cổ trưởng lão lời nói xoay chuyển chập chật, chật lưỡi có thể sử dụng như thế thô bị kết cấu đem hai loại không chút gì muốn làm trận pháp cưỡng ép ghép lại cùng một chỗ còn phát huy ra có thể so với thượng phẩm pháp khí uy lực tiểu t ử ngươi là một thiên tài hắn ngầm đầu nhìn về phía lâm việt nói đi muốn cái gì khen thưởng dựa theo tông môn quy củ ngoại môn đệ tử làm ra trọng đại công hiến đủ để khen thưởng một cái thượng phẩm pháp khí hoặc là ba trăm điểm cống hiến lâm việt trong lòng hơi đ ộ n g lại lắc đầu đệ tử không cần pháp khí cũng không cần điểm cống hiến hắn không người cúi đầu thành khẩn nói rằng đệ tử m u ố n tiến vào luyện khí cát đi theo t r ư ở n g lão học tập chân chính trận pháp c h i thức đây mới là hắn hạch tâm mục đích linh cu súng thành công nhường hắn thấy được một cái thế giới hoàn toàn mới nhưng cũng làm cho hắn khắc sâu nhận thức được chính mình tính hạn chế hắn tựa như một cái chỉ biết là c ử c âm cực dương giã lộ khoa địa công một lần tình cờ tiếp thông một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử lại hoàn toàn không hiểu nguyên lý tùy thời đều có chơi với lửa có ngày chết cháy phong hiểm hắn nhất định phải nắm giữ hoạch tâm khoa học kỹ thuật t r ậ n phát cổ trưởng lão nghe vậy sửng sốt một chút lập tức cười lên ha h a tiếng cười chấn động đến cả phòng kim loại linh kiện đinh đương rung động Tức! hào tiểu tử có ánh mắt so với cái kia chỉ nhận pháp khí cùng đan dược xuẩn tài mạnh hơn nhiều hắn nhìn lâm b i ệ t ánh mắt càng phát ra thưởng thức lão phu liền thích ngươi chính là ta luyện khí các người trước theo ký danh đệ tử làm lên lúc nào thời điểm có thể độc lập vẽ ra hoàn c h ì n h tụ linh trận lao phu liền chính thức thu người làm đồ đang nói một gã đệ tử ở ngoài cửa cung kính b m báo khởi bẩm cổ trưởng lão diệp lăng vân sư minh cầu kiến cổ trưởng lao tiếng cười im mặt mà rừng chân mày cao lại trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia không vui hắn tới làm gì diệp lăng vân trưởng môn tri tử tông môn tương lai hy vọng luôn luôn mắt cao hơn đầu k h o á t lắc tiên đạo chính thống cùng hắn cái này chầm mê kỳ kỹ dâm xảo luyện khí tên điên xưa nay không có gì gặp nhau n h ư n g hắn tiến đến một lát sau một bộ áo trắng diệp lăng vân chậm rãi đi vào luyện ký th hắn đầu tiên là tao nhã lễ phép đối cổ trưởng l ã o thi lễ một cái đệ tử diệp lăng vân gặp qua cổ trưởng lão sau đó ánh mắt của hắn mới rơi vào một bên lâm việt trên thân cùng cổ trưởng l ã o trong tay linh khu xuống bên trên t i u phần chán ghét cảm giác chợt lóe lên bị che giấu rất khá không biết lăng vân hiền chất hôm nay đến đây có gì muốn làm cổ trưởng lão ngữ khí bình thản không dám diệp lăng vân mỉm cười nụ cười ôn hòa lại mang theo một loại không được xía vào ý vị đệ tử hôm nay tại sinh t ử đài kiến thức lâm sư đệ thần uy chuyên tới để hướng trưởng lao nói chúc chúc mừng luyện khí các lại phải một kỳ tài hắn trên miệng nói chúc mừng lời nói ở giữa lại lộ ra một c ố không nói ra được hương vị chỉ là hắn lời nói xoay chuyển nhìn về phía cái kia thanh linh cú súng chậm rãi nói rằng vật này mặc dù xảo lại có thương thiên hòa không bằng đạo pháp không tu tự thân chỉ bằng ngoại vật chi lực trung vi là bằng môn tà đạo đệ tử lo lắng như tông môn đệ tử đều bắt t r ư ớ c đạo này lòng người táo bạo không muốn phát triển cứ thế mãi sợ sẽ giao động ta thành một môn chuyển t h ừ a n g à n n ă m tiên đạo căn cơ hắn dừng một chút ngữ khí biến khất thiết cổ trường lão này gió không thể dài a theo đệ tử góc nhìn như thế kỷ dâm xào kỹ vẫn là phong tồn lên cho thỏa đáng về phần lâm sư đ ệ có lẽ nên nhường hắn đi tư quá nhai tính tư ngẫm lại lỗi lầm tỉnh lại một chút như thế nào tiên đạo chính đồ lời nói này nói đến đường hoàng dọn nước không l o ạ n đã điểm ra nguy hại lại đưa ra phương án giải quyết thậm chí liền lâm v i ệ t kết quả tất cả an bài s o n g tên là thương nghị thật là thông cáo cổ trưởng lao sắc mặt trầm xuống thư lệnh một tiếng ta luyện khí các sự t ì n h khi nào đến thiên ngươi một cái luyện khí đệ tử đến khoa tay một chân tiên đạo ngàn vạn ai quy định chỉ có ngự kiếm phi thiên mới là chính đồ có thể rét địch hộ thân chính là tốt nói ngươi như cảm thấy vật này là b ằ n môn tạ đạo nếu có thể để ngươi những cái k i a n ộ i môn các sư minh đệ cũng tới sinh tử đại cùng lâm việt đi một lần diệp lăng vân nụ cười có hơi hơi cương hắn không nghĩ tới cổ trưởng lão sẽ như thế không nể mặt m ũ i nhưng hắn bụng dạ từ sâu cũng không tức giận chỉ là lắc đầu thắt nhẹ trưởng lao hiểu lầm đệ tử cũng là vì tông môn kế đã trưởng lao khăng khăng như thế đệ tử cũng không tiện nhiều lời cáo tử dứt lời hắn lần nữa thi lễ một cái quay người rời đi chỉ là tại xoay người s á t na hắn nhìn về phía lâm việt ánh mắt nhiều một vệ xửng xứng sát ý con kiến liền nên có con kiến g i á n ộ chương hai mươi tám sắc ý hai chương hai mươi tám sắc ý hai đã có người che chở vậy liền tính cả vướng bận tảng đá cùng nhau đẩy ra chính là rời đi luyện khí c á t sau lâm biệt tâm tình cũng không bởi vì bái sư thành công mà lớn bao nhiêu vui sướng ngược lại càng thêm nặng nề diệp lăng vân xuất hiện giống một tảng đá lớn gặt ở trong lòng của hắn đó là một loại bị thiên địch để mắt tới cảm giác nhường hắn đứng ngồi không yên hắn biết rõ đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ kéo lấy mệnh mọi thân thể hắn chưa có trở về tạm dịch viện mà làng mặc hướng về phía tông môn phía sau núi một chỗ vắng vẻ d ư ợ i ê n nơi đó là tô h u y n nhi địa bàn quả nhiên hắn vừa tới dược viên bên ngoài liền thấy một cái nhỏ yếu thân ảnh đang ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí cho một gốc s ắ p chết linh thảo chuyển bận lấy linh lực lâm việt ca ca tô biển nhi nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu một cái liền thấy được máu me khắp người lâm việt cặp kia thanh tịnh con ngươi trong nháy mắt bị kinh hoàng cùng đau lòng lấp đầy tay nàng đủ vô phương ứng đối đứng lên muốn lên trước lại có chút khiết đảm người người thụ thương thanh â m của nàng yếu ớt mỗi kêu mang theo tiếng khóc nức nở vết thương nhỏ không chết được lâm việt nết miệng cười một tiếng muốn giả bộ như không có việc gì lại tác động vết thương đau đến hít sâu một hơi tôi uyển nhi rốt cuộc không để ý tới e lệ vội vàng đỡ lấy hắn đem hắn đưa đến d ư ợ c viên cái k h á c một gian trong nhà gỗ nhỏ ngồi xuống nơi này là nàng bình thường chăm sóc linh thực nghỉ ngơi địa phương trong phòng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cỏ cây mùi t h ơ m n g át người chờ một chút nàng chạy chậm đến ra ngoài rất nhanh liền bưng lấy một chút đập nát lục sắc dược cao cùng sạch sẽ v h ả i trở về sẽ có chút đau người chịu được chút nàng đỏ mặt túi đầu không dám nhìn lâm viện ánh mắt nhưng động tắc trên tay lại rất nhẹ nhàng nàng trước dùng thanh khiết thuật đem lâm vết thương chung quanh vết máu dọn dẹp sạch sẽ sau đó dùng kia mang theo khí lạnh leo hơi thở dược cao một chút xíu vì hắn đắp lên làm thiếu nữ hơi lạnh đầu ngón tay chạm đến làn da lúc lâm việt thân thể không khỏi cứng đờ đây là làm người hai đời lần thứ nhất có nữ h à i tử cách hắn gần như vậy một cỗ hôn tạp thảo dược hương cùng thiếu nữ mùi thơm cơ thể khí tức chui vào c h o c mũi nhường cái kia khỏa bởi vì dết chóc cùng nguy cơ mà càng cứng tâm như kỳ tích bung lòng xuống tô huyển nhi động tác rất chuyên chú vì xử lý sau l ư n g của hắn vết thương nàng không thể không góp thật sự gần nàng thôi động thể nội kia yếu ớt một hệ linh lực bán vào tại lĩnh lực bên trên trợ giút dược lực c một b ệ nhàn n h ạ t gần như không thể gặp ánh sáng màu xanh tại đầu ngón tay của nàng lưu truyền như là một tấm ôn nhuận sương mù chậm rãi du nhập g n lâm việt vết thương đó là một loại tràn đầy sinh mệnh khí tức lực lượng những nơi đi qua đau rát đau nhức cấp tốc bị thanh lương cảm giác thư thích thay thế liền bắt thịt mọi bệnh tựa hồ cũng hóa giải không ít người thuốc này hiệu quả thật tốt lâm việt từ đ ấ y lòng tán thán nói tô huyển nhi mặt càng đỏ hơn nhỏ giọng nói không phải thuốc tốt là là linh lực của ta có chút đặc biệt đối thực vật cùng vết thương đều đều có một chút điểm dùng lâm việt giật mình hắn nhìn xem thiếu nữ kia chuyên chú mà t i n h khiết bên mặt trong lòng một góc nào đó mềm mại nhất địa phương bị nhẹ nhàng xúc động tại người này mệnh như cỏ rác người người vì bản thân tu tiên thế giới phần này không chứa bất kỳ tạp chất gì dịu dàng cùng quan tâm là hắn duy nhất sắc màu ấm nhưng mà hai người đều không có phát hiện tại cách đó không x a một mảnh rừng rậm trong bóng tối một đạo thân ảnh màu trắng lặng yên đứng lặng như là cùng đêm tối hỏa làm một thể quỷ mị diệp lăng vẫn ánh mắt xuyên qua trùng điệp cánh lá gác gao khóa chặt tại tô huyền nhi kia lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang trên đầu ngón tay hô hấp của hắn tại thời khắc này bi trên mặt kia bạn năm không đổi ôn hòa nụ cười cũng lần thứ nhất bị chấn kinh cùng vui mừng như đ i ê n thay thế ất m ộ t chi thể lại là trong truyền thuyết ất m ộ t chi thể trái tim của hắn tại kịch liệt nhảy lên hắn tu luyện công pháp chính là t h a n h một môn vô thượng tuyệt học thanh đế trưởng sinh quyết nặng nhất căn cơ cùng sinh cơ nếu có được ất m ộ t chi thể nữ tử là đỉ n h lô tới sông tu không chỉ có thể tu vi tiến nhanh thậm chí có thể mượn cơ hội này một lần hành động đột phá công pháp bình cảnh ngưng tụ trong truyền thuyết ất mộc trưởng sinh đạo cơ đến lúc đó đừng nói nho nhỏ thành một môn chính là toàn bộ thương huyền giới đều đem tùy ý hắn rong rồi hắn nguyên lai tưởng rằng loại này chỉ tồn tại ở trong cổ tịch n ị c h thiên thể chất sớm đã tuyệt tích không nghĩ tới lại lại ở chỗ này tại một cái không chút nào thu hút tạp dịch thiếu nữ trên thân phát hiện ánh mắt của hắn trong nháy mắt theo tô huyển nhi đầu mặt tay chuyển rời đến nàng tấm tia châm mận váy vải cũng khó nén q u ố c s ắ c trên mặt tia rụt rè bộ dáng càng kích thích trong lòng của hắn nguyên thủy nhất chinh phục dù hoàn mỹ quả thực là hoàn mỹ đổ cất giữ d i ệ p lăng v â n ánh mắt biến vô cùng nóng bỏng đó là một loại đối đại hiếm thấy chân bảo tham lam trong mắt hắn lâm việt linh cũ súng là một cái có thể cất đoạn thú vị đồ chơi mà tô u y thì là trời cao ban cho hắn t r ợ hắn đang lâm tiên đạo c h i đ ỉ n h trí bảo về phần lâm việt bản nhân diệp lăng vân ánh mắt lần nữa rơi xuống cái kia đang hưởng thụ lấy thiếu nữ dịu dàng chăm sóc trên người thiếu niên ánh mắt đã biến như cùng ở tại nhìn một người chết một cái bẩn thỉu rất rơi một cái hèn mọn kẻ trộm không chỉ có điếm ô tiên đạo mỹ học còn như toan đ ú n g tràm bốn nên thuộc về hắn đồ cất giữ tội đáng chết v ộ t lần một cái rõ ràng mà hoàn c h ỉ n h ăn khớp dây xích tại diệp lăng vân trong lòng trong nháy mắt hình thành hắn quay người lạng yên không một tiếng động dung nhập hắc ám một trận nhằm vào lâm việt đến từ tông môn thứ nhất thiên kiêu tuyệt sát c h i cục đã bố trí xuống mà bên trong nhà gỗ lâm việt đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả chương 29, h u y ể n nhi lo lắng chương 29, h u y ể n nhi lo lắng d ư ợ cao c thành lương mang theo một cỗ thấm vào ruột gan thảo m ộ t chi khí hô n tạc thiếu n ữ trên thân nhàn nhạt, nhạt mùi thơm chui vào lâm việt xoắn mũi mùi vị này giống như là có thể b ố t lên trong lòng người xấu nhất nếp vốn tại s á t cơ từ phía người người cảm thấy bất an t h a n h một môn bên trong tại mạnh được y ế u thua nhân mạng như cỏ rác trong tu tiên liên giới phần này không chứa bất kỳ tạp chất gì quan tâm lộ ra như thế không chân thực lại như thế chân quý lâm việt thân thể hơi cương cảm thụ được thiếu nữ hơi lạnh đầu ngón tay tại sau lưng mình trên da nhẹ nhàng s é t qua động tác của nàng chuyên chú mà vụ về mỗi một lần đụng vào đều mang một kia thận trọng run rẩy phản phất tại đối đ á i một cái dê nát đồ xứ hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một cô ôn nhuận bình hòa linh lực theo dược cao chậm rãi rót vào vết thương đây không phải là bình thường linh lực nó tràn đầy đồng bộ sinh mệnh k h í tức những nơi đi qua đau rát sở cấp tốc biến mất bị một loại tê dại ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác thay thế mấy ngày liên tiếp bởi vì chém giết cùng nghiên cứu mà căng cứng cơ bắp đều tựa hồ tại cố lực lượng này trấn an hạ gián ra người cái này linh lực rất đặc biệt lâm việt từ đáy lòng nói thanh âm hơi khô chát chát hắn gặp qua trong tông môn tu sĩ k h á c linh lực phần lớn là sắc bén bạo liệt hoặc là nặng nề g h nhưng chưa từng thấy qua như thế thuật thúy ôn h ò a dường như có thể tẩm bổ vạn vật lực lượng ta ta cũng không biết tô huyển nhi gương mặt dâng lên một vệ đỏ ứng thanh âm nhỏ như mức đều từ nhỏ đã dạng này đối hoa hoa thảo thảo có chút dùng nàng cúi đầu lông mi thật dài không chỗ ở rung động không dám nhìn tới lâm việt ánh mắt chỉ là càng thêm chuyên chú vào động tác trên tay lâm việt trong lòng hiểu rõ cái này chỉ sợ sẽ là nàng kia ớ t một chi thể thiên phú loại thể chất này trên chiến đấu có lẽ thường thường không có gì lạ nhưng ở chữa thương cùng b ổ i dưỡng linh thực bên trên lại là hoàn toàn xứng đáng thật kỹ hắn nhìn xem thiếu nữ tinh khiết chuyên chú bên mặt tại m ờ nhạt ngọn đèn dưới ánh sáng nàng hình dáng lộ ra phá lệ n u hỏa tại cái này b ă n g lanh thế giới bên trong có lẽ nàng chính là mình duy nhất sắc màu ấm băng bó xong cuối cùng một chỗ vết thương tô u y ể n nhi ngồi dậy thật ra nhẹ nhàng thở ra trên trán đã d i ệ ra mồ hôi miệ là lâm việt chưa thương đối nàng cái này tu vi t h ấ p tạp dịch đệ tử mà nói tiêu hao rất lớn Tốt. nàng nhẹ giọng sau đó giống như là hoàn thành không phải đại sự gì lại lui ra phía sau hai bước khôi phục bộ kia rụt rẻ bộ dáng bên trong nhà gỗ bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trở mặc chỉ có ngọn đèn ngọn lửa tại nhẹ nhàng n ả y lên lâm việt hoạt động một chút thân thể miệng vết thương chuyển đến cảm giác m á t rệch hành động đã không còn đáng n g ạ i hắn nhìn trước mắt thiếu nữ trong lòng dâng lên một c ố khó nói lên lời cảm xúc hắn muốn nói tiếng cám ơn nhưng lại cảm thấy hai chữ này quá mức tái nhận ngay tại hắn tổ chức ngôn ngữ thời điểm tô h i y ể n nhi trợt ngẩng đầu lên cặp kia thanh tịnh như suối nước con ngươi lần thứ nhất thẳng tắp nhìn về phía hắn bên trong không còn là e lệ mà là tràn đầy tàn không ra lo lắng lâm việt ca ca nàng tự a hồ là nổi lên toàn thân dũng khí mới dám xưng hô như vậy hắn cái kia diệp lang vân ngươi nhất định phải cẩn thận hắn lâm việt trong lòng hơi đậu hôm nay ta nhìn thấy hắn tô h i y ể n nhi nắm lấy góc áo của mình thanh â m mặc dù vẫn như c ũ rất nhẹ nhưng từng chữ đều dị thường rõ ràng tại sinh tử n g à h ạ n hắn xem ngươi ánh mắt rất đáng sợ đáng sợ lâm việt bất động thanh sắc truy vấn ân tôi hiển nhi dùng sức nhẹ gật đầu dường như đang nhớ lại cái gì nhường nàng vô cùng bất an hình tượng không phải sinh khí cũng không phải hận cảm giác kia tựa như tựa như một con rắn đang ngó chừng một cái nó nhất định phải nuốt xuống con mồi trong ánh mắt của hắn có tham lam còn có một loại một loại muốn đem n g ư ờ i liền xương cốt đều nhai nát l ê n ý nàng không cách nào dùng chuẩn xác hơn từ ngữ để hình d u n g nhưng nàng kia c ũ n g có cây ra mắt thiên phú nhường nàng đối sinh linh ác ý có vượt qua thường nhân trực giác diệp lăng vân trên thân tầm kia giả nhân giả nghĩa ôn hỏa ra người phía dưới thẩn ấ rõ rõ cái này h thế n o ă n so v h i bất kỳ suy đoán đều càng thêm trí mạng một cái cao cao tại thượng tông môn thiên tiêu tương lai trưởng môn người thừa kế đối với mình một cái vừa mới bộc lộ tài năng tạp dịch lộ ra như rắn tham lam ánh mắt cái này không hợp với lẽ thường ghen ghét chèn ép có khả năng nhưng không đủ để nhường hắn sinh ra loại kia trần trụi phản phất muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi dục vọng trừ phi trên người mình có hắn nhất định phải được đ ổ vật là cái gì linh cú súng có khả năng nhưng cái này kỳ kỹ dâm xảo trong mắt hắn càng nhiều là thô bị đồ chơi hắn mong muốn phái người đến đoạt chính là không đáng dùng ánh mắt ấy chẳng lẽ là lâm việt ánh mắt không tự giác rơi vào tô v i ệ n nhi trên thân một cái ý niệm trong đầu tựa như tia chớp sẹt qua trong đầu của hắn nhường hắn toàn thân lông tơ đứng đấy diệp lăng vân thượng phẩm mục hệ linh căn tu luyện chính là tông môn t u y ệ t học thanh đế trường sinh quyết tô biển nhi thể chất đ ặ c thủ thân có nồng đậm sinh mệnh khí tức đỉnh lô hai chữ này hiện lên ở lâm việt trong đầu nhường hắn như rơi vào hầm băng hắn mặc dù đối tu tiên giới rất nhiều bí ẩn sự t ì n h kiến thức nửa đời nhưng đỉnh lô loại này tà đạo phát môn tại các loại tạp đàm bên trong lại là nhìn mãi quen mắt diệp lăng vân mục tiêu từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là chính mình hoặc là nói không chỉ là chính mình hắn nhìn mình ánh mắt không phải mèo hí chuột nghi ngẫm mà là đối đai t r ư ớ ngại vật băng lãnh chính mình là nằm ngang ở tô huyền nhi cái này chỉ bảo trước một khối trướng mắt tảng đá nghĩ thông suốt điểm này trước đó tất cả không hợp lý chỗ trong nháy mắt đều có đáp án d i ệ p lăng vân vì sao muốn tại luyện khí các trước mặt mọi người nổi lên kia là tuyên cáo quyền sở hữu là xác định giới hạn h ắ n tại sao lại đối với mình toát ra s á c ý bởi vì chính mình cái này chướng ngại vật không biết sống chết tới gần hắn đ ổ cất giữ lâm việt trái tim kịch liệt nhảy lên một cỗ hôn tạc nghĩ mà sợ cùng nổi giận cảm xúc bay thẳng đỉnh đầu hắn nghĩ mà sợ chính là chính mình kém một chút cũng bởi vì đánh giá thấp đối phương áp ý mà đem tô huyền nhi đặt bạn kiếp bất phục hoàn cảnh hắn nổi giận chính là diệp lăng vân loại kia xem nhân mạng là c ỏ rác xem người khác là tài sản riêng ngạo mạng cùng tham lam ta đã biết lâm việt hít sâu một hơi c ư ơ n g ép đẻ xuống b ư ớ c lên tâm tư đối tô huyền nhi g ạ n ra một cái hết sức nhu h ò a n nụ cười ta sẽ cẩn thận ngươi cũng là về sau tận lực trở tại dược viên cùng luyện khí các phạm vi không cần một người đi địa phương khác biết sao thanh âm của hắn trầm ổn nghe không ra mảy may dị dạo nhưng chỉ có chính hắn tin tưởng từ giờ khác này hắn cùng diệp lăng vân ở giữa đã lại không bất kỳ cứu vãn chỗ trống không phải ngươi chết chính là t á vong cáo biệt tô u y ề n nhi lâm việt chưa có trở về tạm dịch viện cũng không có đi chính mình ở ngoại môn đậm phủ h á n lượn quanh một vòng t r ò lớn xác nhận không người theo dõi sau một đầu đâm vào luyện khí các phía sau núi một tòa sớm đã vứt bỏ trong hầm mỏ nơi này chính là hắn vì chính mình cũng vì tô v i y n nhi đọ sức lấy một chút hy vọng sống chiến trường hát cám trong động mỏ lâm việt tựa ở băng l á n h trên vách đá nghe chính mình nặng nề nhiệt i m ấm áp nhà g ô cùng thiếu nữ lo lắng phảng phất giống như cách một thế hệ hiện thực là băng l á n h thấu xương sắc cơ hắm mắt lại trong đầu cực nhanh vận chuyển diệm lăng vân luyện khí chín tầng đại viên mãn chính mình luyện khí bốn tầng thực lực sai biệt như là lệch trời trên người đối phương tất nhiên có thượng phẩm pháp khí thậm chí khả năng có trưởng môn ban cho phủ bảo xem như át chủ bài l i ê u mạng chính mình liền một chiêu đều không tiếp nổi trốn thay một môn phương viên trăm dặm đều là nó thế lực p h ạ m v i một cái luyện khí bốn tầng đệ tử có thể chạy trốn tới đâu đây hướng cổ trưởng lão xin giúp đỡ ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng m à qua liền bị hắn bóc tát cổ trưởng lão có thể bảo vệ hắn nhất thời bảo hộ không được hắn một thế đem trưởng lão lôi xuống nước đối mặt trưởng môn tri tử chỉ có thể hại cái kêu quái gỡ lão nhân tất cả đường tựa hồ cũng phá hỏng tuyệt cảnh nhưng mà làm bóng ma tử vong bao phủ mà khi đến lâm việt kia bắt nguồn từ thực chất bên trong dân cờ bạc thiên tính ngược lại bị triệt để kích phát đi ra càng là tuyệt cảnh hắn càng là tỉnh táo trong đầu của hắn hiện ra diệp lăng vân tấm kia ôn hòa giả nhân giả nghĩa mặt hiện ra cái kia giấu ở nụ cười phía dưới cực độ ngã mạng ngã mạng chính là nhược điểm lớn nhất của hắn một cái kế hoạch điên cuồng mà tinh vi bắt đầu ở trong đầu của hắn chậm dại tình hình hắn cần thời gian cần tài nguyên càng cần hơn một thanh có thể một cách trí mạng mạnh hơn vũ khí diệp lăng vân trong bóng tối lâm việt mở hai mắt ra trong con ngươi lóe ra làng đồng dạng u quang muốn đem ta làm bàn đạp vậy thì nhìn xem ai xương cốt cứng hơn chương ba mươi trí mạng tình báo một chương ba mươi trí mạng tình báo một thời gian tại giây phút trôi qua bên t r o n g biến vô cùng chân quý tiếp xuống một tháng lâm việt hoàn toàn theo t h a n h một môn biến mất đối với lớn như vậy tông môn mà nói một cái ngoại môn đệ tử mất tích như là một quả cục đá đầu nhập biển cả liền một vòng da dáng gợn sóng cũng không từng kích thích ngoại môn đệ tử nhóm tại ngắn ngủi nghị luận sau chỉ coi cái này dựa vào kỳ kỹ dâm xảo thượng v ị gia hỏa là phụ dung sớm nợ tối tàn có lẽ là nói chuyện hành động vô ý đắc tội một vị đại nhân vật nào đó bị bí mật xử lý loại sự tình này cũng không hiếm thấy mà tạp dịch về người càng là đã sớm đem hắn lang quên tại nặng nghề lao động bùi bằng bên trong chân chính biết hắn hạ lạc lác đắc không có mấy một trong số đó là cổ trưởng lão lâm việt lấy trận có nhận thấy muốn bế quan lĩnh hội trận pháp làm lý do hướng hắn cáo nghỉ dài hạn đối với cái này tại trên trận pháp rất có vài phần b i tài đệ tử cổ trưởng lão lớn thêm tán thưởng cho là hắn làng tử quấy đầu bình tĩnh lại nghiên cứu chính đạo còn đặc biệt ban cho một khối có thể che đậy thần thức do xét tĩnh tâm thạch dặn do hắn dốc lòng nghiên cứu chớ có hỏi ngoại sự một người khác chính là tô h u y ể n nhi cách mỗi mấy ngày lúc bóng đêm d à y đặc nhất thời điểm lâm việt đều sẽ như là một đạo bị ảnh lặng yên không một tiếng động l ẹ n về phía sau núi r ư ợ c biên hắn không dám ở lâu chỉ là xa xa nhìn một chút giang kia lóe lên yếu ớt ánh đến phòng nhỏ xác nhận bóng người xinh xắn kia bình yên vô sự liền đã an tâm hắn sẽ theo một chỗ ước định cẩn thận cây già trong động lấy đi tô u y ề n nhi lặng lẽ chuẩn bị cho hắng có thể nhanh chóng bổ sung hắn gần như khô kiệt thể lực mỗi lần ngắn ngủi c h ạ m mặt hắn đều dáng chống đỡ lấy tinh thần giả bộ như một bộ dốc lòng tu luyện đã tính trước bộ dáng dùng nhẹ nhõm ngữ điệu miêu tả chính mình bế quan to lớn tiến bộ không cho nàng nhìn ra chính mình hai đầu lông mày kia sâu tận xương tùy mọi mệnh cùng quyết tuyệt hắn không muốn cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt nhiễm lên càng nhiều lo lắng mà còn lại tất cả thời gian hắn cũng giống như một cái ở hang chỗ đất trốn ở tòa kia sớm đã vứt bỏ c ặ mỏ chỗ sâu nhất tiến hành một trận cùng tử thần thi chạy đánh cược trong hầm mỏ hắt ám sền sệt như mực đưa tay không thấy được chỉ có mười mấy khối hạ phẩm linh thạch tản ra ánh sáng nhạt miễn cưỡng phát h ỏ a ra lâm việt khô tọa thân ảnh tại trước người hắn trưng bày theo tư mã kỳ nơi đó vơ vét tới toàn bộ gia sản một đống giải rác vật liệu luyện k h í mấy bình sớm đã không biết phẩm dai đang ăn dược cái khắc không dùng được đều đổi thành hạ phẩm linh thạch cái này chính là hắn đối kháng toàn bộ tuyệt cảnh toàn bộ thẻ đánh bạc hắn không có vội vã cải tạo vũ khí hắn biết rõ tinh d i ệ u nữa vũ khí cũng cần đủ cường đại linh lực đến khu đậu hắn vặn ra nắp bình đem kê mấy bình phụ trợ tu luyện đang ăn dược không thuộc về tính bất chấp hậu quả toàn bộ nuốt vào trong bụng. trong nháy mắt tại hắn vốn là hỗn t ạ p không chịu nổi kinh mạch bên trong tan r a cùng bạo năng lượng sẽ rách lấy yếu tớt thành kinh mạch mang đến từng đợt như tê liệt kịch liệt đau nhức đổi lại bất kỳ một cái nào có chút t h ư ờ n g thức tu sĩ đều tuyệt không dám như thế điên cuồng đ a n dược chủng loại hỗn t ạ p dược tính xung đột sinh ra đ a n đ ộ c đủ để ăn mòn căn cơ hoàn toàn đoạn tuyệt tiết lộ nhưng lâm việt không quản được nhiều như vậy đạo cơ hủy dù sao cũng so mất mạng thân thiết hắn gác gao cắn chặt g i n g quan giữa hàm răng thậm chí d i ra tơ máu hắn một lần lại một lần vận chuyển kia bộ nông cạn nhất dẫn khí quyết l i ề u mạng dẫn dắt đến kia cố mạnh mẽ đâm tới dược lực như là một cái nhất sức s ẹ o công trình sư ý đồ dùng man lực đi khơi thông một đầu tinh vi mà cũ ký đường ống mỗi một lần xung kích đều để thân thể của hắn run dày tịch liệt mồ hôi lạnh thẩm tấu h quần áo dưới thân thể đọc lại thành một vũng nước hoa đau nhức sâu tận sưng ơ thủy phản thất co vô số cây cương châm tại thể nội m á i mỗi khi ý thức sắc bị tịch liệt đau nhức thối vệ trong đầu của hắn liền sẽ không bị khống chế hiện ra tô biển nhi cặp kia tràn ngập lo lắng ánh mắt cùng diệp lăng vân tấm kia không cam lòng cùng phẫn nộ trong nháy mắt liền sẽ chuyển hóa làm một cấu ngập trời động lực chống đỡ lấy hắn lảo đảo muốn ngao ý chí tại loại này gần như tự tàn thức tu luyện hạ phối hợp với hải lượng linh thạch tiêu hao tu vi của hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị bắt đầu kéo lên luyện ký bốn tầng đỉnh phong hàng rào tại lần lượt d ã man trùng kích vào rốt cục xuất hiện một k i a vết rách phá cho ta lâm v i ệ t trong lòng g ầ m thét và anh phản phất có thứ gì tại thể nội n ổ tung một cỗ càng thêm xuân sẻ dòng nước ấ m chuyển khắp bản thân luyện ký năm tầng làm tu vi khó khăn lắm vững chắc tại luyện khí năm tầng trung ký lúc hắn hao hết tất cả đan dược và gần một trăm khối linh thạch cảm thụ được thể nội so trước đó hùng hậu gần gấp đôi linh lực lâm việt lại không có vui sướng chút nào không đủ còn thiếu rất nhiều luyện khí năm tầng tại luyện khí chín tầng đại viên mãn lúc nào cũng có thể chúc cơ diệp l ă n g vân trước mặt vẫn như cũng là một cái có thể tiện tay bóp chết sâu kiến khác biệt duy nhất là có lẽ có thể d â y rủa đến lâu một chút hắn đem còn lại tất cả tâm thần toàn bộ đầu nhập vào vũ khí cải tạo bên trong một chương thô giáp ra thú ở trước mặt hắn mở ra phía trên dùng tranh vẽ bằng than đầy lít nha lít nhít tràn đầy hiện đại công nghiệp thiết kế phong cách sơ đồ phát thảo đây là hắn một tháng qua không ngủ không nghỉ kết hợp cổ trưởng l a o tặng cho trận pháp cơ sở cùng mình trong đầu những cái kia thuộc về một cái thế giới khác máy móc tri thức thôi diễn vô số lần sau cho ra cuối cùng phương án lúc trước hắn chuyển luân tức linh su xu xuống uy lực miễn c ư ớ đủ nhưng xạ t ố c quá chậm mỗi lần kích phát đều cần một lần nữa dùng tay t ụ lực kết cấu cũng quá khổng lồ căn bản không thích hợp tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong sử dụng càng đừng để cập tập kích bất ngờ hắn cần một thanh càng nhỏ hơn càng nhanh càng trí mạng vũ khí. một thanh có thể làm cho hắn con kiến cỏ này nắm giữ cắn chết voi năng lực thần khí hắn theo tư mã kỳ di vật bên trong lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay toàn thân đen nhánh huyền thiết h ó a phôi thứ này là chân chính vật liệu l u y ệ n khí độ bền bị cùng linh lực chuyển tính so với hắn trước đó dùng sắt thường mạnh lên gấp trăm lần đủ để gánh chịu mạnh hơn linh lực xung kích cùng phức tạp hơn trợ p h á p không có luyện khí lô hắn liền dùng cơ sở nhất khống hỏa thuật lấy tự thân linh lực là nhiên liệu thôi động hỏa diễm mẫu lam linh hỏa liếm láp lấy mỏ p ô i mạnh mẽ mà đem tiêu đến vỏ bừng quá trình này cực kỳ tiêu hao linh lực vẹn v hắn liền sắc mặt tái nhợt không thể không dừng lại ngồi xuống c h ô i phục sau đó chính là nhất khảo nghiệm kỹ thuật rèn làm làm làm, làm. thanh thúy mà giàu có tiết tấu thường đánh tại t ĩ n h m ị h trong hầm mỏ quanh quần vẽ lên từng chuỗi xích hồng hòa tinh ngắn ngủi chiếu sang cái tia trường che kín mồ hôi cùng tràn hàn dầu lại vô cùng chuyên trú mặt hắn giống một cái nhất cố chấp công tượng hết sức chăm chú đối đại trong tay mỗi một tấc kim loại nòng súng ổ quay chốt đánh có súng mỗi một cái linh kiện hình thức ban đầu đều tại hắn thiết truy h ạ trải qua trăm ngàn lần rèn một chút xíu sinh ra hắn tiếp trước mặc dù là bất học vô thuật học c ặ n bã nhưng dù sao cũng là c ô n g khoa xuất thân những cái kia bị lãng quên tại ký ức nơi hẻo lánh máy móc nguyên lý tại sinh tử áp bách phía dưới biến trước nay chưa từng có rõ ràng gian n a n nhất cũng là hạch tâm nhất trình tự là trận pháp t i ê n khắc lần này hắn không còn là đơn giản đem hai cái trận pháp thô bạo được ra hắn đem tụ linh trận tiến hành mấy chục lần thôi diễn cùng đơn giản hóa cuối cùng đem nó hơi co lại thành một cái cực kỳ phức tạp tổ hợp phụ văn xào diệu thiết kế tại nắm chỗ chỗ cứ như vậy linh thạch năng lượng có thể thông qua bàn tay của hắn c kể từ t đó viên đạn tại bắn ra nòng súng trong nhánh mắt lại nhận liên tục bảy lần điệp ra gia tốc uy lực đem hiện lên rẽ số nhân tăng gấp đội hạch tâm nhất cải tạo ở chỗ ổ quay cùng kích phát liên động hắn dùng tinh mật nhất tính toán lấy huyền thiết chế tạo một cái có thể dung nạn bảy phát đạn dược ổ quay đánh tổ mỗi một lần móc cò đều sẽ thông qua một bộ hắn thiết kế ở cái thế giới này có thể xưng quỷ phủ thần công vi hình đòn bẫy cùng bánh răng kết cấu đồng bộ hoàn thành ba chuyện một chốt đánh hướng về sau di động tụ lực chở phân phó hai ổ quay tùy theo chuyển động một phần bảy tuần đem tiếp theo phát đạn dược tinh chuẩn nhắm ngay nòng súng ba làm chốt đánh rơi xuống lúc cuối cùng sẽ tinh chuẩn xúc động một cái vi hình kích phát p h ù văn trong nháy mắt dẫn động nắm trôi chỗ tụ linh trận toàn bộ năng lượng thông qua trong nòng súng bích ra tốc trận phát đem viên đạn oanh ra bộ này thiết kế đem thế gian máy móc chuyển lực cùng tu tiên giới trận pháp kích phát lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức hoàn mỹ kết hợp ở cùng nhau đến lúc cuối cùng một khoản g trận vận t ạ i kính hiển vi giống như linh lực cảm giác hạ lạc hạ lúc lâm việt thật dài thở phào nhẹ nhõm cả người cơ hồ hư thoát hắn đem một khối cắt chém tốt hạ phẩm linh thạch cẩn thận từng ly từng tí khảm vào nắm c h u i k h í a cạnh lô khảm bên trong ông một tiếng cực nhẹ c h ấ n minh cả thanh thương khẽ r u lên trên thân thương những cái tia nguyên bản đảm đạm đường vân như là bị tỉnh lại mạch máu dần dần sáng lên cuối cùng hội tụ thành một đạo nội liễm lưu q u n g ẩn vào thân thương không tiếng thở nữa thành lâm việt trong tay làng lặng nằm một thanh hoàn toàn mới vũ khí nó toàn thân đem nhánh Lóe ra huyền thiết đ ặ、so、chương u t ba mươi trí mạng tình báo hai chương ba mươi trí mạng tình báo hai băng lãnh dữ t ậ n tràn đầy trí mạng công nghiệp mỹ cảm lâm việt cho nó một cái tên gọi thất tinh ngụ ý nó nắm giữ bảy lần quyết định sinh tử cơ hội hắn đem tư mã kỵ còn sót lại những cái kia pháp khí cấp thấp m ả n h mỡ toàn bộ rèn luyện thành tiêu chuẩn đánh giá viên đạn cẩn thận từng ly từng tí nhét vào nhập đánh tổ sau đó hắn hít sâu một hơi đứng người lên đưa tay nhắm ngay quặn mỏ chỗ sâu một khối to bằng cái thất cử thạch không có tận lực nhắm chuẩn chỉ là dựa vào cảm giác bóp lấy cỏ súng、Phốc. một tiếng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt nột ngạt mà ngắn ngủi nổ đùng t h a n h â m không lớn thậm chí có chút không có ý nghĩa không có dư thừa ánh lửa chỉ có một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt giữ hát tuyến trong nháy mắt xe rách h tám sau một khắc nơi xa khối kia cứng rắn cử thạch từ trung tâm chỗ vô thanh vô tức vỡ ra một cái nắm đấm lớn lỗ thủng trước sau thông thấu biên giới bóng lắm như gương dường như bị nhiệt độ cao trong nháy mắt hỏa tan sau lại n g ư n kết lâm việt con ng thật mạnh lực xuyên đấu thật là khủng khiếp năng lượng nội liễm hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng một thương n à y đi lực so trước đó ít gia tăng lên ba thành hơn nữa sức giật càng nhỏ hơn linh khí cơ hồ không có chút nào tiết ra ngoài khuyết điểm duy nhất chính là năng lượng tiêu hao vẫn như cũ to lớn hắn có thể cảm giác được nắm trôi bên trong khối kia hạ phẩm linh thạch tại vừa rồi trong nháy mắt đó q u a n mang ảm đạm một phần bảy một cây súng lục bảy phát đạn vừa bặn tiêu hao một khối hạ phẩm linh thạch xa xỉ nhưng đáng giá nắm giữ thất tinh lâm việt trong lòng lực lượng rốt cục đủ một phần nhưng như thế vẫn chưa đủ diệp lăng vân không phải sẽ không động tảng đá hắn biết di động có pháp khí hộ thân thậm chí khả năng có phòng ngự trật pháp chính diện giao phong chính mình vẫn như c ũ là thập tử vô sinh hắn nhất định phải sáng tạo một cái đối phương tuyệt đối nghĩ không ra cũng tuyệt đối không cách nào phòng ngự cơ hội ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình sở tại tòa này vứt bỏ cọn mỏ một cái điên cùng kế hoạch phục kích tại trong đầu của hắn bị từng lần một tôi diễn hoàn thiện mỗi một chi tiết nhỏ đều bị hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ thời gian ngay tại loại này cực đoàn chuyên trú bên trong lại qua mấy ngày đêm nay lâm việt ngay tại trong hầm mỏ từng lần một quen thuộc lấy thất tinh xúc cảm đồng thời dùng cơ sở nhất thổ hệ pháp thuật lặng yên không một tiếng động cải biến trong hầm mỏ địa hình chế tạo nguyên một đám không đáng chú ý cạm bẫy cùng công sự che chắn đ ỗ n g nhiên bị hắn cất đặt tại cửa hang để mà dự cảnh tĩnh tâm thạch chuyển đến một hồi yếu đ ấ t không thuộc về tự nhiên linh lực ba đ ộ n có người đến lâm việt tâm trong nháy mắt nâng lên cổ họng cơ bắp trong chốc lát kéo căng cơ hồ là bản năng phản ứng một bả nhấc lên thất tinh lách mình đã trốn vào một chỗ dự đoán đào song nham thạch lỗ khảm sau cả người cùng hắc cám hòa làm một thể như là một đầu vận sức chờ phát động báo là diệp lăng vân sớm đậu thủ một cái lén lén lút lút mập m ạ n thân ảnh mượn ngoài động yếu đớt á n h trăng cẩn thận từng ly từng tí mỏ tới m i ệ n g q u á n g hắn không có lập tức t i ế n đến mà là khẩn trương nhìn một phía sau đó hạ giọng dùng một loại đặc biệt ám hiệu phát ra ba tiếng ngắn ngủi chim hót lâm việt khẽ giật mình cái này ám hiệu chỉ có hắn cùng một người biết chừng mập mạng hắn làm sao lại tìm tới nơi này như thế nào lại tại cái này muốn mạng thời gian điểm tới lâm việt không có lập tức hiện thân vẫn như cũ nín hơi ngưng thần sắc ý lạnh như băng cũng không hạ thấp mảy may tại cái này sinh tử con đầu hắn không tin được bất luận kẻ cử a động trương mập mạp thấy bên trong không có chút nào đắp lại gấp đến độ đầu đầy mồ hôi trên mặt thịt mỡ đều đang run r u dậy hắn biết lâm việt trời sinh tính đa nghi n g chỉ có thể c ắ n r ă n g một cái mạo hiểm lại hướng trong động tới gần mấy bước thanh âm ép tới thấp hơn cơ hồ là tại dùng khí vừa nói lời nói sợ bị xa xa người nào nghe thấy lâm ca là ta trương đức soái xảy ra chuyện lớn cấp tốc nghe được cái tên này lâm việt mới rốt cuộc xác nhận thân phận của đối phương nhưng lòng cảnh giác không chút nào giảm hãn t ừ trong bóng tối im lặng trượt ra như là một cái u linh trong nháy mắt xuất hiện tại trương mập mạp sau lưng một tay bị t miệng của hắn đem hắn kéo vào cặn g mỏ chỗ sâu rời xa cửa h à n g sao ngươi lại tới đây lâm việt thanh n m băng lãnh t ấ u xương trong tay thất tinh họng súng như có như không đối với trương mập mạp hậu tâm bị như thế giật mình trương mập mạp kém chút hồn phi p h á p tán chờ thấy rõ là lâm việt cả người đều mềm nhún súng dưới sắc mặt trắng bệnh thở không ra hơi hiển nhiên là một đường phi nước lại tới ta ta lại không đến ngươi ngươi ngày mai liền phải bị người cất vào trong hộp hắn thở bất khí mang trên mặt sống sót sau hai nạn sợ hãi gấp rút nói rằng là diệp lăng vân hắn muốn giết ngươi lâm việt ánh mắt ngưng tụ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói cụ thể một chút liền ngay hôm nay t r ạ n g vạng tối trương mập mặt n u ấ t ngủ nước bọt thanh â m đều đang phát dung diệp lăng vân tâm phúc cái kia gọi triệu hổ nội môn đệ tử hắn tìm tới ta hắn hắn đánh ra cái này túi hạ phẩm linh thạch để cho ta đem ngươi tất cả tình báo đều bán cho hắn ngươi làm việc và nghỉ ngơi quen thuộc khả năng đi địa phương thậm chí thậm chí ngươi cùng tô huyền nhi cô nương quan hệ lâm việt con ngươi đột nhiên co r i ú p lại thấy lệnh cả người theo đáy lòng dâng lên ta lúc đầu muốn nói h i ệ u nói v ừ a t ứng phó hắn có thể tên kia trực tiếp thanh kiếm g ắ t ở trên cổ ta chư mập mạp trên mặt viết đầy khuất nhục cùng sợ hãi lâm ca ta không có cách nào ta sợ chết ta chỉ có thể chỉ có thể đem ta biết một chút người thói quen trước kia đều nói nhưng là ta để ý cái gì tâm nhãn lâm việt thanh nhắm nghe không ra hỉ nộ ta ta không nói cái này q u ò n mỏ chư mập mạp đội vàng khoe thành tích lại giống là tìm kiếm che chở ta chỉ nói ngươi khả năng tại ngươi ngoại môn đ ộ phủ hoặc là phía sau núi địa phương nào b ề quan nhưng ta nhìn triệu hổ dạng như vậy bọn hắn khẳng định là muốn động thủ hơn nữa hắn còn ám chỉ ta sau khi chuyện thành công vì đóng kín biết quá nhiều người khả năng sống không lâu ta đưa tới đi hắn cầm linh thạch càng nghĩ càng sợ tiền này phòng tay ta diệp lăng vân liền ngươi cũng dám giết giết ta một cái tình báo con buôn không phải lại càng dễ ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi thắng ta mới có thể sống cho nên ta lập tức liền chạy đến thông chi ngươi thì ra là thế lâm việt trong lòng hiểu rõ đây không phải cái gì tình thâm nghĩa trọng mà là thực tế nhất cần nhắc lợi hại trương mập mạp đang dùng phần này trí mạng tình báo mua cho mình một đầu sinh lộ bọn hắn còn hỏi cái gì cái gì đều hỏi trương mập mạp nhớ lại trên mặt sợ hãi sâu hơn hỏi ngươi bế quan động phủ vị trí cụ thể hỏi ngươi có hay không khác gần thân chỗ hỏi ngươi cùng cổ trưởng lão quan hệ đến cùng thế nào còn nặng điểm hỏi ngươi có phải hay không thường xuyên đến hậu sơn dược viên trương mập mạp mỗi một câu nói cũng giống như một thanh trọng truy đem lâm việt trong lòng sau cùng một tia may mắn g õ đến nắp ấy chân tướng tới bảy lâm ca ngươi chạy mo a trương mập mạp gấp đến độ sắc h ó c diệp lăng vân tại trong tông môn thế lực quá lớn hắn muốn giết n g ư ơ i không ai giữ được n g ư ơ i n g ư ơ i bây giờ liền đi trong đêm chạy ra thanh mộc sơn chạy càng xa càng tốt lưu được núi xanh không lo không có củi đô ta lâm việt trầm mặc chạy cái này tuyển hạng lần nữa hiện lên ở trong đầu hắn sau đó lại bị chính hắn quyết nhiên bóc tát hắn hiện tại đi diệp lăng vân tìm không thấy chính mình sẽ đem lửa giận ngập trời phát tiết tại ai trên thân đứng núi chịu x ạ o chính là tô hiển nhi sau đó chính là trước mắt cái này cho hắn báo tin đã bị diệp lăng vân để mắt tới trường n ậ p mạng hắn không thể đi cũng không thể chết dưới tiệc lâm việt đầu não ngược lại biến t r ư ớ c này chưa từng có rõ ràng hắn nhìn xem trương mập mạc tấm kia bởi vì sợ hãi mà bạn bèo mặt béo trong lòng k i a c ố sát ý lạnh như băng lại lặng yên biến thành một tia dòng nước ấ m bất luận ra ngoài loại nào mục đích tại cái này người người cảm thấy bất an thế giới trương mập mạc t r ú n g quy là bốc lên thiên đại phong hiểm đem tính mạng của mình cùng tiền đồ c ự c tại trên người mình bọn hắn lúc nào thời điểm độc thủ lâm việt hỏi thanh âm đã khôi phục bình tĩnh ta nghe triệu hồ khẩu khí bọn hắn đêm nay liền sẽ đi trước ngươi ngoại môn động phủ nhỏ không một khi phát hiện ngươi không tại liền sẽ lập tức phát động tất cả quan hệ phong tỏa sân môn t ấ p đất t ấ p điều tra nếu ngươi không đi liền thật không còn k ị p rồi đêm nay a so với hắn dự đoán nhanh hơn lâm việt vô vỗ vỗ trương mập mạc bà bay thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ mập mạc đa tạng phần tình báo này rất kịp thời lâm ca đến lúc nào rồi còn nói cái này nhanh quyết định a c h ủ ý đã có lâm việt chậm rãi lắc đầu trong mắt lóe lên một vệ dọa người t ă n g cốc ngươi bây giờ lập tức trở về coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra nếu có người hỏi ngươi liền nói ngươi tìm một vòng không tìm được ta nhớ kỹ nét mặt của ngươi muốn cùng ta hiện tại như thế bình tĩnh đừng có bất kỳ bối rối chương mập mạp ngây ngẩn cả người lâm ca ngươi ngươi không chạy chạy không thoát lâm việt ngầm đầu nhìn về phía quạng mỏ bên ngoài kia phiến bị ngọn núi che đậy đen nhánh bầu trời đêm khoe miệng câu lên một vệ sừng s ữ n g độ cong hắn đem mập mạp kín đáo cho hắn linh thạch đẩy trở về chỉ để lại đối phương mang tới kia phần tình báo đây là ngươi nên được cầm nó sống sót lâm việt thanh â m rất nhẹ lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng đi làm ta để ngươi làm sự tỉnh còn lại giao cho ta đuổi đi chưa tình hồn chương mập mạp lâm việt một mình đứng tại tĩnh mịch trong hầm mò sợ h ã i cùng bối rối sớm đã theo trong lòng của hắn rút đi thay vào đó là một loại xôi trào băng lên h chiến y hắn túi đầu nhìn một chút trong tay thất tinh lại nhìn một chút cái này bị hắn kinh doanh một tháng hiện đầy sát cơ s à o huyệt con mồi không nhất định nhất định phải chờ chờ thợ săn đến hắn nhìn xem cử a động v ư ơ n g hướng nơi đó là thông hướng sinh lộ cũng là thông hướng tử lộ duy nhất nhập c h ẩ u tối nay nơi đó sẽ không còn là hắn chỗ ẩn thân mà là hắn là diệp lam vân tỉ mỉ chuẩn bị mộ đ i ệ chương ba mươi mốt phàm nhân cảm bẫy chương ba mươi mốt trong h n cạm đầu vô số tin tức mảnh vỡ đang liên cuồng va chạm tổ hợp thôi diễn diệp lăng vân luyện ký chín tầng đại viên mãn thanh một môn trưởng môn tri tử thượng phẩm linh căn công pháp pháp ký đa dược không có chỗ nào mà không phải là định tiêm chính mình luyện ký năm tầng trung kỳ tập linh căn duy nhất cậy vào là trong tay thanh này tên là thất tinh dung hợp một cái thế giới khát chi thức không khí cùng diệp lăng vân k i a sâu tận x ư ơ n g thủy đối p h ạ m nhân trí tuệ miệt thị chạy trương mập m ạ p lời nói rất có đạo lý chạy ra thanh mục sơn mai danh nhận tích có lẽ có một chút hy vọng sống nhưng lâm việt trong đầu không bị khống chế hiện ra tô huyền nhi cặp kia thanh tịnh lại hèn nhát đôi mắt hắn nếu là chạy diệp lăng vân lửa giận sẽ đốt h ư ớ n g a i đáp án không cần nói cũng biết cái kia thiện lương tới liền một gốc cỏ khô đều không nỡ từ bỏ nữ hải sẽ là kết cục gì hắn không dám nghĩ còn có trương mập mạc cái này tham tại nhưng lại bảo lưu lấy mấy phần nghĩa khí tình báo con quân sợ là cũng không sống nổi mấy ngày suy nghĩ đến đây một điểm cuối cùng lung lay cùng may mắn bị nghiền nát b ấy hắn chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí phản phất muốn đem trong lòng tất cả sợ h ã i cùng tạp nghiệm cùng nhau bài xuất bên ngoài cơ thể hắn thấp giọng tự nói thanh â m k hẳn k hẳn đây không phải hành động theo cảm tính mà là trải qua tinh vi tính toán sau duy nhất có thể có thể thông hướng đường sống tuyệt hạ hắn theo nơi h ẻ o lánh bên trong lật ra khối k i a cổ trưởng lao ban t ạ o có thể che đậy thần thức tĩnh tâm thạch thứ này là bà bối nhưng giờ phút này nhưng cũng là vương hữu diệm lăng vân tìm không thấy chính mình kế hoạch liền không thể nào nói đến hắn nhất định phải bại lộ tại đối phương thần thức phía dưới giống một cây rán tại sói đói bên miệng thịt dẫn dụ hắn chủ động bước vào chính mình bố trí tỉ mỉ bãi săn lâm việt trong mắt lóe lên một bệ quyết t u y ệ t đã không còn mảy may do dự hắn đem thất tinh cẩn thận cất vào trong ngực lại đem những cái k i a bi lực không lớn nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều đê giai p h ụ lục cùng tất cả còn lại linh thạch cùng vật liệu toàn bộ cuốn đi thân ảnh của hắn lóe lên rời đi tòa này giấu kín hơn một tháng còn bỏ hắn không có lựa chọn thẳng tắc thoát đi mà là tận lực tại tông môn phía sau núi lượn quanh mấy vòng động tác của h ắ n cực nhanh nhưng lại tại mấy cái mấu ch dễ dàng lưu lại dấu vết địa phương cố ý tăng thêm dấu chân thậm chí bẻ gãy một hai nhánh cây hắn tại mô phỏng một trận hoàng hốt không có kết cấu gì chạy trốn hắn muốn để cái kia sắp đến thợ săn thông qua những ngày vụng về vết tích tạo dựng ra một cái con mồi đã sợ vỡ mật ngay tại hoàng hốt chạy bửa giả tượng ngạn mạn là tu sĩ địch nhân lớn nhất mà lâm việt hiện tại muốn làm chính là dùng vô số chi tiết đi đốt nuôi diệp lang vân ngạn mạn cuối cùng hắn dừng ở phía sau núi một chỗ hắn sớm đã thăm dò không dưới mười lần loạn thạch lâm bên trong nơi này địa hình phức tạp cự thạch đá lầm chậm vái mộc mọc thành、bụi. khắp nơi đều là thiên nhiên công sự che chắn cùng thị giác gốc chết càng quan trọng hơn là nơi đây linh khí hôn t ạ p hỗn loạn đ ố i thần thức quá yếu cực lớn một khi tiến vào bên trong diệp lang vân kia cao cao tại thượng thần thức k hóa chặt hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều nơi này chính là hắn chiến trường lâm việt hít sâu một hơi ánh trăng xuyên thấu qua trong rừng khe hở tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh lộ ra phá lệ lạnh leo c ứ n g rắn hắn bắt đầu bố trí cả bẫy hắn từ trong ngực móc ra ba tầm cấp thấp nhất thủy vụ phụ loại bừa chú này uy lực nhỏ duy nhất tác dụng chính là chế tạo một mảnh động đậm sương mù trong mắt tu sĩ đây cơ hồ là hài đồng đ ồ c h ơ i một hồi linh lực ba đ ộ n liền có thể tùy tiện xua tan nhưng lâm việt mục đích cũng không phải là ngăn cản hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một t r ư ơ n g thủy vụ phủ trôn ở một chỗ phải qua đường lối vào hạn dùng vài miếng lá dụng hoàn mỹ bao trùm phù lục kích phát bưng kết nối lấy một cây cơ hồ cùng bùn đất hòa làm một thể gần thú chỉ cần có người đặt lên phù lục liền sẽ trong nháy mắt kích phát h ắ n m u ố n không phải kéo dài che đậy mà là trong nháy mắt đó đột nhiên xuất hiện ánh mắt tất đoạn cao thủ so chiêu không chấm một dây thất thần liền đủ để trí mạng ngay sau đó hắn tuyển định chính mình cái thứ nhất chỗ b ă n lén kia là một khối cao cỡ nửa người cự thạch về sau phía cạnh có một đạo thiên nhiên k h i đá vừa vặn có thể chứa đựng thất tinh họng súng r ô i ra ở chỗ này hắn có thể hoàn mỹ quan sát được lối vào đ ộ n g tĩnh mà đối phương lại rất khó phát hiện hắn nhưng như thế vẫn chưa đủ lâm việt lại móc ra theo tư mã kỷ nơi đó tịch thu được mười mấy tấm bạo viêm phủ cái này đồng dạng là đê d i a i p h ụ lục đơn t r ư ơ n g ném ra tối đa cũng liền cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ gãi n g ơ n g ữ a có thể lâm việt cách dùng lại hoàn toàn khác biệt hắn đem năm tấm bạo viêm phủ chăm chú buộc chặt cùng một chỗ dùng r a thú bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ chỉ t r ở lại một cái nho nhỏ ngoài nổ miệng sau đó hắn đem cái này chói thổ chế lựu i đạn trôn ở khoảng cách lối vào chừng mới bước sang một tảng đá lớn phía cạnh vị trí này trải qua hắn tính toán chính xác làm diệp lăng vân bước vào cạm ấy thủy vụ phù lúc bộc phát bản năng phản ứng tất nhiên là hướng bên cạnh né tránh đồng thời chống ra hộ thể linh quang mà vị trí này đúng là hắn có khả năng nhất né tránh phương hướng cái này chói bạo viên phù mục đích không phải sát thương tác dụng của nó có ba một to lớn tiếng gầm cùng sóng xung kích sẽ tiến một mức tăng lên mục tiêu hỗn loạn cùng phẫn nộ khiến cho mất đi tỉnh táo phán đoán hai bạo tạc trong nháy mắt cường quang tại đồng vụ hoàn cảnh bên trong sẽ tạo thành ngắn ngủi lâm ngủ ba cũng là trọng yếu nhất hắn muốn tại bạo tạc bên trong lẫn vào tiếng thứ nhất của mình súng v ă n g lên dùng tiếng nổ mạnh to lớn để che giấu thất tinh kia đặc biệt chầm muộn tiếng súng hắn muốn để diệp l ă n g vân đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ công kích đến cùng đến từ phương nào cái này vẫn chưa xong lâm việt giống một cái nhất kiên n h ẫ nghệ tại loạn thạch lâm bên trong xuyên tháng qua hắn lợi dụng chính mình điểm này đáng thương thổ hệ pháp thuật lặng yên không một tiếng động cải biến địa hình ở chỗ này đào ra một cái hố cạn xem như cái thứ hai dự bị xạ kích điểm ở bên kia dùng dây leo cùng c á n h khô giả tạo ra một chỗ nhìn như có thể ẩn thân l õ ã n g kỳ thực là một cái sẽ làm cho người ngã sắp xuống b ấ t tác hắn đem chính mình theo một cái thế giới khác video cùng trong phim ảnh xem ra tất cả liên quan tới du kích phục kích giảo quyết tri thức không giữ lại chút nào chút xuống đến khu này nho nhỏ loạn thạch lâm bên trong hắn đem tất cả linh thạch cùng vật liệu đều biến thành rết chóc linh kiện cuối cùng hắn về tới lúc đầu chỗ bàn lén đem còn lại mấy chương bạo viêm phủ cùng mấy chương phong d u ệ phủ bố trí tại bên cạnh mình đây không phải dùng để công kích đ ị c h nhân mà là dùng để công kích mình bạn nhất kế hoạch thất bại hắn sẽ không chút do dự dẫn nổ những đ ụ a chú này thà làm ngọc vỡ không làm nói lành làm tất cả bố trí thỏa đáng lâm việt lẳng lặng nằm ở băng lãnh cự thạch về sau đem thất tinh họng súng theo khe đá bên trong d ò r a xa xa chỉ hướng kia phía y ê n tĩnh lối vào hắn ngưng thở trái tim tại trong lồng ngực kịch liệt n g ả y lên mỗi một lần n g ả y lên đều phản phất tại đội trống khẩn trương hương p ấ n sợ hãi đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ n h ư n g tinh thần của hắn trước nay chưa từng có tập trung hắn nhắm mắt lại trong đầu một lần cuối cùng đánh giá lại toàn bộ kế hoạch theo diệp lăng vân phát hiện hắn chạy trốn vết tích tới thần thức khóa chặt từ đối phương mang theo m è o hí c h u ộ t tâm thái đ ổ i theo tới bước vào c ả m bẫy bước đầu tiên theo thủy vụ p h ù nổ t u n g tới chính mình bóc cỏ mỗi một cái khâu mỗi một chi tiết nhỏ đều vô cùng rõ ràng đây không phải giữa các tu sĩ chiến đấu tu sĩ chiến đấu giảng cứu chính là linh lực so đấu là pháp bảo đối với anh là cảnh giới nghiên ép mà hắn bày kế là một trận phạm nhân chiến tranh một trận hiện đại lính đặc trùng đối với thượng bộ đại trọng giáp kỵ sĩ từ đầu đến đôi giảm chiều không gian đ ạ kích ánh trăng dần dần ngã về tây loạn thạch lâm bên trong t i ế n tĩnh như chết lâm việt có thể nghe được chỉ có chính mình nhịp tim gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc hắn đang chờ chờ cái kia cao cao tại thượng trưởng môn c h i tử bước vào hắn dùng tính mạng của mình cùng trí tuệ tính toán tính toán cẩn thận một bước cuối cùng thắng bại ở đây một lần hành động sinh tử ở đây một lần hành động chương ba mươi hai huyết chiến trưởng môn c h i tử chương ba mươi hai huyết chiến trưởng môn c h i tử thành một môn ngoại môn đệ tử động p h ụ khu diệm lăng vân thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại lâm việt g i a n kia đơn sơ ở ngoài viện hắn thậm chí không có để cửa chỉ là ánh mắt l á n h đ ạ m đạo q u a trong nội v i ệ n tất cả liền rõ ràng hiện ra tại thần t r í của hắn bên trong không có mở hay a chạy diệp lăng vân nếp miệng lên một vệ tản nhẫn mà ưu nhã đường g n g dường như một cái sắc bắt đầu đi săn báo săn phát hiện con mồi sau cùng d i ấ y ruộng đối với hắn mà nói cái này thậm chí không tính là một trận chiến đấu chỉ là một trận đơn phương thanh lý một cái tạp linh căn sâu k i ế n may mắn dựa vào chút bất nhập lưu kỳ kỹ dâm xảo lấy được một chút chú ý thậm chí còn dám ngốc nghe hắn coi trọng nữ nhân bản thân cái này chính là một loại tội hắn suy nghĩ k h ẽ động luyện ký chín tầng đại viên mãn thân thức như là một t r ư ơ n g vô hình người lớn trong nháy mắt lây hắn làm trung tâm trải tản ra đến thanh một môn mỗi một tấc đất mỗi một tia linh khí ba động đều tại trong cảm nhận của hắn rất nhanh hắn nhìn tới tại hậu sơn kia phiến liền yêu thú đều ghét bỏ loạn thạch lâm bên trong một đạo h o à n g hốt chạy bừa thân ảnh ngay tại chật vật ghé qua tìm tới d i ệ p lăng vân cười lạnh một tiếng thân hình hóa thành một đạo khói xanh hướng phía phía sau núi p ư ơ n g hướng phiêu nhiên mà đi hắn thậm chí không hề sử dụng toàn lực chỉ là duy trì một loại mèo hí chuật giống như d thưởng thức cái kia sâu kiến phí công giấy ruộng loạn thạch lâm bên trong làm kia cố băng lãnh cường đại không mang theo mảy may tình cảm thần thức đ ả o qua thân thể của mình trong n g a y mắt lâm việt toàn thân lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên tới hắn gắt gao nằm ở cự thạch sau đem k h í tức của mình thu l i ê m đến cự c hạn trái tim cơ hồ muốn theo trong cổ họng này ra hắn ép buộc chính mình tỉnh táo trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đừng hoảng hốt mọi thứ đều tại trong kế hoạch hắn xuyên thấu qua khe đá gắt gao nhìn chằm chằm nhập khẩu phương hướng sau một lát một đạo thon dài thân ảnh xuất hiện tại dưới ánh trăng diệp lăng vân hắn áo trắng như tuyết không nhiễm trần thế trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo một tia nghiền ngợm ý cười đi bộ nhàn nhã giống như đi vào mảnh này loạn thạch lâm hắn nhìn xem trên mặt đất những cái kia vụ bể giả v ờ chạy trốn vết tích trong mắt vẻ khinh miệt càng đậm hắn thấy con chuột này đã không đường có thể trốn ngay tại lúc này tại diệp lăng vân bàn chân đập vào kia phiến bị lá dụng bao trùm thổ địa trong nháy mắt lâm việt con ngươi bỗng nhiên co bảo hắn không chút do dự thân thức dẫn động trôn giấu n g i nổ và anh cơ hồ là cùng một thời gian hai chuyện đã xảy ra lối bảo ấ một kia tiếng đinh thai nhức gót n tiếng vang n tại yên tĩnh trong đêm nổ tung quần bạo ánh lửa ngút trời mã lên đem phương viên mấy chục triệu chiếu lên sáng như ban ngày kinh khủng sóng sung kích sen lẫn đá vụn cùng bùn đất thường bốn phía điên cuồng quyết tán mấy cây ôm hết thô đ ạ i thụ ứng thanh mà a đức mà ở đằng kia nổ thật to âm thanh bên trong một đạo nhỏ không thể thấy chợ mượn nổ đùng bị hoàn mỹ che giấu đi Thanh! Việt bóp lấy có súng. Đây là thương thứ nhất. theo tất tạp trong trong một tiếng theo một tiếng than rách không khí, mang theo tất cả hy vọng của hắn phía chuyên kinh mang của kia lửa. mang súng. Đạn vọng cùng điên cuồng, bán về phía đoàn nọ Nồng cùng trong bụi mù, đến một tiếng mang theo kinh sợ kêu rên, cùng Lâm lấy là Đây mù, về vụ bụi bóp bạo có cả sợ xe kêu diệp lăng v â n phản ứng nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng m u ố n chết một tiếng băng lanh gầm thét theo trong b ụ i m ù truyền ra một cỗ bảng bạc linh áp phóng lên tận trời trong nháy mắt đem tất cả b ụ i m ù cùng xương m ù xua tan diệp lăng vân thân ảnh một lần nữa hiện hiện trên người hắn trường b à o màu trắng xuất hiện một mảnh cháy đen đ u ô i tóc cũng có chút tán loạn lộ ra có chút chật vật nhưng hắn trên thân đang bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt màn sáng màn sáng phía trên một đạo rõ ràng b ế c rách ngay tại chậm rãi lấp đầy kia là hắn hộ thân pháp bảo tự động kích phát vừa rồi một thương kia tăng thêm bạo t vẹn mẹ đánh nát hắn b è o một cái hộ thân ngọc phủ cũng dung chuyển hắn hộ thân pháp bảo hắn lông tóc không thương nhưng hắn bị triệt để c h ọ c giận chỉ là một cái tạp linh căn sâu kiến dám bố trí mai phục tổn thương hắn đây là như thế nào vô cùng nhục nhã ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh diệp lăng vân trong mắt sát ý s ô i trào hắn cũng chỉ một chút một thanh màu xanh tiểu kiếm theo hắn trong tay h áo bay ra đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành một đạo d à i ba t h ư ớ c thanh sắc lưu quang phát ra từng tiếng c à n kiếm minh hướng phía lâm việt tận thân cự thạch bạo trảm mà đến phi kiếm lâm việt con ngươi co lại thành to bằng mũi kim một câu nguy cơ tử vong cảm giác bao phủ toàn thân hắn không kịp nghĩ nhiều dưới chân đột nhiên phát lực thân thể giống con báo như thế hướng về phía sau sớm đã chọn tốt thứ hai chỗ công sự che chắn đánh tới vê anh hắn chân trước vừa đi chân sau khối kia cao cỡ nửa người cự thạch tựa như cùng đậu hũ đ ồ n g dạng bị phi kiếm màu xanh từ giữa đó một phân thành hai vết cắt bóng loáng như gương thật nhanh kiếm uy lực thật là khủng khiếp lâm việt trái tim cùng loạn mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ấp phía sau lưng đây chính là luyện khí đại viên mãn thực lực đây chính là pháp khí tốt nhất uy lực ta nhìn n g u y ê hướng cái nào tránh diệp lăng vân h ừ lạnh một tiếng tay nắm kiếm vết chui này phi kiếm màu xanh trên không trung một cái xoay quanh vạch ra một đạo duyên dáng đường vào cùng lần nữa hướng phía lâm việt vào đầu chém xuống phi kiếm tốc độ quá nhanh căn bản không phải hắn loại tu vi này tu sĩ có thể dùng n ụ c thân tránh thoát lâm việt ngay tại chỗ lăn mình một cái khó khăn l ắ m tránh đi yếu hại nhưng phi kiếm mang theo sắc bén kiếm phong vận tại hắn trên lưng rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương t ị c h liệt đau nhức chuyển đến lâm việt kêu lên một tiếng đau đớn máu tơi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. nhưng hắn không có dừng lại v ư n lăn lộn được đạo trong tay hắn thất tinh lần nữa nâng lên nhắm ngay giữa không trung điều khiển phi kiếm diệp lăng vân không chút do dự bóp lấy quả súng thanh thanh lại là hai thương diệp lăng vân khỏe môi n i t lên khinh thường cười lạnh trước người màn ánh sáng màu vàng một hồi lấp lóe dễ dàng liền đem hai cái viên đạn còn lại chỉ là đánh trúng địa phương kích lấy phân c h u ồ n g bằng gợn sóng vô dụng sâu kiến ám khí của ngươi ngay cả ta hộ thể phát bảo đều không phá nổi diệp lăng vân thanh â m tràn đầy bờ cận hắn giống như là đang hưởng thụ trận này săn riết hưởng thụ lấy con mồi tại trong tuyệt vọng rẽ rủa khoái cảm hắn thao túng phi kiếm cũng không đội lấy hạ sát thủ mà làm một lần lại một lần tại lâm việt bên người xa qua ở trên người hắn lưu lại một đạo lại một đường vết thương lâm việt tại loạn thạch lâm bên trong điên cùng chạy trốn né tránh đem địa hình ưu thế lợi dụng tới cực hạ nhưng thực lực t r ê n lệch thực sự quá lớn rất nhanh hắn liền máu me khắp người thể lực cùng linh lực đều đang nhanh chóng tiêu hao không được tiếp tục như vậy m a i chết khẳng định là ta lâm việt đầu não đang đau nhức cùng mất máu bên trong ngược lại càng thêm rõ ràng ánh mắt của hắn đảo qua diệp lăng vân trước người tầng kia màn ánh sáng màu vàng kia vừa bị đánh trúng tầng kia kim sắc vợn sóng bên trên cơ hội chỉ có một lần trong mắt của hắn hiện lên một b ệ tọa người đ ế n c ù n g tại phi kiếm màu xanh lại một lần nữa gào thép mà đến trong nháy mắt lâm việt làm ra một cái n h ư ờ n g diệp lang vân đều cảm thấy kinh ngạc tự động hắn không có tránh hắn ngược lại hướng phía phi kiếm phương hướng đón x u ố n g tới hắn dùng chính mình kia tại tu sĩ xem ra yếu đuối không chịu nổi nhục thần mạnh mẽ đánh tới c h ô i này đủ để vỡ bia nước đá phi kiếm diệp lang vân vô ý thức mong muốn thu hồi phi kiếm nhưng đã tới đã không kịp lâm việt dùng vai trái mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm dư ba phốc phốc một tiếng lợi khí vào thịt trầm đục phi kiếm cơ hồ đem hắn toàn bộ vai trái xuyên qua sương vỡ vụn thanh â m rõ ràng có thể nghe kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều vào tới cơ hồ khiến hắn n g ấ t đi tại chỗ nhưng hắn lại cười hắn dùng cái này trọng thương sắp chết một cái trước mắt đổi lấy một cái ngàn năm một thở tuyệt đối ổn định cơ hội tắc s ạ c tay phải của hắn vững như bàn thạch trong tay thất tinh sớm đã nhắm ngay diệp lăng vân tim vị trí hắn đã nhìn ra vừa rồi đánh trúng chỗ phòng ngự pháp khí màn sáng hoàn toàn khép lại còn có mấy hơi thời gian lâm việt mở môi im lặng giật giật trong lòng yên lặng tính theo thời gian lấy Phang. Phang. Phang. Phang. còn lại bốn phát đạn trong nháy mắt này bị hắn dùng hết sau cùng khí lực toàn bộ chút xuống ra ngoài tại gần nhất khoảng cách bốn đạo hát tuyến hợp thành một tuyến vượt qua sinh tử khoảng cách tinh chuẩn chút xíu không kém đánh vào diệp lăng vân trước ngực mà n sáng cùng một đốt cái kia bị thương thứ nhất đánh trúng vốn là xuất hiện vết dứt điểm g i a n g giác một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn v ă n g lên diệp lăng vân trên mặt bụa cận cùng ưu nhã trong nháy mắt ngưng kết trước người hắn tầm kia màn ánh sáng màu và nóng như là bị trọng truy đánh trúng thủy tinh theo một cái ấn mở bắt đầu giống m ạ n nện vết dạn trong nháy mắt lan tràn ra dang dắt Phanh. màn sáng ứng thanh vỡ vụn cuối cùng một cái b i ê n đạn tại đã mất đi tất cả trở ngại về sau tiến quân thần tốc tinh chuẩn chui vào bộ ngực của hắn thời gian tại thời khắc này dường như dừng lại d i ệ p lăng vẫn khó có thể tin mà túi t h ấ p đầu nhìn xem bộ ngực mình cái kia không ngừng t u ô n ra máu tươi l ô máu sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua hắn há to miệng dường như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng c h ỉ phát ra một hồi ôi ôi tiến g vang trong mắt tràn ngập sự không tam l ò n g chấn kinh cùng m ở mịt hắn đến chết đều không rõ vì cái gì vì cái gì chính mình sẽ chết tại một cái tạp linh căn sâu tiến loại kia thô bị không chịu nổi ống sắt phía dưới b ị n h t h a n h một môn tương lai người thừa kế tại vô số quan hoàn bao phủ xuống cứ như vậy thằng tắp ngã xuống sinh cơ đoạn tuyệt t h ắ n g lâm việt trong đầu lóe lên ý nghĩ này ngay sau đó toàn thân kịch liệt đau nhức cùng cảm giác suy yếu giống như thủy chiều vào tới nhường hắn cũng nhịn không được nữa nửa quý trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển vai trái vết tương h sâu đủ thấy xương máu tơi ư cốt cốt chảy xuôi đem hắn dưới chân thổ điện h u ộ n thành một mảnh màu đỏ sập hắn nhìn cách đó không xa diệp lăng vân thi thể không có chút nào thắng lợi v u i sướng chỉ có một loại sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ cùng vô tận băng lãnh hắn giết trưởng môn c h i tử hắn biết rõ từ giờ khắc này toàn bộ thanh một môn lại không hắn đất dung thân trời đất bao la hắn sẽ thành một cái chạy trốn đến tận đầu tận đâu đào phạm mất quá đầu tiên trọng yếu nhất vẫn là sở thưởng thời điểm mô hình thi chương ba mươi ba kinh thiên c h i giàu một chương ba mươi ba kinh thiên c h i giàu một kịch liệt đau nhức đã không đủ để hình dung giờ phút này cảm thụ đó là một loại dường như linh hồn bị sống sờ sờ xe rách lại dùng nóng hở nhằm tương đổ vào c ự hình Nung đỏ bàn ủi theo vai trái miệng vết thương ấn xuống nóng rực đau đớn dọc theo mỗi một đầu kinh mạch mỗi một tấc xương cốt điên cùng l à n tràn cuối cùng hội tụ thành một cỗ hủy diệt tính h ư n g lưu quét sạch hắn toàn thân lâm việt nửa quỳ tại băng lanh trên mặt đất thân thể không bị khống chế run dày kịch liệt mỗi một lần hô hấp đều giống như tại dùng một thanh đao cùng n ắ m kéo vỡ vụn xương bả vai cùng xé rách huyết đ ủ p h ổ như thiêu như đốt trong cổ h ọ n g dâng lên một cỗ mùi máu tanh n ồ n g đồng, đồng trước mắt của hắn trận trận biến thành màu đen trong tầm mắt loạn thạch lâm bắt đầu và bẹo xo xo xo ý nghĩ này như là nến tàn trong gió một chút ánh sáng nhạn dãy ruổi lấy tại bị thống khổ chiếm cứ trong đầu thoáng hiện nhưng mà nó không có mang đến nửa phần sống xuất sau hai nạn vui sướng ngược lại giống như là một khối nặng nghề cư thạch bị hung hăng đầu nhập đáy l ò n g của hắn băng hồ kích thích chính là vô tận lệnh leo thấu xương cùng như bài sơn đạo hải nghĩ mà sợ hắn giết diệp lang vân hắn vậy mà thật giết cái kia cao cao tại thượng xem hắn làm kiến hôi thành một môn trưởng môn con trai độc nhất sự thật này so với hắn trên thân bất kỳ một chỗ vết thương đều càng thêm nặng nề càng thêm trí mạng hồn đăng từ ngữ này không có dấu hiệu nào theo ký ức chỗ sâu nhảy ra ngoài giấu một thanh vô hình bạn quân trọc truy lôi cuốn lấy bóng ma tử vòng hung hăng đập vào lâm việt trong trái tim nhường hắn cơ hồ ngạt t h hắn từng tại một lần là nội môn trưởng lão quét dọn thư phòng lúc. trong lúc vô tình nghe được mấy vị chấp sự tông môn tạp đàm bọn hắn nói phàm là trong tông môn đạt tới nội môn hạch tâm đệ tử trở lên thân phận nhân vật cũng sẽ ở để phòng xâm nghiêm tông môn từ đường chỗ sâu lưu lại một chiếc cùng tự thân tính mệnh bản nguyên tương liên hồn đăng đó là một loại huyền ảo pháp khí cùng chủ nhân thần hồn chặt chẽ tương liên đen tại người tại đen tắt người vong d i ệ p lăng vẫn xem như trưởng môn con trai độc nhất tương lai thiếu môn chủ hắn hồn đăng tất nhiên là tông môn trọng điểm chăm sóc đối tượng hắn vừa chết cái t h ư n g ọ n hồn đăng liền sẽ tại cùng một trong nháy mắt ứng thanh vỡ vụn không có thời gian từng phút từ trốn nhất định phải lập tức trốn hiện tại lập tức ý nghĩ này như là một đạo trói mắt thiểm điện trong nháy mắt xe rách trong đầu tất cả hỗn loạn suy nghĩ dùng tuyệt đối dáng v ẻ áp đảo thân thể kịch liệt đau nhức suy yếu cùng gần như cực hạn mọi bệnh bản năng cầu sinh là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng cường đại nhất nó giống một tề manh l i ệ nhất bá đạo nhất cường tâm trầm bị hung hăng rót vào hắn sắp sụp đổ hệ thần kinh một cố b ă n g lãnh mang theo quyết tuyệt ý vị lực lượng theo hắn xương cổ sống cuối cùng dâng lên cưỡng ép xua tán đi trước mắt h á m ôi ôi lâm việt cắn nát g i n g hàm trong miệng tràn đầy huyết tinh cùng nát r ă n g hỗn hợp hương vị hắn dùng duy nhất hoàn hảo tay phải gắt gao chống đỡ che kín đá vụn mặt đất gân xanh trên cánh tay như cầu lòng giống như bạo khởi dùng hết khí lực toàn thân chống đỡ lấy thân thể l ã o đ ả o muốn ngã từng chút từng chút khó khăn đứng lên thân thể mỗi một lần lắc lư đều để vai trái vết thương lần nữa vỡ toang một cô ấm áp máu chạy không bị khống chế tuân ra lướt qua bộ ngực của hắn mang đi hắn vốn cũng không nhiều nhiệt độ cơ thể cùng sinh cơ cái này duy trì liên tục không ngừng mất máu giống một cái lanh khóc máy bấm giờ đang nhắc nhở hắn vừa rồi trận kia l i ề u mạng tranh đấu là bực nào tham thiết mà hắn cách tử vong lại là như thế nào tiếp cận ánh mắt của hắn xuyên qua giao thoa thành ảnh tinh chuẩn rơi vào cách đó không xa cô kia còn có dư ôn trên thi thể diệp lăng vân vị này đã từng không ai bị nổi thiên tri tiêu tử giờ phút này đang lấy một cái vận mẹo dáng vẻ nằm trên mặt đất hắn hai mắt trở lên trên khuôn mặt anh tuấn ngưng kết lấy khó có thể tin kinh ngạc cùng sợ hãi dường như cho đến chết d á n g lâm một phút này hắn đều không thể tin được chính mình sẽ bị một cái trong mắt của hắn tạp linh căn giết chết lâm việt trong ánh mắt không có nửa phần thương hại càng không có một tơ một hào áy ná g i ờ phút này trong lòng của hắn chỉ còn lại một loại nguyên thủy như giá thú băng lãnh cùng tuyệt đối lý trí đây không phải một người đây là chiến lợi phẩm là hắn tại quỷ môn q u a n trước dùng nửa cái mạng xem như tiền đặt cược đổi lấy có thể khiến cho hắn tiếp tục sống tiếp một liếng lâm việt kéo lấy một đầu cơ hồ mất đi chi r ắ t chân khập khiễng đi tới động tác của hắn bởi vì thương thế mà lộ ra vụ bể nhưng lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cấp tốc cùng nhanh nhẹn hắn ngồi sổ người xuống không nhìn cặp kia chết không nhắm mắt ánh mắt bắt đầu ở diệp lang vân trên thân lục lọi tay của hắn đầu tiên c h ẳ n đến là một cái thắt ở bên hông cái túi xúc cả mỗ nhuận không phải vàng không phải ngọc vào tay có một loại kỳ lạ cảm nhận t ố i chữ vật cứ việc trong lòng sớm có đón trước nhưng khi tự tay đụng chạm đến cái này truyền thuyết bên trong đồ v ậ t lúc lâm việt nhịp tim vẫn là không bị k h ô n g chế hụt một nhịp đây là lần thứ nhất hắn tự tay tiếp xúc đến loại này tiên ra bảo vật tại thanh một môn cái đồ chơi này là thân phận và địa vị tuyệt đối biểu tượng đừng nói hắn dạng này tập dịch ngay cả tuyệt đại bộ phận tay cầm thực quyền chấp sự đều không có tư cách nắm giữ hắn không có thời gian đi thưởng thức và cảm thán trực tiếp dùng man lực xé đứt một sợi dây đe túi chữ vật chăm chú siết trong tay ngay sau đó ánh mắt của hắn lại khóa chặt diệp lăng vân ngón t r ỏ tay phải bên trên một chiếc nhẫn chiếc nhẫn kiểu dáng cổ p h á c hiện lên ám kim sắc phía trên t u y ê n khắc lấy một chút hắn xem không h i ể u tinh mị đường vân hắn không chút do dự dùng sức đem nó chút bỏ lại đem trôi này rơi xuống tại cách đó không xa thân kiếm vẫn như cũ lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh mang phi kiếm nhặt lên hắn đem hai thứ đồ này tính cả túi chữ vật một mạch nhét vào trước ngực mình đã sớm bị máu tươi thẩm thấu áo trong ngực làm xong đây hết thạy hắn thậm chí không còn dám nhìn nhiều thi thể trên đất không dám có một lát dừng lại hắn cố nén tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhất, phân biệt một chút phương hướng. kéo lấy thân thể bị chọc thương cũng không quay đầu lại một đầu đâm vào càng sâu phức tạp hơn loạn thạch lâm c h ỗ sâu hắn nhất định phải tại tông môn cao tầng kịp phản ứng khởi động hộ sơn đại trận hoàn toàn phong tỏa ra e m núi trước đó chạy đi nếu không chờ đợi hắn chính là lên trời không đường xuống đất không cửa được c ảnh gió đêm gào thét sen lẫn trong rừng hạt k h í phá tại trên mặt hắn như dao lâm việt nương tựa theo đã qua mấy tháng ở chỗ này hái thuốc l ú c lục lọi ra địa hình ký ức điên cùng chạy trốn lấy hắn không biết mình chạy bao xa chỉ biết là phổi như muốn nổ tùng mỗi một bước cũng giống như dẫm tại trên mũi lao tại bọn ra trường bài dặm vững ư tin tạm thời hất ra khả năng xuất hiện truy tung sau thân hình hắn l o a lên trốn vào một chỗ hắn trước đó thăm dò tốt cực kỳ ẩn nấp trong sơn động cái sơn động này là hắn đã từng vì tránh né một đầu yêu thú mà trong lúc vô tình phát hiện cửa hang bị r ầ m rạp rủ xuống dây leo cùng dao thoa cổ thụ sợi dễ hoàn m ị che chắn từ bên ngoài nhìn cho dù là đi tới gần c ũ n g cơ hồ không phát hiện được bất cứ dấu vết gì vừa tiến vào trong động ngoại giới ánh trăng cùng phong thanh liền bị nâng cách trong động đen kịt một màu trong không khí tràn ngập một cỗ ầm ớt bùn đất cùng nham thạch khí tức lâm việt dựa lưng vào băng lánh đá cứng、rắn. cả người giống một bãi bùn nhau giống như t r ư ợ t ngồi cũng không còn cách nào ư ớ c chế kịch liệt thở hồn hệ mỗi một lần thở dốc đều dẫn động tới toàn thân vết thương mang đến một vòng mới thống khổ hắn không dám châm lửa bất kỳ một tia ánh lửa cùng sương mù đều có thể trở thành bại lộ vị trí hắn chí mạng tín hiệu hắn chỉ có thể ép buộc chính mình tỉnh táo lại mượn theo dây leo khe hở bên trong gian nan xuyên tấu vào như s a mỏng giống như yếu đớt ánh trăng tay run run từ trong ngực móc ra thu hoạch của mình là cái kia ký thác hắn toàn bộ hy vọng túi chữ a vật hắn cố gắng nhớ lại lấy trước đó tại tông môn trong điện tịch nhìn thấy liên quan tới túi chữ a vật sử dụng miêu tả cưỡng ép đẻ xuống thương thế bên trong cơ thể điều động trong đan đ i ể n kia còn thừa không có mấy như làn nến tàn trong gió giống như linh lực hắn đem cái này kia yếu đớt linh lực tụ lại ngưng tụ thành một sợi vô hình vô chất thần thức sau đó cẩn thận từng ly từng tí mang theo một tia triều thánh giống như thành kính mò về túi chữ a vật miệng túi diệp lăng vân đã chết hắn lưu tại trên túi chữ vật thần thức lạc ơn sớm đã theo hắn hồn phi phách tán mà tiêu tán giờ phút này túi chữa lâm việt thân thức không có gặp phải bất kỳ trở ngại nào như thủy ngân tả giống như trong nháy mắt dò xét đi vào sau một khắc ý thức của hắn dường như bị một cố nhu hòa lực lượng dẫn dắt tiến vào một cái hoàn toàn mới kỳ dị triệu không gian một cái chừng mười mấy bình phương lớn nhỏ không gian độc lập lẳng lặng lơ lửng tại hắn tầm mắt bên trong nơi này không có trên dưới trái phải không có thực thể bất tượng chỉ có một mảnh hỗn độn hư v ô cùng kia đủ để cho bất kỳ luyện khí kỳ tu sĩ điên cuồng bảo vật sau đó hắn hoàn toàn gây dại tư duy phản phất tại giờ phút này bị đông cứng liền thân bên trên kịch liệt đau nhức tựa hồ cũng tạm thời quên đi hắn nhìn thấy cái gì t h ầ n thức tầm mắt góc bên trái thông minh chất đống một tòa từ vô số sáng lấp lánh tảng đá tạo thành núi nhỏ những tảng đá kia toàn thân nóng ánh nội bộ phảng phất có lưu quang đang chậm dại chuyển động tản ra tinh khiết linh khí ba động cho dù chỉ là thông qua thần thức tiến hành cảm giác cũng làm cho hắn cảm thấy một hồi phát ra từ sâu trong linh hồn thư sướng cùng tâm thần d ậ p d ờ n hạ phẩm linh thạch lít nha lít nhít ầ n g t ầ n g lớp lớp, thô sơ giản lược khe đếm sợ không phải có mấy trăm khối nhiều mà ở đằng kia tòa linh thạch núi nhỏ bên cạnh chỉnh tề xếp trồng chất lấy năm khối thể tích càng lớn hoang mang càng tăng lên hắn từng tại tông môn nghe nói một khối trung phẩm linh thạch liền tương đương với một trăm khối hạ phẩm linh thạch giá trị hơn nữa bởi vì linh khí càng thêm tinh khiết thường thường có tiền m à không mua được lâm việt trái tim như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ n ắ m lấy mạnh liệt khẽ nhăn một cái gần một trăm khối hạ phẩm linh thạch cộng thêm năm khối trung phẩm linh thạch cái này tương đương với trọn vẹn sáu trăm khối hạ phẩm linh thạch sáu trăm khối hắn tân tân khổ khổ tại tông môn làm những cái kia nguy hiểm nhất nhất mệnh nhọc n h i ệ vụ xuất sinh nhập tử hơn một tháng cũng bất quá mới kiếm lời chỉ là mười mấy khối hạ phẩm linh thạch mà thôi mà diệp lăng vân mang theo người cũng đã là dạng này một cái hắn liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng thiên văn sổ tự khoản t à i phú này đừng nói là hắn liền xem như thanh mục môn bất kỳ một cái nào nội môn trưởng lão gặp chỉ sợ đều sẽ tại chỗ đỏ mắt thậm chí không tiếc vạch mặt ra tay cướp đoạn mà cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu lâm việt c ư ơ n g ép đẻ xuống trong lòng vui mừng như điên cùng rung động đem thần thức chậm rãi rời về phía không gian một bên khác ở nơi đó phân loại trưng bày các loại hắn chỉ ở đồ d á n bên trên đặc qua thậm chí liền một khối to bằng đầu người toàn thân đ e n nhánh tản ra sừng xứng hàn khí kim loại kia là luyện chế đỉnh cấp pháp khí huyền thiết một đoạn lớn bằng cánh tay bóng ánh sáng long lanh dường như nội bộ phong ấn một hơi gió mát vật liệu gỗ kia là trong truyền thuyết phong văn linh m ụ c còn có mấy khối bị hộp ngọc tỉ mỉ bảo tồn yêu thú nội đan trên đó t r u y ề n đến linh lực ba động xa so với lúc trước hắn đạt được viên kia phong lang yêu đan phải cường đại hơn nhiều chỉ sợ ít ra cũng là luyện khí hậu kỳ cường đại yêu thú khả năng nắm giữ những n à y tất cả đều là hắn tha thiết ước mơ đỉnh cấp vật liệu trong đầu hắn những cái kia siêu việt thời đại này nhận biết vũ khí bản kế hoạch một mực bởi vì vật liệu thiếu thốn mà đem g ắ t xó mà bây giờ đưa chúng nó、no、biến thành sự thật nền tảng liền l ặ n g lặng nằm tại nơi này t h â n trí của hắn lại đảo qua một cái được gấp thả trình trình tế tế quần áo kia là một cái toàn thân đen nhánh dùng không biết tên sợi tơ theo lên ngân sắc á m văn pháp y lý thần t h ứ c đụng vào phía dưới một loại cứng cỏi mà linh động cảm nhận chuyển đến trên đó lưu chuyển linh lực ba động tạo thành một đạo như có như không tầm pháo hộ xa so với diệp lăng vân trên thân món kia ngoại trừ đẹp mắt không còn gì khắc hoa lệ bạch vào phải cường đại mấy lần Ngu lâm việt trong lòng cười lạnh vì bề ngoài đẹp mắt cùng cái gọi là phong độ vậy mà không mặc cái này lực phòng ngự rõ ràng cao hơn nội g i á p pháp y y ở diệp lang vân tự phụ cùng ngạn m ạ n thật sự là đã khắc đến tận xương thủy nhưng cũng chính là phần này sâu tận xương thủy ngạn m ạ n mới cho chính mình dạng này một con kiến hôi một cái tuyệt địa phản s á t cơ hội lâm việt đem tâm tình kích động bình phục lại thần trí của hắn cuối cùng rơi vào toàn bộ túi chữ vật không gian trung ương nhất nơi đó một cái lớn t r ư ờ n g bàn tay bạch ngọc hạ tử bị đơn độc cất đặt lấy chung q u n không có vật gì dường như như là chúng tinh cùng nguyện hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp tôn quý cùng chân quý Lâm v hắn. Hắn từng chút từng chút, ông ngay tại hộp ngọc mở ra một nháy mắt một cỗ khó mà dùng ngôn ngữ hình dung kỳ dị đan hương như là vỡ đê hồng thủy trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ thức hải kia mùi thơm dường như nắm giữ sinh mệnh thấm vào ruột gan nhường hắn toàn thân mọi mệnh kịch liệt đau nhức thậm chí liền sâu trong linh hồn cảm giác suy yếu đều tại thời khắc này vì đó một thanh trong hộp ngọc một cái lớn chừng trái nhãn toàn thân t r ò n t r ị a tản ra nhàn nhạt thất thải bảo quang đan dược đang lẳng lặng nằm tại màu đỏ tơ lụa phía trên đan dược mặt ngoài phảng phất có thiên nhiên tạo ra mây mù đường vần đang lưu chuyển c h ậ m chậm cùng thiên địa ở giữa linh khí sinh ra lấy một loại miền c h i lại miền kỳ diệu c ộ n minh vẹn vẹn nhìn bên trên một cái liền để lâm b i ệ t linh lực trong cơ thể cũng bắt đầu mơ hồ táo động chúc cơ đan ba chữ này như là cựu tiên tri thượng hạ xuống n ô i đỉnh tại trong đầu của hắn ẩm vang nổ vang cái này lại là trong truyền t u y ế t có thể trợ giút luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ đánh vỡ thiên địa bình cảnh, tại i t o đạo cơ, từ đó một lần hành động cơ, kích trúc cơ từ một lần hành xung g kỳ vô ớ i chi bây ả o trúc cơ đan. l m Việt hô hấp tại thời hô hấp khắc n à cơ hồ đình、chỉ. Hắn、so、tình đều luận nào n trị. bất so kẻ ư ở giờ v ê n đan này dược bây giá g Tại i trị. thương biên giới bởi vì thượng cổ đại chiến dẫn đến truyền thừa đoạn tuyệt trúc cơ đan đan phương sớm đã thất truyền mỗi một quả hiện thế trúc cơ đan đều là theo một ít hung hiểm vạn phần thượng cổ di tích bên trong khai quật gia cô thành phẩm là dùng một quả liền thiếu đi một quả đủ để ảnh hưởng một cái tông môn tương lai khí vận đỉnh cấp chiến lược tài nguyên giá trị căn bản là không có cách dùng linh thạch để cân nhắc vì một quả trúc cơ đan đủ để cho một cái trung đẳng tông môn không tiếc phát động một trận máu chạy thành sông diệt môn chi chiến mà bây giờ viên này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần vật viên này có thể khiến cho vô số thiên tài tu sĩ điên cuồng đan dược cứ như vậy l ặ n g lặng nằm tại trong túi đựng đồ của hắn dễ như chở bàn tay lâm việt hô hấp biến vô cùng gấp rút t h ô trọng hai mắt bởi vì cực h ạ n kích động mà biến một mảnh xích hồng hắn nhìn xem trong túi chữ vật cái kia có thể xưng kinh thiên chi giàu hải lượng tài nguyên lại cảm thụ được viên kia dường như có thể thay đổi hắn cả đợi vận mệnh thần kỳ đan dược hắn biết từ giờ khắc này theo hắn giết chết diệp lăng vân đạt được đây hết thể giờ phút này lên nhân sinh của hắn q u t tích sẽ bị hoàn toàn sửa hắn không còn là cái kia tại t h a n h một môn tầng dưới chót nhất đau khổ dãy rủa tạp dịch không còn là cái kia cần dựa vào tiểu thông minh cùng lần lượt đánh cược tính mệnh khả năng đổi lấy một chút hy vọng sống ngoại môn đệ tử bằng vào những tư nguyên này nhất là viên này chúc cơ đan hắn nắm giữ cùng thế giới này chân chính đỉnh tiềm đám thiên tài bọn họ đứng tại cùng một hàng bắt đầu bên trên thậm chí siêu việt tư cách của bọn hắn điều kiện tiên quyết là lâm việt vui mừng như điên cùng kích động như là bị một chậu nước đá vào đầu dội xuống hắn có thể còn sống rời đi nơi này chương 34, phong linh và y một chương 34, phong linh và y một sơn động chỗ sâu tính mịt đi mắng chỉ có thô trọng mà để nén thở dốc tại ở bước trong không khí quanh quẩn như là sắp chết g i ã thu tại điểm cuối cuộc đời tuyến bên trên bất khuất giấy ruộng kia vết thương sớm đã không còn ra hình dạng dường như bị một đầu đói khát hung thú dùng nguyên thủy nhất tàn bạo nhất phương thức mạnh mẽ cắn xe qua đứt gãy mảnh xương tại máu thịt bê bé bét bên trong như ẩn như hiện sừng, sừng đáng sợ nói trước đây không lâu trận kia liệu mạng tranh đấu thảm thiết mỗi một lần n h ị tim cũng giống như một thanh vô hình trọng truy tinh chuẩn không sai lầm mạnh mẽ n g ệ n ở miệng vết thương phía trên dẫn phát một hồi sâu tận xương thủy bay thẳng thần hồn kịch liệt đau nhức thủy chiều giống như đau đớn nhường trước mắt hắn trận trận biến thành màu đen ý thức tại thanh tỉnh cùng hôn mê biên giới lào đảo buôn ngã mồ hôi cùng huyết thủy hôn t ạ p cùng một chỗ t h ầ m thấu hắn tàn phá quần áo dưới thân thể rót thành một mảnh nhỏ r i n h r í n h vũng máu nhưng mà s o cái này tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức mạnh liệt hơn là một loại nguồn gốc từ sinh mệnh chỗ sâu nhất nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh cỗ này bản năng như là một đạo băng lanh thấu xương dòng nước xiết c cưỡng ép đem hắn theo ưu ám trong thâm viên tú bể nhường đầu góc của hắn trước kia chỗ không có dáng vẻ biến thanh minh sắc bén tuyệt không thể chết ở chỗ này ý nghĩ này giống như là một đạo kinh lôi tại thế giới tinh thần bên trong ẩm vang nổ vang lâm việt ánh mắt trong nháy mắt từ tan giã biến ngưng tụ lóe ra lang đồng dạng cứng cỏi cùng ngân lệ không có nửa phần do dự hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong nháy mắt thăm dò vào viên kia theo diệp lang vần trên tay đoạn tới túi chữ vật thân thức vào qua trong túi rực rỡ muôn mẩu vật phẩm nhìn một cái không sót gì dường như một cái hơi co lại bảo khố tại trước mắt hắn triển h a i đan d ngọc giản các loại bảo quang h ò a lẫn nhưng ở giờ phút này lâm việt mục tiêu vô cùng rõ ràng tất cả tạ m vật đều bị ý thức của hắn tự động loại bỏ thần thức trực tiếp k hóa chặt một bức tượng lấy tinh xảo vân văn bình ngọc bình ngọc này vào tay ôn luận xúc cảm tinh tế tỉ mỉ như thượng đẳng mỹ ngọc thân bình tản ra nhàn nhạt linh khí ba động các h bình bích đều có thể cảm nhận được tích chứa trong đó bất p h ả m hắn dùng chỉ có thể hoạt động cái tay kia lấy một loại gần như có rút g i n m vẻ khó khăn mở ra nắp bình ba một tiếng băng nhỏ một cố nồng đậm tới giường như hóa thành thực chất mùi thuốc trong nháy mắt tràn ngọc ra kia hương khí tươi mát mà thuần hậu. không mang theo mảy may t ạ p chất dường như có thể trực tiếp thấm vào người tâm tỷ tẩm bổ khô cạn linh hồn vẹn vẹn g ư ờ i được cỗ này hưng khí lâm việt cũng cảm giác trận kia trận biến thành màu đen cảm giác hôn mê bị đổi tản ra không ít tinh thần vì đó rung động một cái hắn không kịp chờ đợi đem miệng bình như v ể đổ ra một cái đan dược chỉ thấy toàn thân xanh biết có ánh sáng long lanh phản phất là dùng tính khiết nhất ngọc lục bảo điều k h ắ c thành đan dược mặt ngoài có lưu quang nguyện chuyển m ờ mịt lục sắt hào quang vờn quanh trên đó tựa như một quả ẩn chứa vô tận sinh mệnh lực sao trời đan dược vừa mới xuất hiện cái tia gần như sụng khát vọng mãnh liệt mỗi một cái tế bào đều tại vì thế mà gieo họ n h ả cỡng đã không còn mảy may trần trờ hắn ngựa đầu đem cái này mai cứu mạng đan dược một ngụm nước vào đan dược vào miệng tức hóa không có chút nào đ á n g chát ngược lại hóa thành một cỗ bàng bạc mà tinh thuần dòng nước cấm cỗ này dòng nước cấm như là một đầu vỡ đê sinh mệnh giang h ạ mang theo tràn trề không gì chống đỡ nổi chi thế t r ù n g t r ù n g điệp, điệp phóng tới tứ chi bách hải của hắn kia dòng nước cấm những nơi đi qua k h ô cạn kinh mạch như là hạn hắn đã lâu gặp cam lâm thổ đ i ệ tham lam hấp thu tầm bủ m ệ n mọi huyết nhục tại dòng nước cấm cọ dửa hạn càng làm cho hắn rung động là hắn thậm chí có thể rõ ràng nhìn tới kia cố màu xanh biết dược lực tại thể nội trào lên một tuần sau tựa như cùng nhận nhất tinh chuẩn chỉ đạo chủ động hội tụ đến hắn vai phải miệng vết thương dược lực ở nơi đó hóa thành n ư ớ c vạn sợi tinh tế như phát lục sắc sợi tơ dịu dàng mà kiên định bao trùm những cái kia đứt g â y s ư ơ n g cốt mảnh xương tại dược lực dẫn r ắ t hạ phát ra cùng c ụ m cùng c ụ m rất nhỏ t i ế n g vang bắt đầu chậm chạp mà chuẩn sắc quý vị khép lại mà bị xé nước viết n ụ c cùng kinh mạch thì tại từng đợt khó mà chịu đựng nhưng lại mang theo tân sinh hy vọng tê dại n g a chú ý lấy tốc độ mà mắt th xen lẫn dược lực thật là mạnh đây tuyệt đối là thánh dược chữa thương cấp bậc đan dược diệp lăng vân da hòa này trên thân lại có loại b ả o bối này lâm việt rung động trong lòng vô cùng đồng thời lại cảm thấy một hồi vui mừng như đ i ê n loại này gây xương trọng sinh mang đến thống khổ cùng tê dại sa phi thường người có khả năng chịu đựng phản phất có ước bạn con con kiến tại vết đ ụ c chỗ sâu gắm nuốt leo lên nhưng hắn lại gắt gao c á n răng tùy ý mồ hôi lạnh lần nữa thấm ướt cái chán trong mắt lóe ra sống sót sau hai nạn may mắn cùng càng thêm kiên định mất lệ hắn biết gắm ngựa qua cửa này hắn sẽ nên đón tân sinh tại cố nén kia cố t h ự cốt c n g ợ ý chờ l ợ i dược lực hoàn toàn phát huy tác dụng khoảng cách suy nghĩ của hắn lại không bị khống chế phiêu về tới đảo vòng trước cái kia đêm khuya quyết định kia hắn vận mệnh cũng làm cho hắn thưởng thức được thế gian đến ấm chân tình ban đêm t ô n g môn phía sau đ u ố i một chỗ yên lặng d ừ n g trúc ánh trăng như nước thanh lánh mà dịu dàng xuyên t h ấ u qua chập trần xanh biếc lá trúc trên mặt đất tung xuống pha tạp ngân huy gió đêm phất qua lá trúc vang x à o xạc giống như là một khúc trầm thấp mà yêu thương ly ca diệp lăng vân kia không che giấu chút nào sát ý như là một thanh treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đạ mộ cờ, lúc nào cũng có thể rơi xuống. hắn tựa như một cái bị ép vào tuyệt cảnh thú bị nốt tông môn chi lớn không gây hắn chỗ dung thân tại cái kia thời điểm hắn duy nhất có thể nghĩ tới duy nhất có thể phó thác tín nhiệm chỉ có tô huyền nhi hắn đem chính mình tất cả nguy trang tất cả kiên cường toàn bộ dỡ xuống đem chính mình yếu đớt nhất chân thật nhất một mặt hiện ra ở cái này duy nhất có thể khiến cho hắn cảm thấy an tâm lưỡng hải trước mặt huyền nhi ta khả năng muốn đi thanh âm của hắn khẳng hẳn mang theo chính hắn cũng không từng phát giác run rẩy câu này lời đơn giản dường như hao hết toàn thân hắn khí lực dưới ánh trăng tô biển nhi khuôn mặt thanh lệ trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc nàng không có giống bình thường nữ hại như thế truy vấn vì cái gì cũng không có hỏi hắn muốn đi đâu nàng chỉ là như vậy l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn một đôi con ngươi sáng ngời dưới ánh trăng lộ ra phá lệ thanh tịnh phản phất muốn dùng hết giờ phút này đem hắn dáng vẻ với viễn vịnh viễn điêu khắc ở sâu trong linh hồn lâm việt hít sâu một hơi t ừ trong ngực lấy ra một kiện đ ồ v ậ t đó là một thanh hắn hao phí vô số tâm huyết tại vô số ban đêm lặp đi lặp lại cải tiến mới cuối cùng chế tạo thành công vũ khí nó so bình thường thủ nọ còn khéo léo léo léo léo hơn rất nhiều, cùng nó nói là càng giống là một thanh tạo hình t i n h xảo tràn đầy máy móc mỹ c ẳ m tay súng toàn thân từ thượng đẳng huyền thiết ren đúc đường con trôi chạy ưu mỹ trên thân thương khắc do hắn có khả năng nắm giữ nhất ổn định tụ linh p h á p trận cùng gia tốc phát trận loé ra nhàn nhạt linh quang cái này cho ngươi hắn đem thanh này ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng trí tuệ hộ thân thủ súng d a o cho tô huyền nhi trong tay xúc cảm lạnh b u ố t mà nặng nề chính như tâm tình của hắn ở giờ khắc này uy lực của nó cũng không tính cường đại không có cách nào đối phó chúc cơ kỳ tu sĩ nhưng đối phó với luyện khí kỳ định nhân tại m ư i bước bên trong bất ngờ không đề phòng đủ để trí mạng nó ưu điểm lớn nhất là ổn định ẩn ấp hơn nữa thao tác đơn giản hắn cầm tay của nàng đưa nàng mềm mại mà hơi lạnh đầu ngón tay từng cây đặt ở cơ quan cùng trên cò súng dùng một loại gần như thành kính dáng vẻ cẩn thận không sợ người khác làm phiền dạy cho nàng mỗi một cái sử dụng chính tự theo như thế nào lên dây c u n g như thế nào lắp đặt chế phá đặt t chế giáp ê nhắm tới n ư thế h nào n chuẩn như thế nào kiệt phát động tác của hắn rất nhẹ ngữ khí rất bình tĩnh nhưng mỗi một chữ đều nặng như thiên quân kia không chỉ là một lần đơn giản vũ khí phó thác càng là một loại y mắng bi tráng lợi thể nếu ta lần này đi không trở về thân tử đạo tiêu ngươi cũng phải có sức tự vệ thế gian này hiểm ác ta hy vọng ngươi có thể sử dụng nó vì chính mình g i ế t ra một đầu bình ă n đường tô huyển nhi dưng dưng trong hai con ngươi không có nửa phần thiếu nữ mảnh mai cùng chối tử nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu cái này bằng lãnh sát khí phân lượng nó gánh chịu lấy là hắn sau cùng cũng là nhất chiếu nặng bảo hộ cùng lo lắng chương ba mươi b ố phong linh pháp y hai chương ba mươi b ố phong linh pháp y hai nàng trịnh trọng tiếp nhận tay súng dùng hết khí lực chăm chú nằm ở trong lòng bàn tay kia bằng lãnh đổ sát dường như cũng mang tới hắn nhiệt độ nhường nàng tại vô tận trong bị thương tìm tới một tia lực lượng đông nhiên nàng trở tay đem một kiện khác đồ vật dùng sức nét vào lâm biệt trong lòng bàn tay kia là một quả toàn thân xanh biếc tựa như hạt giống giống như hạt trâu chỉ có to bằng ngón tay về mặt sáng bóng chân trượt phảng phất có sinh mệnh ở trong đó lưu truyền hạt trâu xúc tu ôn h u ậ n giống như là cầm một khối nón ngọc càng mang theo một cỗ nàng đặc hữu nhàn nhạt, nhạt có thể khiến cho hắn trong nháy mắt an tâm mùi t h ơ m cơ thể cùng khí tước đây là ta dùng tự thân tinh huyết dùng ta linh thể hao phí thời gian ba năm mới bồi dưỡng ra một quả thanh linh trùng tô u y ể n nhi thanh â m mang theo không cách nào ức chế giọng n h ẹ nào nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định bản môn tinh huyết lâm việt chấn động trong lòng hắn so với ai khác đều tin tưởng điều này có ý vị gì ta không thể nhận cái này quá quý giá hắn không chút suy nghĩ liền phải lui bể ngươi nhất định phải cẩm tô huyển nhi lại dùng hết lực khí toàn thân nắm chặt tay của hắn nước mắt rốt cục vỡ đê mà xuống hóa thành hai hàng óng ánh châu liên lướt qua nàng mặt tái nhợt g à má lâm việt ương thuận với ta không phải bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên vận dụng nó nhưng nếu như nếu quả như thật tới sinh tử con đầu nó có thể kéo lại ngươi một mạch có thể vì ngươi tranh đến một chút hy vọng sống ngươi còn sống so cái gì đều trọng yếu bốn mắt nhìn nhau dưới á n h trăng thiếu nữ khuôn mặt lê hoa đái vũ nhưng lại lóe ra không thể nghi ngờ kiên quyết cùng kiên cường phần tình ý kia nặng nề đến làm cho hắn không thể t h ở đổi nhưng lại ấm áp đến làm cho hắn đủ để chống cự toàn bộ thế giới rét lạnh cuối cùng lâm v i ệ t chậm rãi nắm chặt bàn tay lem viên kia gánh chịu lấy n à n g sinh mệnh cùng thâm tình thanh linh trùng chăm chú n ắ m lấy h ắ n không nói gì nữa tạ ơn bởi vì bất kỳ ngôn ngữ tại dạng này nỗ lực trước mặt đều lộ ra tái nhận bất lực hắn chỉ là đem phần ân tình này tính cả tháng kia dưới thất cùng nhau l à c ấn tại linh hồn chỗ xấu nhất suy nghĩ theo trong hồi ức đột nhiên rút ra lâm việt cảm thụ được nơi b ả vai tân sinh huyết đ ụ c mang tới tê dại cùng lực lượng cảm giác trong lòng dâng lên một c h ô k h ó nói lên lời dòng nước ấm hắn ú i đầu nhìn thoáng qua n ắ m chắc tay trái dường như còn có thể cảm nhận được viên kia thanh linh trùng ôn luận ý chí cầu sinh tại thời khắc này biến t r ư ớ c nay chưa từng có kiên định mà nóng bỏng hắn không chỉ là vì mình mà sống càng là vì không cô phụ kia phần c h ị u nặng phó thác vì một ngày kia có thể đường đường chính chính trở lại trước mặt của nàng cô này tín n i ệ m hóa thành vô tận động lực hắn cấp tốc hành động đã không còn trần trợ chút nào cùng xa suốt tinh thần hắn một tay lấy trên thân món kia sớm đã rách nước dính đầy vết m á u á o sám giật xuống đầu ngón tay bắn ra một đá m ngọn lửa đem nó đốt cháy hầu như không còn không lưu nửa điểm v ế t tích sau đó thân thức lần nữa thăm dò vào túi chữ vật hơi chuyển động ý nghĩ một chút món kia bị diệp lăng vần chân t ả n g màu đen pháp y liền xuất hiện trong tay pháp y vào tay hơi lạnh chất liệu không phải vàng không phải lụa xúc cảm bóng loáng mà cứng cỏi tại mơ tối trong sơn động hiện ra sâu kín ô q u n g xem xét liền biết là mặt hàng cao cấp hắn cấp tốc, tốc đem nó thay đổi lớn nhỏ lại kinh người vừa, người. Theo tâm niệm vừa đậu, pháp y mặt ngoài ánh sáng nhạt lóe lên tất cả nhiễm vết máu cùng bùn đất tựa như cùng bị một bàn tay vô hình xóa đi đ n g đạm biến mất không còn t a m tích cả kiện pháp y trong nháy mắt khôi phục mặc nhiễm giống như sạch sẽ kèm theo thanh k ế t thuật đây tuyệt đối là trung phẩm pháp y gì ể lâm việt trong lòng vui mừng đào vong trên đường bảo trì sạch sẽ không chỉ có thể tránh cho lưu lại vết tích c à n g có thể duy trì tâm cảnh ổn định hắn đem thể nội khôi phục không nhiều linh lực chậm rãi rót vào trong đó một tầng mắt thường gần như không thể gặp mở nhạt linh lực vòng bảo hộ lặng yên hình thành đem quanh mình hà khí khí ẩm cùng trong sơn động nhàn nhạt mùi hôi th một loại đã lâu cảm giác gan toàn tự nhiên sinh ra dường như vì hắn cố này b ệ n h mọi thể sát phủ thêm một tầm kiên cố áo giáp nhưng hắn không có như vậy hài lòng mà là bình tĩnh lại thử nghiệm thôi động pháp y càng sâu t ầ n g cầm chế đông nhiên một cỗ sức mạnh kỳ diệu tự pháp y bên trong tuân ấ n l ra trong nháy mắt bao trùm hai chân của hắn hắn chỉ cảm thấy thân thể chống g ô n g biến nhẹ mấy lần dường như tránh thoát một loại nào đó trói buộc người nhẹ như y ế n tràn đầy lực lượng cảm giác cái này đây là khinh thân thuật gia trì hiệu quả trong lòng của hắn k h động dựa theo pháp y c ầ m chế truyền lại tới mơ hồ tin tức theo trong túi chữ vật lục lọi ra một cái hạ phẩm linh thạch d á n tại pháp ý bên hông không đáng chú ý lô khắm chỗ một cỗ khổng lồ mà mãnh liệt lực đẩy đột nhiên từ phía sau b ộ c phát và anh cả người hắn như là bị một đ à i cự hình công thành truy mạnh mẽ đ ộ t chúng hóa thành một cái ra khỏi n ò n g đạn tháo hướng phía vách động thẳng t ắ p vào tới nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc tại một khắc cuối cùng cưỡng ép thay đổi thân thể dùng hai chân đạp ở trên vách đá tá lực suýt nữa liền phải một đầu đâm đến đầu rơi máu chảy khá lắm cái này cự ly ngắn buộc phát xung kích tốc độ hẳn là có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ tốc độ a chính là linh thạch này tiêu hao cũng quá kinh khủng lâm việt tim đập rộn lên đã là kinh hãi càng là vui mừng như liên cái này pháp y không chỉ có kèm theo sạch sẽ cùng chức năng phòng vệ càng có thể ở tiêu hao linh thạch tình hướng hạng vì hắn cái này nho nhỏ luyện khí kỳ tu sĩ cung cấp có thể so với trúc tử kỳ cường giả tốc độ kinh khủng tăng thêm thế này sao lại là pháp y n g đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm đạo vòng thần khí có nó sinh cơ lại nhiều một phần tất cả chuẩn bị sẵn sàng lâm việt tựa ở trên vách đá ép buộc chính mình tỉnh táo lại trong đầu bắt đầu điên cuồng suy tư bước kế tiếp đường đi hắn giống một đầu bị vây ở trên bàn cờ binh sĩ bốn phương tám hướng đều là s á t cơ đúng lúc này cái kia ngày bình thường nhìn có chút hèn mọn thời khắc mấu chốt lại có phần giảng nghĩa k h í t r ư ơ ngập m mạng tấm kia mặt to cùng say rượu phun ra chân môn như là bác khai vân vụ t h i ể m điện rõ ràng hiện lên ở trong đầu hắn huynh đệ liền hướng tông môn tận cùng phía bắc kia phiến nguy cơ tứ phía lâm trạch chi nguyên nơi đó ngư long h ư tạc tam giáo cựu lưu loại người gì cũng có là tông môn lực lượng yếu kém nhất luật pháp hôn loạn nhất ngoài vòng pháp luật chi điểm mấu chốt nhất là nơi đó đầm lầy độc trướng có thể cực lớn hạn chế thần thức d o xét là tránh né truy t u n g t u y ệ t hảo chỗ chỉ cần ngươi có thể xuyên qua lâm trạch c h i nguyên liền có thể đến trong truyền thuyết quỷ vụ chi đông hải nghe nói mới thật sự là chỗ tu hành xuyên qua lâm trạch c h i nguyên đến quỷ vụ chi đông hải mấy chữ này như là một đạo kinh lôi tại lâm việt trong đầu hầm vang nổ vang vì hắn chỉ rõ duy nhất một đầu nhìn như từ lộ kỳ thực tràn ngập hy vọng sinh lộ trong mắt của hắn hiện lên một vệ quyết nhiên qua mang hướng bất kỳ một cái nào phương hướng chạy đều không khác t i ê u thân lao đầu vào lửa thân có hình của hắn hóa thành một đạo cơ hồ không cách nào bắt giữ tia chớp màu đen trong nháy mắt sông ra sân động như là một chi tên rời cùng nghĩa vô phản cố hướng về phương nam kia phiến vô thận đại biểu cho không biết cùng hung hiểm hát cám xâm lâm bỏ mạng phi nước đại gió đêm ở bên thai kịch liệt gào thét hóa thành cao vút hành khúc hai bên cảnh bật phi tốc rút lui tại tầm mắt bên trong kéo thành từng mảnh từng mảnh mơ hồ lưu quang loại này tốc độ nhanh như đ i ệ n chớp là hắn trước kia chưa hề thể nghiệm qua cực hạn q u á i cảm dường như cả người đều muốn h ò a tan trong gió pháp y phía sau linh lực đẩy t r ợ ổn định mà cường đại n h ư n g hắn mỗi một bước đều có thể bước ra mấy chục trượng kinh người khoảng cách núi đá khe danh đều là nhảy lên mạc qua nhưng hắn không d á m có chút thư giãn thân tức h độ cao tập trung một nửa để phòng bốn phía khả năng xuất hiện nguy hiểm một nửa cảm giác bên hông linh thạch tiêu hao tốc độ vẹn vẹn nửa nén hương thời gian đại biểu cho một khối h pháp y bên trên quan g mang có hơi hơi ám tốc độ đống nhiên hạ xuống lâm việt trong lòng xích chặt tay trái sớm đã chuẩn bị tốt không chút do dự lần nữa theo trong túi chữ vật cầm ra một thanh linh thạch nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp đánh vào lỗ khảm pháp y quan g mang lại thịnh tốc độ lần nữa tiêu thăng chương ba mươi lăm thiên bình chi huy một chương ba mươi lăm thiên bình chi huy một một canh giờ hai canh giờ thời gian tại bỏ mạng chạy trốn bên trong đã mất đi ý nghĩa lâm việt không biết mệnh m ỏ i hướng trước lại hướng trước hắn giống một đầu tránh thoát gông xiềng vào săn giữa rừng núi liên cuồng ghẹ qua thể nội đan dược chi lực hóa thành ấm áp dòng suối bằng tốc độ kinh người chữa trị xé rách cơ bắp cùng kinh mạch bị tổn thương mà phương diện tinh thần kia cô đối với mình từ cực h ạ n khát vọng cùng sống s ó t sau hai nạn v h ấ n khởi thì hóa thành mánh liệt nhất n h â n liệu nhường hắn hoàn toàn quên đi thân thể mọi bệnh cùng linh lực khô k i ệ t hắn đã nhớ không rõ mình rốt cuộc sử dụng nhiều ít khối linh hạch trong túi chữ vật kia nguyên bản trồng chất như núi nhỏ hạ phẩm linh hạch giờ phút này đang lấy một loại làm hắn đau lòng tốc độ cực nhanh giảm bớt theo mấy chục khối tới trên trăm khối cái này kinh người tiêu hao tốc độ nếu là đặt ở ngày xưa đủ để cho tâm hắn đau đến đêm không thể say giấc. nhưng giờ phút này khi hắn mỗi một lần quay đầu cũng có thể cảm giác được sau l ư n g tòa kia đè nén lồng giam đang bị chính mình phi tốc hất ra lúc những n à y vật ngoài thân lại coi là cái gì cùng sinh mệnh tương lai cùng kia phiến chân chính thuộc vệ mình rộng lớn bầu trời so sánh cho dù là dốc hết tất cả cũng sẽ không thiết làm phía chân trời xa xôi tuyến cuối cùng lạc yên nổi lên một vệm mông lung ngân bạch sắc luôn thứ nhất thần hy rốt cuộc sông phá đêm dài đằng đang cuối cùng một đường phong tỏa như một thanh kim sắc lợi kiếm đâm rách á m là toàn bộ chân trời dắt lên một tầng sán lạn mà huy hoàng biển vào lúc thể xác tinh thần đ ề u mệnh linh lực cơ hồ bị ép khô tới cuối cùng một tia lâm biệt rốt cục sông ra một mảnh quen thuộc dây núi hắn đột nhiên dừng bước lại kịch liệt thở hào hẹn quay đầu nhìn lại sau lưng tia nguy nga liên miên mây mù lượn lờ dây núi đã từng là hắn sinh sống mấy năm đã là gia viên lại là lồng giam thanh một môn dây núi giờ phút này đã hóa thành chân trời một cái mơ hồ mà xa xôi thanh lông mày sắp cắt hình tại mới lên năng s ớ m chiếu rọi lộ ra như vậy hư hảo như vậy không chân thực dường như một trận rốt cục tỉnh lại ác độc mà ở trước mặt của hắn thì là một mảnh rộng lớn bông g ẩ n màu xanh s ố n như biển không thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm nguyên thủy một cố cùng thanh một môn hoàn toàn khác biệt toàn bộ mới khí t ứ c như là thủy t r i ề u giống như đập vào mặt đó là một loại cực độ ấm ức hỗn hợp ức b ạ n trồng cỏ một cùng ngàn vạn năm mùn nồng đậm khí t ứ c trong đó sen lẫn như có như không mang theo hơi độc trừ khí cùng theo rừng rậm chỗ sâu mơ hồ chuyển đến xa xăm mà thê lương thu giống n à y khí t ứ c bên trong tràn đầy nguyên thủy gia tính nguy hiểm không biết nhưng cũng tràn đầy một loại gần như ngang ngược vô cùng vô tận vàng bạc bả sinh cơ lâm trạch tri nguyên tới giờ phút này lâm việt trong lồng ngực không có chút nào đối không biết sợ hãi ngược lại bị một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng cùng hoàn toàn phong thích cảm giác t r ộ lấp đầy hắn ngẩng đầu lên đón tia ấm áp thần hy nhìn trước mắt mảnh này tượng trưng cho hoàn toàn mới bắt đầu vô ngần lâm h ả i lồng ngực kịch liệt chập t r ù n g trong mắt lại lóe ra chưa từng có hào quang thành công ta thật trốn ra được hắn thoát khỏi tòa kia kiềm chế ngột ngạt khắp nơi tràn ngập tính toán cùng khuất nhục lồng giam chân chính bước lên một mảnh thuộc về mình tràn ngập vô hạn khả năng không biết t h i ế niệm a một cỗ bị đệ nén q u á lâu hò hét cuối cùng từ cổ họng của hắn ọ n g của h chỗ sâu bắn tìm n g tới h tận phát thiết cùng thiết bối một cái bị một gốc cổ thụ to lớn từng cục rễ cây bao vây hình thành thiên nhiên hốc cây、okay. hắn cũng nhịn không được nữa cả người như là bị rút đi xương cốt giống như sụi lơ trên mặt đất phía sau lưng chăm chú dựa vào kia thô r i á p mà mang theo ướt át bùn đất khí tức dễ cây kịch liệt thở h ư n g hệ dương quan g xuyên thấu qua đỉnh đầu r ầ m rạp c h e trời tán cây bị cắt chém thành từng sợi từng mảnh từng mảnh kim sắc còn sáng như đồng điệu da tinh linh n ả y bọt ở trên người hắn ấm áp mà ấm áp hắn tham lam từng ngụm từng ngụm hô hấp lấy mảnh này tràn đầy có cây mùi thơ m ngát tự do không khí cản thụ được sống sót sau hai nạn kia phần không có gì sánh kịp yên tĩnh cùng mũi sướng cả nhiên nơi này đầm lầy độc trướng h á n biết chính mình tạm thời an toàn nhưng cái này không chỉ là an toàn mở ra bắt đầu càng là tân sinh bắt đầu theo bước vào mảnh này l ầ m trạch chi nguyên giờ phút này lên hắn hoàn toàn cáo biệt đã qua cái kia tại thành một môn ăn nhờ ở đâu chịu đục ngoại môn đệ tử lâm b i ệ t h á n đem một thân một mình lấy một cái thân phận hoàn toàn mới đi đối mặt cái này càng rộng lớn hơn cũng càng thêm tàn khốc nhưng cũng đã định t r ư ớ c càng thêm đặc sắc tu c h â n thế giới dương quan giải đầy trong rừng thanh thúy chim hót ở bên thai liên tục không ngừng nơi xa kia kéo dài mà tràn ngập lực lượng thú giống giờ phút này n g h tới dường như đều thành cái này thế giới mới vì hắn tấu vang lên hoành vị nhất hoang nên c ú c lâm việt khoe miệng tại cực hạn mọi mệnh bên trong c h ậ m dãi câu lên một vệ phát ra từ nội tâm tràn ngập dương quan cùng mong đợi mỉm cười to lớn dễ cây rắc rối khó gỡ như là từng đầu ngủ say cầu lòng đem phương này nho nhỏ hốc cây bảo vệ đến cực kỳ chặt chẽ là lâm việt cung cấp tuyệt hảo che chở hạn tượng ở thô giáp mà ở mức trên c a n h cây lồng ngực như là cũ nát ống bệ giống như kịch liệt chập trùng truy phong pháp y c u n g cấp siêu phảm tốc độ nhường hắn thành công chạy thoát nhưng cũng cơ hồ ép khô trong thân thể của hắn cuối cùng một tia thể lực cùng linh lực thư giả cảm giác an toàn nhường hắn căng thẳng suốt cả đêm thần kinh rốt cục có một tia cơ hội thở dốc hắn rốt cục can tâm nghỉ ngơi ngắn ngủi giấc ngủ sau lâm việt mới c h ậ m rãi mở mắt ánh mắt của hắn rơi vào tay trái mình trên ngón vô danh viên tia thuộc về diệp lăng vân chữ vật giới chỉ chiếc nhẫn này toàn thân từ một loại nào đó không biết tên l o ã n ngọc chế tạo vào tay ô nhuận l i n h quan g nội ẩn mặt ngoài điêu khắc phức tạp mà xinh đẹp tinh xảo v â n v â n cho dù lâm việt tầm mắt không cao cũng có thể một cái nhìn ra giá trị tuyệt đối viễn siêu cái tia hạ phẩm chữ vật đại bản thân đó chính là một cái phẩm giai không thấp pháp khí đều xa không phải túi chữ vật có thể so sánh nhưng giờ phút này lâm việt quan tâm không phải chiếc n h ậ n phẩm giai cùng nó bên trong khả năng tồn tại t à i phú mà là bản thân nó mang đến to lớn thai hoàng ẩm hắn nhất định phải xác định phía trên này phải chăng có cái gì chính mình không có phát hiện đến từ tầm thứ cao hơn truy tung đ ă n ký món kia truy phương pháp ý n g h ĩ h ã n tại chạy trốn trên đường đã lặp đi lặp lại kiểm tra không dưới mười lần xác nhận không có bất cứ vấn đề gì như vậy cái này mai trực tiếp theo diệp l ặ a n g v ư ầ n t r ê n n g ó n tay b ó t cứ vấn gì h ư v ậ c t h e d i vật giới chỉ chính là dưới mắt lớn nhất cũng là duy nhất thai hoàng ẩm một cái tông môn thiếu chủ trên thân trọng yếu nhất chữ vật pháp bảo được cho thêm một loại nào đó bí ẩn truy tung thủ đoạn là không thể bình thường hơn đ ư ợ chuyện c lâm việt chưa từng tin tưởng may mắn hắn chỉ tin tưởng mình cẩn thận nghĩ tới đây hắn không dám có chút chủ quan hắn nhắm mắt lại đem chính mình cái kia vốn là viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức n ư ơ n g tụ thành một cây tinh mật nhất kim thăm dò bắt đầu đối cái này mai nho nhỏ chiếc nhẫn tiến hành thảm thức từng khúc nhập vi bất hình theo chiếc nhẫn bên ngoài vòng tới bất trong theo mỗi một cái nhỏ bé tới cơ hồ không thể nhận ra cảm giác điêu khắc hoa văn tới trong đó cấm chế năng lượng mỗi một cái lưu chuyển t i ế t thần trí của hắn như thủy ngân tạ vô khổng bất nhập tỉ mỉ không bông tha bất kỳ ngóc ngách nào thời gian từng giây từng phút trôi qua lâm việt cái chán rất nhanh liền d i ệ n ra mồ hôi mịn loại này tinh tế nhập vi rõ rệt đối thần thức tiêu hao rất nhiều xa so với một trận chiến đấu kịch liệt càng hao tổn tâm thần hắn vừa mới khôi phục một k i a linh lực cùng tinh thần đang bị nhanh chóng tiêu hao một lần không có bất kỳ phát hiện nào chiếc nhẫn cấm chế liền thành một khối dòng ă n g lượng chuyển thông thuận không có bất kỳ cái gì gì thường hai lần vẫn như c ũ không thu hoạch được gì hắn bắt đầu dò xét chiếc nhẫn chất liệu bản thân ngọc chất ô nhuận linh tính mười phần không có bất kỳ cái gì năng lượng bám bạo ba lần lâm việt sắc mặt đã có chút tái nhuận thân thức quá độ tiêu hao nhường hắn trận trận mê mội ngay tại hắn tâm thần đ ề u m ệ t cơ hồ muốn từ bỏ cho là mình có lẽ là quá lo lắng thời điểm kia có nguồn gốc từ vô số lần bên bờ sinh tử ma luyện ra gần như cố chấp cảnh giác nhường hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại tiến hành một lần cuối cùng cũng là triệt để nhất một lần dò xét lần này thần trí của hắn không còn là quét hình mà lại như là nhỏ nhất nhỏ nhất cây kim t ư n g sợi mang theo cạo xương giống như quyết tâm phá qua chiếc n h ậ n bên trong vòng hắn đem chính mình tất cả tâm thần toàn bộ dốc vào trong cuối cùng này một lần nếm thử bên trong đ ồ n g nhiên ngay tại trong giới chỉ vòng một cái cực kỳ ấn ấp liên tiếp cấm chế hạch tâm nơi hẻo lánh bên trong thần chí của hắn đột nhiên chạm đến một tia cực kỳ yếu ớt như có như không cơ hồ muốn tiêu tán trong không khí dị dạng năng lượng ba động c ố ba động này yếu ớt tới như làm nến tàn trong gió cùng chiếc n h ậ n bản thân cường đại mà ổn định cấm chế năng lượng so sánh quả thực chính làm ê n h mông trong biện rộng một giấm nước đom đóm đối với hạ nguyệt nếu không phải hắn dò xét đến như thế cẩn thận nếu không phải hắn đối năng lượng cảm giác vốn là v i ễ n siêu thường nhân nếu không phải hắn loại này gần như tự ngược thức cố chấp căn bản không có khả năng chú ý tới cái này ẩn giấu đến sâu như thế bất tích tìm tới lâm việt trong lòng r u lên chẳng những không có vui sướng ngược lại trong nháy mắt cảnh giác tới cực điểm hắn lập tức điều động thể nội cái kia vừa mới khôi phục một tia linh lực không dám có chút chủ quan đem nó ngưng tụ thành một thanh nhất tinh xảo vô hình d a o giải phẫu cẩn thận từng ly từng tý từng chút từng chút thẩm tấu đã qua như là lột cà rốt giống như đem tia tia dị dạng năng lượng ba động theo bám vào cấm chế bên trên. chậm d à i xóa đi quá trình này kinh tâm động phách hắn sợ mình cử động sẽ xúc động ấn ký này cũng sợ sẽ phá hư chiếc nhẫn bản thân cơm chế theo i Chi Thiên ê n Bình Huy, Bình Trường cái này k i a yếu ớt đến cực hạn năng lượng ba động bị triệt để xóa đi sạch sẽ nguyên bản c h e lấp lại đồ vật rốt cục tại lâm việt thần thức cảm ứng bên trong hiện lộ ra chân dung k i a là một cái chỉ có t r ư ờ n g hạt gạo lại tinh xảo làm cho người khác t ì m đập nhanh huy hiệu nó cũng không phải là điều khắc lên đi mà là dùng một loại nào đó lâm biệt hoàn toàn không quen biết l ó e ra nhàn nhạc tám kim sắc quang trạch thần bí kim loại lấy một loại quỷ phụ thần công kỹ nghệ trực tiếp khắc sâu tại ngọc chất trong giới chỉ trên b á c h đá kia khắc họa vết tích đường may tinh mịn cùng ngọc bích h ồ n nhựa tiên h à n h nếu không phải trước đó biết vị trí dùng mắt t h ư ờ n g căn bản là không có cách phân biệt huy hiệu đồ án rất kỳ lạ là một thanh sắc bén vô song dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả pháp tác lợi kiếm cùng một tòa đại biểu cho tuyệt đối công chính cùng vô tình thẩm phán cổ pháp thiên bình cả hai giao nhau cùng một chỗ tạo thành một cái tràn đầy uy nghiêm túc sắc cùng chí cao vô thượng chi khí thần bí ký hiệu. đây là cái gì lâm việt lông mày trong nháy mắt vận t hành một cái chữ xuyên cùng lúc đó tại lâm việt sau lưng ngoài mấy trăm dặm thay một môn đỉnh núi chính từ đường bên trong đại điện không khí ngột ngạt đến g i ư ờ n g như liền không khí đều đã ngưng kết thay một môn trưởng môn diệp thiên nam mặt trầm như nước ngồi ngay ngắn ở chủ vị phía trên cái kia s o n g hiện đầy tơ máu xích ống đ ô i mắt cùng quanh thân không bị khống chế hướng ra phía ngoài tràn làng g i thuộc về kim đan hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ kinh khủng bí áp làm cho cả đại điện lường trụ đều tại run nhẹ nhẹ tỏ rõ lấy nội tâm của hắn c u n g nộ đang đứng ở núi lựa phun trào bên giới phía dưới giới luật đường trưởng lão cùng một đám hoạch tâm chấp sự tất cả đều quỷ trên mặt đất thân thể run lợi bậy liền không dám thở mạnh một cái câm như nến cha cha được chưa diệp thiên nam thanh â m k hẳn k hẳn chầm thấp giống như là từ trong hàm răng từng chữ từng chữ g ạ n ra mỗi một cái âm tiết đều mang băng lãnh sắc ý thấu xương v ề hồi bẩm trưởng môn giới luật đường trưởng lão hai tay run run c h ì h lên một khối đã ảm đạm vô quang lưu ảnh thạch căn cứ tông môn hộ sơn đại trận ghi chép thiếu chủ sau cùng thần thức chấn động, là biến mất ở ngoại môn phía sau núi khu vực chúng ta ở nơi đó phát hiện kịch liệt đánh nhau vết tích cùng cùng thiếu chủ t r u y phong pháp y dịa tàn t h i ế n t h à n h diệp thiên nam giới thân chỗ ngồi lan can bị hắn s i n h s i n h bóp thành một miệng. thân thể của hắn run lên bần bật, bật trong mắt sát cơ nổ bắn ra, hóa thành hàn q u a n g như vật chất thật hung thủ đâu là ai đến tột cùng là ai dám giết con ta căn cứ hiện trường lưu lại yếu ớt khí tức cùng cùng ngoại môn đệ tử một chút báo cáo hiểm nghi lớn nhất người là ngoại môn một cái tên là lâm việt đệ tử trường lao thanh n â m mang theo tiếng khóc nước nợ kẻ này nghe nói cùng thiếu chủ có chút khúc mắt hơn nữa hắn đã phản bội chạy trốn không biết tung tích lâm việt diệp thiên nam nhai nuốt lấy cái này hắn chưa từng nghe qua danh tự ủng bạo sát khí cơ hồ muốn đem đại điện nóc nhà lập t u n g chuyển ta trưởng một kiến tuyên bố đẳng cấp cao nhất thanh mục truy sát lệ phong tỏa sơn m ô n ngàn dặm bên trong tất cả thông lộ phát động tất cả phụ thuộc gia tộc cùng thế lực coi như đem dãy núi này cho ta l ậ tốt sấp cũng phải đem cái này gọi lâm việt t ạ m toái bắt tới cho ta ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh thân hồn đ ố t đền trời v i n h thế không được siêu sinh tuân tuân mệnh tất cả trưởng lão dọa đến hồn phi phép tán đang muốn lĩnh mệnh lui ra chờ một chút diệp thiên nam dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. k trong trong、so、i một cỗ h hồng so trước đó càng khủng bố hơn càng thêm cùng bạo thậm chí mang theo tuyệt vọng khí tức bị áp ẩm bang tự diệp thiên nam thể nội bộ phát lần này không còn là đơn thuần phẫn nộ mà là sen lẫn một loại thật sâu của loạn sợ hãi diệp thiên nam đột nhiên theo trên chỗ ngồi đứng người lên sắc mặt trong nháy mắt biến tráng bệnh như tờ giấy hắn gắt gao bắt lấy trước người bàn bên giới đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà phát ra khanh khách tiến g vang tựa hồ muốn mặt kia cứng rắn thiết một bóp nát hắn nhìn xem mặt mũi tràn đầy không hiểu các trưởng l a o ánh mắt kia không còn giống như là nhìn một cái t h u hạng mà giống như là đang nhìn một cái tuyên bố hắn tử hình xứ giả chiếc nhẫn hắn tự lẩm bẩm thân thể lại khống chế không nổi run lẩy bẩy c h i ế nhẫn ném đi ở đây tất cả trưởng lão tất cả đều đậu bọn hắn hoàn hoàn vì sao trưởng môn khi biết thiếu chủ bị giết lúc biểu hiện ra chính là ngập trời cùng n ộ mà khi biết một chiếc nhẫn mất đi sau chỗ biểu hiện ra lại là sâu tận xương tùy sợ hãi dường như chiếc nhẫn kia giá trị v ừ a xa hắn con ruột tính mệnh trường môn ngài một vị trưởng lao không nhịn được nghĩ quên phế vật toàn diện đều là phế vật diệp thiên nam đột nhiên gào thét thanh âm bên trong mang theo một kia không cách nào che giấu tuyệt vọng lập tức không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem cái kia gọi lâm việt tạm toái tìm ra không phải là vì cho vân nhi báo thủ là vì tìm về chiếc nhẫn kia các ngươi hiểu không hắn một trường đem trước người bàn đập thành đ ầ y trời m ộ t m i ệ n g hai mắt xích ổng quát tập lên nếu như chiếc nhẫn kia bí mật tiết lộ ra ngoài chúng ta toàn bộ thanh một môn từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều muốn cho con ta trốn cùng lâm trạch chi nguyên bên trong hốc cây lâm v i ệ t đối sau lưng kia đủ để phá vỡ toàn bộ thanh một môn kinh t i ê n biến đổi lớn hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ là nhìn chằm chặp lòng bàn tay chiếc nhẫn kia trên mỗi bích cái kia nho nhỏ ám kim sắc huy hiệu hắn có thể trăm phần trăm khẳng định chính mình chưa hề tạo thành một môn bất kỳ đ i ệ tích bất kỳ kiến trúc bất luận người nào phục sức bên trên gặm qua cái này thần bí ký hiệu. Càng quan trọng hơn là, cái này mai nho nhỏ huy hiệu bên trên ẩn chứa loại kia nội l i ế m mà tràn ngập vô thượng u y n h nghiêm dường như có thể thẩm phán thương sinh cân nhắc vạn vật khí tức cũng không phải thanh mục môn loại này ở chết một góc môn phái nhỏ có khả năng có diệp thiên nam thân làm kim đan đại viên mãn tu sĩ uy áp tuy mạnh lại tràn đầy nóng nảy cùng n ă n g ngược là thuộc về người cường đại mà cái này huy hiệu bên trên ẩn chứa khí tức lại là một loại cao cao tại thượng coi vạn vật như c h ó dơm quy tắc cùng thần tính cả hai so sánh quả thực chính là đom đóm cùng hạo nguyễn khác nhau một cái đáng sợ n h ư n g hắn khắp cả người phát lệnh suy nghĩ không có dấu hiệu nào theo đáy lòng của hắn chỗ sâu nhất xung ra diệp lăng vân thân phận tuyệt không vẹn vẹn thanh một môn thiếu chủ đơn giản như vậy cái này thần bí huy hiệu phía sau chỉ sợ đại biểu cho một cái khổng lồ không biết xa so với thanh một môn kinh khủng vô số lần siêu cấp thế lực chính mình rất chết khả năng không chỉ là một cái ngang ngược trưởng môn tri tử mà là một cái có thể dẫn tới họa lớn ngập trời chính mình hoàn toàn không cách nào tưởng tượng chân chính phiền p h ả i lớn t một cố ý lạnh đến tận sức t h ủ trong nháy mắt theo c u sống của hàn xương bay thẳng đỉnh đầu n h ư n g hắn vừa mới thu hoạch được một tia cảm giác an toàn thân thể lần nữa bởi vì bất thình lình chân tướng mà cứng ngắc hắn nguyên lai tưởng rằng chạy ra t h a n h một môn chính là thắng lợi bắt đầu là tự do t r ư ơ n g mở đầu nhưng bây giờ hắn mới đ â m máu minh bạch kia có lẽ chỉ là càng lớn tai nạn bắt đầu hắn cùng t h a n h một môn tân đoán tại thời khắc này bị cái này mai nho nhỏ huy hiệu vẽ lên một cái nặng nề g h mà máu tanh dấu châm t r ọ n mà một cái càng thêm ầm ầm sống dậy cũng càng thêm cựu tử nhất sinh p h ầ n mới đang chậm rãi kéo ra màn tre hắn ý vẹn vẹn kéo dài mấy tức lâm việt nhìn xem trong tay c h i ế nhẫn nhìn xem viên kia thần bí huy hiệu vẽ mặt cứng ngắc đỗng nhi thay vào đó không phải sợ hãi kéo dài mà là một loại kỳ dị mang theo một tia tự rêu bình tĩnh sau đó một vệ so trước đó càng thêm nụ cười sán lạ tại trên mặt hắn nở rộ ra thì ra là thế này phải không hắn thấp giọng tự nói thanh â m bên trong mang theo một tia c ả m khái một tia nghĩ mà sợ nhưng càng nhiều lại là một loại khó nói lên lời hưng ơ phấn cùng run r u dày vốn cho rằng chỉ là trốn ra một n g ụ m giếng cạn không nghĩ tới cái này giếng cạn bên ngoài trực tiếp chính là một mảnh vô ngần lôi đ ỉ n h chi hải a hắn chẳng những không có bị cái này kinh khủng chân tướng n g ngã ngược lại cảm giác toàn thân mình huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào lên sợ hãi đương nhiên là có nhưng so sợ hãi manh lực hơn là một loại bị kích phát ra nguồn gốc từ thực chất bên trong khiêu chiến lớn hắn liền chết còn không sợ há lại sẽ sợ một cái không biết xa xôi thế lực cường đại lúc trước hắn s ợ dĩ chịu đục là bởi vì thân ở lồng giam bất lực phản kháng mà bây giờ hắn trời cao biển rộng không có vững hữu thế giới này xa so với hắn tưởng tượng càng rộng lớn hơn cũng càng thêm nguy hiểm cái này không vừa b ằ n sao nếu như tu chân thế giới vẹn vẹn một cái thanh một môn dáng vẻ thật là nhiều không thú vị chiếc nhẫn này là thai họa đầu mườn nhưng tương tự cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ nó là một thanh chìa khóa một thanh thông hướng t ầ n g thứ cao hơn thế giới chìa khóa diệp lăng vân có thể nắm giữ nó giải thích rõ cái thế lực này tất nhiên tồn tại đồng thời ngay tại thế giới này nào đó hẻo lánh mình dễ hắn cướp đi chiếc nhẫn phiền t h á i sớm mượn sẽ tìm tới cửa nhưng ngược lại cái này không phải cũng mang ý nghĩa chính mình nắm giữ chủ động đi tìm hiểu đi tiếp xúc cái vật khổng lồ này từ cách sao thiên bình cùng lợi kiếm lâm việt b u ố t ve chiếc nhẫn trong mắt lóe ra suy tư cùng dã tâm qua n mang hắn đem chiếc nhẫn một lần nữa mang xoay tay lại bên trên lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt nó không còn vẹn vẹn một cái chiến lợi phẩm càng giống là một phần chiến thư một chương thông hướng càng hùng vĩ sân khấu vé vào cửa lâm việt đứng người lên vỗ vô bụi đất trên người nhìn về phía lâm trạch chi nguyên chỗ sâu cặp tia thanh tịnh mà kiên nghị đôi mắt bên trong lại không một tia mê man cùng sợ hãi chỉ còn lại vô tận dâng trào đấu trí hắn hít sâu một hơi cảm thụ được mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong tĩ bên trong t trước nay chưa từng có hừng n ự c thế giới mới mới khiêu chiến đã ở trước mặt hắn trải rộng ra tráng lệ nhất cũng hung hiểm nhất bức tranh quyển thứ nhất s o n g t r ư ớ c một h è n bọn phát dục tại thủy liêm động một t r ư ớ c một h è n bọn phát dục tại thủy liêm động một lâm việt l u ố t ve giữa ngón tay viên những kia ôn nhuận n g ọ c giới cảm thụ được vách trong viên những kia thiên bình cùng lợi kiếm huy hiệu mang tới như có như không thấu xương hàn ý trong lòng điểm này sống s ó t sau tai nạn may mắn cũng đã bị một cái càng lớn bóng ma thay thế chiếc nhẫn này là hắn theo thanh một môn trưởng môn chi tử diệp lang vân trên tay đoạt tới chiến lợi phẩm mà diệp lăng vẫn chết cũng mang ý nghĩa hắn cùng thanh một môn ở giữa đã là không chết không thôi huyết h ả i thâm c ứ u nhưng bây giờ xem ra thanh một môn có lẽ chỉ là hắn chọc phiền phái nhỏ chiếc nhẫn kêu bên trong huy hiệu hắn chưa hề tại bất luận cái gì trên điện tịch đặt qua nhưng này loại dường như áp đảo thế tục pháp tắc phía trên phán quyết chúng sinh băng lanh ý chí lại xuyên thấu qua cái này nho nhỏ huy hiệu rõ ràng chuyển tới đây cũng không phải là một cái tông môn tầm thường hoặc là gia tộc có thể có khí phách đến cùng muốn hay không đem chiếc nhẫn bước bỏ là kỳ ngộ vẫn là hậu h o ạ về sau có thể hay không tới thế lực khác truy minh lâm việt trong đầu vô số suy nghĩ đang điên cuồng l a n lộn hắn thậm chí không cách nào tưởng tượng truy binh thực lực nguyên anh hóa thần những này chỉ tồn tại ở cảnh giới trong truyền thuyết mỗi một cái đều đủ để nhẹ nhõm nghiền nát giống t h a n h một môn dạng này chúa tể một phương hắn nguyên lai tưởng rằng chính mình địch nhân lớn nhất là thanh một môn là cái kim đan hậu k ỳ trưởng môn diệp thiên nam nhưng bây giờ hắn cảm giác chính mình giống như là vừa chạy ra ổ sói lại phát hiện chính mình đang đứng tại long đàm biên giới lâm việt trong đầu cực nhanh vận chuyển vô số tin tức mảnh vỡ trong đầu không ngừng va chạm gây dựng lại không biết mới là đáng s ợ nhất sợ hãi như d i i trong xương tự nhiên sinh ra đó là một loại đối mặt không thể nào hiểu được không cách nào chống lại quái vật khổng lồ lúc nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng run dậy nhưng vẹn vẹn mấy tức về sau c ô này sợ hãi liền bị hắn c ư ơ n g ép ép xuống trong mắt của hắn bối rối bị một loại gần như điên cuồng tỉnh táo thay thế sợ sợ có cái cái dám dùng hắn c h ậ m r ã i phun ra một n g ụ m c h ọ c khí ánh mắt một lần nữa biến sắp bén theo hắn lựa chọn chính tay đâm diệp lăng vân một khắc kia trở đi đường lui liền đã gây mất diệp lăng vân ỉ vào ra thế năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết thủ đoạn âm tàn độ nếu không phải hắn có mấy phần át chủ bài sớm đã hóa thành một năm c ặ t vàng hắn không phải t h á n h nhân đối mặt địch nhân như vậy lựa chọn duy nhất chính là chạm thảo trừ căn hiện tại lại nhiều một cái không biết tên siêu cấp thế lực làm chủ nợ giận quá nhiều không nữa nợ quá nhiều không lo ngược lại đã thiếu thanh một môn một đầu chết nợ lại trên lưng một khoản tương lai nợ lại có làm sao hắn liền tử vong bản thân đều chưa từng e ngại há lại sẽ là một cái hư vô mở mị tương lai cường địch mà dâm chân tại chỗ tương phản một loại nguồn gốc từ dân cờ bạc thực chất bên trong bệnh trạng cảm giác hưng phấn lại theo đáy lỏng của hắn chậm dãi dâng lên cơn hưng phấn này cảm giác xua tán đi sau cùng sợ hãi nhường máu của hắn cũng bắt đầu có chút sôi trào thế giới này xa so với hắn tưởng tượng muốn đặc sắc cũng xa so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm cái này không vừa v ặ n sao như tu chân thế giới đều như t h a n h một môn như vậy bẹ lũ xú định vì mấy khối linh h ạ c h mấy bình đ a n d ư ợ c liền coi như kê không nớt thật là có nhiều không thú vị hắn kiếp trước làm ộ t người bình thường tầm thường vô vi chết đi một thế này xuyên biệt tới tu chân thế giới chẳng lẽ còn muốn tiếp tục bình thường xuống dưới sao không hắn muốn là ầm ầm sống vậy là tranh với trời cùng tranh cùng người tranh khoai y ân cứu chiếc nhẫn này là t hai họa đầu vườn nhưng tương tự cũng là một thanh thông hướng tầm thứ cao hơn thế giới chìa khóa nó hướng hắn công bố phương thiên địa này một góc một cái xa so với hắn biết càng thêm hùng vị sân khấu phiên thoái sớm muộn sẽ tìm tới cửa nhưng ngược lại cái này cũng mang ý nghĩa chính mình nắm giữ chủ động đi tìm hiểu đi tiếp xúc quái vật khổng lồ này tư cách chỉ cần mình biến đủ mạnh mạnh đến nhường tổ chức này đều không thể coi nhẹ như vậy nguy cơ có lẽ liền có thể chuyển hóa làm kỳ mộ lâm việt túi đầu lạnh nhạt nhìn lướt qua chiếc nhẫn đem chiếc nhẫn một lần nữa mang xoay tay lại bên trên lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt nó không còn vẹn vẹn một cái băng lanh chiến lợi phẩm càng giống là một phần chiến thư một chương thông hướng càng hùng vĩ sân khấu vé vào cửa một cỗ hào hùng ở trong ngực hắn q u ấ y động hắn đứng người lên vỗ bụi b đất trên người nhìn về phía lâm trạch chi nguyên chỗ sâu cặp tia thanh tịnh đôi mắt bên trong lại không một tia mê mang chỉ còn lại ngang dương đầu trí hắn hít sâu một hơi cảm thụ được mảnh này rừng rậm nguyên thủy bên trong tia bảng bạc sinh cơ cùng linh khí trong lòng hào hùng cùng đối tương lai trở mong trước nay chưa từng có h ừ n ngực nhưng mà hào hùng không thể làm cơm ăn t ụ c trong bụng truyền đến tiếng kháng nghị cùng trong đan điền cơ hồ khô kiệt linh lực. trong nháy mắt đem hắn theo đám mây lôi trở lại hiện thực tàn khốc hắn giờ phút này trạng thái kém đến cực điểm một đêm bỏ mạng chạy trốn cơ hồ ép khô hắn tất cả thể năng cùng linh lực cùng diệp lăng vân một trận chiến mặc dù thắng nhưng cũng nhường hắn trả giá nặng nề mặc dù dùng không biết tên thần bí đ a n dược chữa trị hơn phân nửa đến nay vẫn có từng tia từng tia sợi kinh mạch nhường hắn mơ hồ làm đau trong túi chữ vật hạ phẩm linh thạch đã tiêu hao hơn phân nửa trên thân còn mang theo vài chỗ bị pháp thuật dư ba chấn thương nội thương càng chết là cái này lâm trạch tri nguyên quả nhiên danh bất hư truyền thần trí của hắn bị một cố lực lượng vô hình áp chế gắt đao kéo dài phạm vi không đủ mấy chục mét loại hoàn cảnh này đối với những cái tia kim đan đại năng mà nói là đường cùng bởi vì bọn hắn quen thuộc dùng thần thức phạm vi lớn q u é t hình ở chỗ này lại thành mù loà nhưng đối với hắn loại này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ mà nói ngược lại cung cấp một tia cơ hội t h ở dốc không sợ kim đan đại năng cự ly xa phạm vi lớn thần thức quất l ư ớ c lại vừa v ặ n có hắn cái này t r u n g cảnh giới tiểu nhân vật không gian sinh tồn bất quá mọi thứ có lợi có hại thân thức nhận hạn chế mang ý nghĩa hắn đối nguy hiểm năng lực nhận biết cũng giảm mạnh hắn nhất định phải liên tục cẩn thận không phải ở trong môi trường này có lẽ bất kỳ một cái trúc cơ kỳ y ê u thú đều có thể muốn hắn bệnh việc cấp bách là tìm trước khi trời tối tìm một cái tuyệt đối an toàn chỗ ẩn thân lâm việt trong đầu suy nghĩ phi tốc chuyển động lập tức vì chính mình định ra bước đầu tiên kế hoạch đi tìm đi nhân loại phương thị không được t h a n h một môn tại vùng này thế lực rắc rối khó gỡ phương thị tất nhiên hiện đầy cơ sở ngầm của bọn họ kia là truy binh khả năng nhất đi địa phương lấy trạng thái của hắn bây giờ đụng tới bất kỳ một cái nào thành một môn đệ tử chất pháp đều là một con đường chết t r ư ớ hết hèn mọn phát dục hắn quyết định chú ý không do dự nữa phân biệt một chút phương hướng liền kéo lấy mệnh mọi thân thể một đầu đâm vào mảnh này màu xanh xâm rừng biển hắn không có đi thẳng tắp mà là nương tựa theo đời trước điểm này đáng thương giã ngoại sinh tồn c h i thức tận lực dọc theo lưng núi k h í a cạnh tiến lên tránh đi nguồn nước cùng khu vực c h ố n g trải những địa phương này thường thường là cường đại yêu thú săn thức ăn trận cùng lấy niệm hắn giống một cái cẩn thận hồ ly tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua mỗi một bước đều cẩn thận đem khí tức của mình thu liễm đến cực hạn thời gian chậm rãi trôi qua đỉnh đầu mặt trời theo mọc lên ở phương đông tới giữa bầu trời lại dần dần ngã về tây Lâm Trạch chi nguyên viễn siêu tưởng tượng của hắn nơi này quả thực chính là yêu thú nhạc viên trên đường đi hắn ít ra nhìn bằng mắt thường tới bảy tám cỗ con yêu thú trong đó hai cái uy thế mạnh hơn xa hắn từng đối mặt qua bất kỳ một cái hộ sơn linh thú có một lần hắn đang nuốt ở một gốc to lớn của thụ tán cây bên trong thợ dốc n g ẫ nhiên cảm thấy mặt đất chuyển đến một hồi có tiết đ ấ u chấn động đ ị c h liệt hắn thăm dò nhìn lại chỉ thấy một đầu hình thể có thể so với núi nhỏ thiết giáp tên yêu đang đệ bước bước chân nặng nề theo trong rừng đi qua nó mỗi một bước rơi xuống đều để mặt đất vì đó rút rỗi tráng kiện cây tối tại trước mặt nó như là cỏ rác kia a cố cùng bạm mà trong thức, cách vài đó để tâm h nhẹ nhẹ, hiểm hiểm nguy kinh n u hiểm nhất một lần hắn vừa mới ẩn thân tại một chỗ đống loạn thạch sau một cái toàn thân nhanh nhánh thân hình mạnh mẽ báo săn hình yêu thú tựa như g n hướng, quỷ mị theo hắn mấy chục mét bên ngoài lướt qua cặp kia băng l á n h dự thẳng đồng quét mắt b ố n phía nhường hắn liền hô hấp đều cơ hồ đình chỉ còn tốt chỉ là n g ắ m hắn một cái liền không nhìn hắn mỗi một lần cùng nguy hiểm gặp thoáng qua đều để cái kia căng tên là cẩn thận thần kinh c ă n g đến càng chặt một phần linh lực của hắn cùng thể lực cũng tại loại độ cao này k h ẩ n trương trạng thái dưới bị cấp tốc tiêu hao nhất định phải nhanh tìm tới ẩn thân chỗ đến lúc cuối cùng một sợi hào quan g s ắ p biến mất tại đất bình tuyến phía dưới lúc thể lực cùng linh lực đều đã gần như cực hạn lâm biệt bị một chỗ vách núi cao chót vót chặt đường đi vách núi cao đến trăm trượng quang hoa như gương cơ hồ không trô le tịch liệt thở hào hẹn ướt đấm mồ hôi quần áo trước mắt trận trận biến thành màu đen cơ hồ muốn tuyệt vọng chẳng lẽ mình buổi chiều đầu tiên liền phải tại cái này nguy cơ tứ phía dã ngoại qua đêm sao đúng lúc này một cỗ cảm giác khác thường chuyển đến trong không khí dường như có một tia như có như không ướt át hơi nước cùng quanh mình trong rừng loại kia mùn hơi ẩm hoàn toàn khác biệt cỗ này hơi nước mang theo một tia mát lạnh thấm vào ruột gan lâm việt trong lòng hơi động dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng có nước có nguồn nước địa phương rất có thể sẽ có sân động hắn lên dây có tinh thần lần theo kia tia hơi nước nơi phát ra t ì đi hắn vòng qua mấy khối nham thạch to lớn tại một mảnh bị dậy mật màu xanh dây leo nơi bao bọc vách đá trước hắn dừng bước hơi nước chính là từ nơi này truyền tới những cái kia dây leo trên phi lá đều treo óng ánh g i ọ t nước hiển nhiên là lâu dài bị hơi nước thấm vào hắn b u ô n g tay đẩy ra kia như là thác nước giống như rủ xuống đằng la một cái chỉ chứa một người phụ phụ bò vào đen nhánh cửa hang thình lình xuất hiện ở trước mắt một cỗ t ơ i mát mang theo cỏ xanh vị khí lưu theo cửa hang đập vào mặt lâm việt trong lòng dâng lên một cỗ vui mừng như điên cỗ này đột nhiên xuất hiện vui sướng hóa thành sau cùng khí lực hắn cơ hồ là lộn nhào ch cửa hang chật hẹp nhưng vẹn vẹn b ò mấy mét về sau trước mắt rộng mở trong sáng đây là một cái ước chừng hai ba mươi mét vông lớn nhỏ thiên nhiên hang đá mặt đất khô ráo vơ n vước đ ỉ n h động thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống rót thành một trôi nho nhỏ bung nước thanh tịnh thấy đáy mà tại hang động chỗ sâu nhất đúng là một đạo tinh mịn màn nước theo vách đá khe hở bên trong dốc rách chảy xuống che đậy phía sau cảnh tượng cũng mang đến quần quận không dứt không khí mát mẻ tiếng nước ào hảo hoàn mỹ che giấu trong động khả năng phát ra tất cả tiếng vang hắn tra xét rõ ràng một vỏng bên trong không có cái gì hẳn là thiên nhiên hình thành động rộng rãi không có bất kỳ cái gì sinh vật nghỉ lại bất tích cái này đáng chết cảm giác an toàn nhường hắn căng thẳng cả ngày thần kinh rốt cục có chỉ chốc l á t l ò n g ẩn thân nơi này quả thực là trời đất tạo nên lâm việt cũng n h ì n không được nữa đặt mông ngồi dưới đất phía sau lưng chăm chú r ử a vào lãnh vớt v á c đá khí lực toàn thân dường như đều bị rút sạch nhưng hắn trong mắt q u a n mang lại sáng đến kinh người hắn không có lập tức nghỉ ngơi bản năng cầu sinh thúc đẩy hắn làm lấy cố gắng cuối cùng hắn dây r u i lấy đứng dậy hắn kiểm tra một lần màn nước sau tình huống xác nhận không có cái khác xuất khẩu cùng nguy hiểm trước tiên ở bên ngoài dùng dây leo ngụy tr lại từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối theo trên đường nhặt được cỡ lớn tảng đá phí sức ngăn chặn cửa h a n g sau đó hắn lại tại cửa h a n g phụ cận đơn giản bố trí cảnh giới cả bẫy làm xong đây hết hạy hắn mới rốt cục hoàn toàn yên lòng giờ này phút này mọi mệnh nói khác đau xót giống như nước thủy t r i ề u đem hắn bao phủ hắn biết hiện tại cần nhất không phải ngồi xuống khôi phục linh lực mà là cơ sở nhất sinh tồn tiếp tế cùng nghỉ ngơi hắn khoanh chân ngồi xuống không có vội vã kiểm kê chiến lợi phẩm mà là trước theo diệp làng vần c h i ế nhẫn chữ vật kia bên trong tìm tới có thể no vụn đổ vật rất nhanh hắn liền tìm tới một cái tiểu xào bình、ngọc. phía trên rán tích cốc nhãn hiệu hắn không chút do dự đổ ra một hạt tia đ a n dược hiện lên màu vàng nhạt tản ra một cỗ nhàn nhạt ngũ cốc mùi tương át hắn đem nó ném vào trong miệng đ a n d ư ợ c vào miệng tức hóa hóa thành một cỗ ấm áp dòng nước cấm tràn vào trong bụng tia làm cho người phát điên cảm giác đói bụng trong nháy mắt biến mất không còn tam tích thay vào đó là một loại sung mãn thoải mái dễ chịu cảm giác không chỉ có như thế cỗ này dòng nước cấm còn chậm rãi tản vào toàn thân nhường thân thể mọi bệnh của hắn đạt được một tia tẩm bù giải quyết đói khát vấn đề trước nay chưa từng có bối rối cố tới hắn biết đây là tinh thần hắn cùng thân thể song trọng tiêu hao sau phản ứng bình thường tại loại này tuyệt đối an toàn hoàn cảnh bên trong hắn rốt cục có thể r ỡ xuống tất cả p h ò n g bị lâm việt tìm một cái dựa vào vách đá nơi hẻo l á n h cuộn mình lên thậm chí không kịp trải lên bất kỳ vật gì nghèo đầu liền nặng nề ngủ t h i ế p đi cái này một giấc hắn ngủ đất trời tối tam nhật nguyện vô quang hắn ngủ cực kỳ lâu phản phất muốn đem xuyên việt đến nay tất cả mọi bệnh cùng hoảng sợ đều tại trận này thầm trầm trong giấc ngủ hoàn toàn phong thích trong lộng hắn không có bất kỳ cái gì kỳ k h á i cảnh tượng chỉ có một mảnh vô tận an bình hát ám cây kêu một mực căng cứng dây cùng rốt cục hoàn toàn l ỏ n g x u ố n g dưới không biết qua bao lâu có lẽ là hai ngày có lẽ là ba ngày lâm việt ung dung tỉnh lại trong động vẫn như cũng là ảo t i ế nước g n tia sáng mở tối không phân rõ bạch thiên hát dạng nhưng hắn lại cảm giác chính mình trước nay chưa từng có tốt hắn vôi cái lưng mệt mỏi toàn thân xương cốt phát ra một hồi lốp b ố t giòn vang một đêm chạy trốn lưu lại cơ bắp đau nhức sớm đã biến mất không thấy gì nữa liền dưới xương sườn kiếm thương tại không có đan dược trị liệu tình n g hạn cũng bởi vì vì hắn cường đại thân thể tự lành năng lực mà kết vết máu không còn chuyển đến nói, nói. trong đan điền linh lực mặc dù vẫn như cũ thưa tớt nhưng tinh thần cũng đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phòng đầu não thanh minh tư duy nhanh nhẹn đây mới là trạng thái tốt nhất hắn đi đến vũng nước bên cạnh dù n g mát lạnh trong động nước r ử a đeo mặt lạnh b ớ c xúc cảm n h ư ờ n g tinh thần hắn lại là chấn động hiện tại là thời điểm kiểm kê thu hoạch cũng vì bước kế tiếp tính toán hắn ngồi xếp bằng tâm niệm v ừ a động đem diệp lăng vân chất nhẫn chữ vật kia bên trong đ ổ vật một mạch đổ ra rầm rầm một nháy mắt nguyên bản chống trải h a n động cơ hồ bị các loại tỏa ra ánh sáng lung linh bảo vật chất đầy linh thạch xếp thành đống nhỏ tản ra làm lòng người say linh khí nồng nặc làm cho cả sơn động nồng độ linh khí đều tăng lên một cái cấp bậc mấy chục bình đan dược bình ngọc chỉnh tề xếp c h ồ n g chất lấy chữa thương khôi phục linh lực phụ trợ tu luyện cái gì cần có đ ề u có chỉ là nghe tiêu tiêu tán ra m ù i thuốc liền để tinh thần hắn chấn động còn có diệp lăng đ ê m dùng riêng phi kiếm màu xanh cùng đại lượng chân quý vật liệu lợi khí mỗi một dạng đều linh quang lấp lóe xa không phải phàm phẩm có thể so sánh diệp lăng vân không hổ là trưởng môn tri tử cái này thân gia quả thực giàu đến chảy mỡ mà tại cái này chồng bảo vật bên trong một cái lẳng lặng nằm tại trong hộp ngọc lớn chừng trái nh t o có, có thể khiến cho vô số luyện khí kỳ tu sĩ điên cuồng thậm chí không tiết phát động tông môn chi chiến lịch thiên tri vật nhìn xem viên đan dược kia nhìn trước mắt đủ để cho bất kỳ luyện khí tu sĩ điên cuồng tài nguyên lâm việt trong mắt loé lên vẻ điên cuồng cùng quyết tuyệt hắn muốn nhờ ngày này tạo thiết độ phụ vượt nhờ trước mắt cái này hải lượng tài nguyên nhất cổ tắc khí chính là ở đây tăng lên tới luyện k h í viên mãn sau đó s u n g kích trong truyền thuyết kia cảnh giới